Thẩm Tri Hàn tức giận giơ tay, che khuất diệp bất ngôn hai mắt, hắn so bổn vương đẹp. Nang đối kia hình thiên giác chính là đệ bụng thực. Diệp bất ngôn đem Thẩm Tri Hàn tay cấp lay xuống dưới, người chủ động ôm tiến trong lòng ngực hắn, lại đẹp, cũng so ra kém nhà ta giấm vương đẹp. Nay con kém không nhiều lắm. Thẩm Tri Hàn tặc lên mao, nháy mắt đã bị sở thuận, hắn liền ăn nàng này một bộ. Hình thiên giác nhìn gắn bó dựa hai người, mày đẹp, không khỏi nhăn lại. Hắn không thích bọn họ như vậy, hắn tổng cảm thấy Diệp Bất Nôn hẳn là thuộc về hắn. Nhưng hiện tại không phải thời điểm, hắn ứng lấy đại sự làm trọng, ngày sau trở thành thiên hạ này chúa tể, tin tưởng không có hắn không chiếm được nữ nhân. Hiện tại, hắn chỉ cần nhẫn nại là được. An Tĩnh Đông vương lan, đem ba nam nhân biểu tình đều xem ở trong mắt, đặc biệt là hình thiên giác kia ẩn ở trong mắt đối diệp bất nôn chiếm hữu dục, càng là rõ ràng có thể thấy được. Nơi này là hổ sát thành. Một khi tiến vào, sinh tử không biết, mà nàng cũng vừa lúc sấn lúc này xuống tay, nếu bằng không cũng có thể lợi dụng hình thiên giác loại người này, làm thẩm chi hàn thấy gió diệp bất ngôn hữu kia rồi trá vích kỷ một mặt. Gió đêm gào thét mạc qua, dơ lên hạt cát, đem mấy người quần áo, thổi phần phật sinh phong. Sao trời dưới, cao ngất cửa thành, cùng với người nọ mặt hổ thân pho tượng, lúc này quỷ dị như là sinh hai mắt, như hổ rình mùi nhìn bọn họ. chờ đợi chính bọn họ nhảy vào hồ khẩu giống nhau. Kia dày nặng cửa thành, chính là Huyền Thạch Sở thành, mà cửa thành thượng điêu khắc hai chỉ người mặt hổ thân, dương cự miệng, lộ ra răng nanh điêu khắc, mà bên cạnh đồng dạng là người mặt hổ thân phó tượng. Ôn Giã anh đối này nhất rõ ràng, chỉ vào chúng nó nói, "Tiêm miệng, đó là lốc khóa, giờ tí đem đến, chúng ta bắt đầu đi." "Chìa khóa, có chú ý sao?" Diệp bất luôn thưởng thức trong tay chìa khóa. nước mắt nhìn người mặt hổ thân phó tượng. Cửa thành là huyền thạch sở thành, yêu cầu mạnh nhất linh lực, cho nên Ôn Gia anh ngẩng đầu nhìn nhìn Thẩm Tri Hàn cùng hình tiên giác, các người hai người liền mở cửa thành thượng đi, còn có chìa khóa muốn tùy thân mang theo, sợ là đi vào còn phải dùng đến. Nghĩ kỹ rồi phương án, lại ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, lúc này hạ nguyệt lên không, ánh trăng rải lạc, khiến cho nơi này chỉ có cửa thành, càng thêm quỷ dị. Mấy người phân biệt chẳng hào, Nhìn sắp trời, giờ tí vừa đến, liền đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa chung, lại lấy linh lực rót vào, hy vọng đẩy ra tòa thành này môn. Đây là nhìn không tới thành, mà là chỉ có lẽ loi cửa thành đứng lặng, nhưng kỳ quái chính là, không người có thể từ này cửa thành vòng qua đi, nơi này cũng bị người coi là quỷ môn. Diệp Bất luôn nhìn ba chiếc chìa khóa đồng thời cắm vào, ở linh lực rót vào nháy mắt, sao trời hạ hậu nguyệt thay đổi, Trước 1.233 cửa thành khai. Phong vân đột biến, hạo nguyệt bị che đậy, vừa rồi còn bao phủ ở ngân quang dưới thiên địa, nháy mắt hắc cám xuống dưới, mà từ từ hạ phong, lúc này cũng đột nhiên cuồng phong tổi quét, dơ lên kia hạ cát. Thả, đất rung núi chuyển, dường như nên đón đại thai nạn giống nhau. Nôn nhi, thậm chi hàn trước tiên kéo lại diệp bất nôn tay. Bạch trạch suốt ruột không thôi, nó lúc này hận chính mình không thể hóa người. Nếu không nó cũng có thể thản lôi kéo A Ngọc nữ vươn tay, như vậy nếu thực sự có ngoài ý muốn, cũng liền sẽ không tách ra. A Ngọc nhìn mắt quầng táo Bạch Trạch, không khỏi ngồi xổm, gắt gao ôm nó cổ, nàng cái này động, tác làm Bạch Trạch cao hứng nghe răng, thập phần vui vẻ. Những người khác thấy tình huống không đúng, sôi nổi nắm có thể nắm tay, tránh cho đi lạc. Diệp Bất luôn cũng gắt gao bắt lấy thẩm chi hàng tay, nàng đông lạnh hai tròng mắt, nhìn hồ xa thành tòa thành này môn. Lúc này dưới chân mà, tựa đang ở đi xuống ao hãm, kỳ thật là có cái gì đang ở hướng lên trên bạo. Chính là gió cắt mê hai mắt, mọi người đều không thể trợn mắt đi xem. Mây đen tế nguyệt, đất dung núi chuyển, cuồng phong bạo xa ước chừng có 15 phút thời gian, mọi người tay nắm tay, mới không có bị kia cuồng phong cấp qua đi, cũng đều sôi nổi phóng xuất ra linh lực, mới không có bị thổi quét mà đến cắt bụi, cấp bụi lớp. 15 phút thời gian, mây đen tản ra. Hạo Nguyệt một lần nữa xuất hiện, cùng phong bạo sa tất cả đều đình chỉ. Mọi người xôn nổi ngẩng đầu nhìn cao ngất cửa thành, này mà sao, này mà sao? Lúc này xuất hiện một tòa thành, nguyên bản nhắm chặt cửa thành, lúc này đại đại rộng mở, xuất hiện đường phố. Đường phố hỗn độn không thôi, có rở rau, có vải vóc, còn có quầy trượng, còn có bai tiểu quán, mặt trên còn bày buôn bán vật phẩm, chỉ là không có bóng người. Mà như vậy đường phố, cho người ta một loại Ban đầu trong thành người, là đột nhiên toàn bộ biến mất, thành một tòa không thành. Nhìn sẽ, Diệp Bất Luân không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Chi Hàn. "Không có việc gì, ta ở." Thẩm Chi Hàn nhẹ nhàng nắm chặt Diệp Bất ngón tay, ôn nhu nói. Diệp Bất Luân mỉm cười gật đầu, "Ừm. Không có việc gì, hết thảy đều có hắn ở, bất cứ lúc nào chỗ nào, bọn họ đều sẽ ở bên nhau." A Ngọc buông lòng ra bạch trạch lông xù xù cổ, tiến lên đứng ở cửa thành hạ. Nhìn không có một bóng người lường phố, Trần Đại nghi hoặc, đây là hang hổ bí cảnh. Bí cảnh không phải hẳn là ở núi sâu rừng già cái loại này sao? Như thế nào sẽ là một tòa không thành đâu? Ôn Gia anh nhẹ lay động đầu, vững vàng vừa nói nói, không người tiến vào quá hang hổ bí cảnh, liền tính đi vào, cũng không có người ra tới, đây là cửu tử nhất sinh mạo hiểm. Nói ngẩng đầu nhìn về phía Thượng hoàng, dò hỏi hắn ý kiến. Thượng hoàng nhìn không có một bóng người đường phố, lại ngẩng đầu nhìn này một tòa cao ngất cửa thành, rất là hứng thú, tới phía trước, liền biết cự tử nhất sinh, phú quý hiểm trung cầu, huống chi đối với có thể thống nhất thiên hạ hổ châu quốc, lại có thể nào không nhìn trộm. Nghĩ như vậy, thượng hoàng lại không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Bất Uôn, khoảng thời gian trước đồn đại phượng hoàng nước mắt ở nàng trên người, nếu là ở được đến hổ châu quốc đồng thời, cũng có thể đủ được đến trên người nàng phượng hoàng nước mắt. Này thiên hạ không thể nghi ngờ là hắn. Một nữ nhân, vẫn là thực hảo hứng đi, hứng không được, vậy đoạt. Thượng hoàng nhìn chằm chằm Diệp Bất Nôn xem nhập thần, đột nhiên một cái lưỡi dao gió, chiếu hắn hai mắt quát lại đây, cả kinh hắn vội vàng nghiêng đầu, kia lưỡi dao gió xoa hắn khóe mắt mà qua, một giọt máu tươi phiêu nhiên rơi xuống. Suýt nữa bị chọc hạt hai mắt Thượng hoàng, ngẩng đầu phẫn nộ chất vấn, Thẩm Chi Hàn cũng không tránh khỏi quá không nói lý. Chương 1234 tiến vào hồ sát thành. Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng mau, kia lưỡi dao gió sẽ trực tiếp đánh trúng hắn hai mắt, đến lúc đó hắn liền thành người mù. Thẩm Tri Hàn cái này đánh lén người, quả thực không phải người. Thẩm Tri Hàn lạnh lùng nước mắt, ngươi nhìn trộm buồn vương ái thế, buồn vương còn cần cùng ngươi phân rõ phải trái. Kia khinh thường ánh mắt, làm thượng hoàng càng thêm phẫn nộ, ngươi Buồn vương không tiến ngươi, không muốn ngươi mẹ Liên Tĩnh phân rõ phải trái, thậm chí Hàn đối phẫn nộ thượng hoàng, không có nửa điểm xem ở trong mắt. Hắn là thật sự đã nhân từ, liên vừa rồi thượng hoàng xem luôn nhi thực dễ dàng đắc thủ bộ dáng, hắn không có giết thượng hoàng, thật là quá phân rõ phải trái. Thượng hoàng nhìn cả người lạnh lẽo như băng xương Thẩm Chi Hàn, thật sâu hô hấp một hơi, người này, hắn tạm thời không thể chơi vào, trước không trọng, rốt cuộc chuyến này mục tiêu là Hồ Châu cốt. Hơn nữa, hắn liền không tin Thẩm Chi Hàn có thể vẫn luôn cùng Diệp Bất Nôn ở bên nhau, luôn có cách ra thời điểm. Thấy Thượng Hoàng thu hồi ánh mắt, Thẩm Chi Hàn lúc này mới vừa lòng, túi đầu muốn rắc Diệp Bất Nôn tay, lại thấy nàng giơ tay, chém ra băng linh lực. Mới vừa nhịn xuống phẫn nộ Thượng Hoàng, ngẩng đầu lại nhìn đến một cái băng linh lực bay lại đây, lại vội vàng sử khai, từ hắn sườn biên mà qua, quất lên tóc của hắn, kia cực hạn lạnh băng, không khỏi làm hắn run rẩy một chút. Thượng Hoàng vừa định tức giận Dương mắt thấy ra tay chính là Diệp bất ngôn, đối với như vậy một trường tuyệt thế khuynh thành mặt, Thượng Hoàng hòa khí, tức khác liền liền diệt. Thượng Hoàng cường cười, hảo thanh hỏi, Diệp cô nương, ta có không có đắc tội địa phương? Đối mỹ nhân, nhất định phải chịu đự, hắn thích nhất chính là mỹ nhân, húng chi là cái dạng này tuyệt thế mỹ nhân. Diệp bất ngôn không để ý đến Thượng Hoàng, mà là nhìn trong thành đường phố, thật sâu như mày, lại không tin dường như, dơ tay liên tục chém ra linh lực. Nôn nhi, thậm chí Hàn nhìn ra khát thượng, túi đầu nhìn Diệp Bất Nôn. Những người khác nhìn đến Diệp Bất Nôn như vậy, cũng dần dần phát hiện vấn đề, xôi nổi đều nhìn về phía nàng, này hồ sa thành có cái gì vấn đề sao? Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút bốn phía, sa mạc phòng, nơi khác địa phương khá lớn, thổi bay cát bụi, giơ lên bọn họ quần áo, chính là vô luận lại đại phòng, đều tránh đi rộng mở cửa thành. Theo theo gió bay lên cát bụi, Không có một chút là phi vào bên trong thành, bên trong giống như là yên lặng giống nhau. Do các không có thổi vào bên trong thành, còn có. Nói, Diệp Bất Luân giơ tay, nương một đóa nho nhỏ băng liên, hướng tới bên trong thành một cái bãi xa khăn tiểu quán đánh qua đi, nhân mới vừa vào cửa thành, kia nho nhỏ băng liên nháy mắt biến mất, liền một chút động tĩnh cũng chưa nhấc lên tới. Chúng ta đánh ra linh lực bị triệt tiêu. Diệp Bất Luân vững vàng vừa nói nói, Cái này phát hiện là nàng thấy thậm chí Hàn đánh ra linh lực, rõ ràng đã vào thành, nhưng không có nửa điểm động tĩnh, không tin thử vài lần, mới xác định hổ sát thành, có cái gì có thể triệt tiêu linh lực. Kinh diệp bất ngôn như thế vừa nói, mọi người mới phát hiện vấn đề này, thừa vi nghiệm chứng giống nhau, đều sôi nổi dùng ra linh lực, đều là giống nhau kết quả, đừng nói đánh vỡ tiểu quán, tập ra một cái hô tới, ngay cả kia xa khăn một góc, đều không có dơ lên tới. Này quá kỳ quái. Mọi người sôi nổi ngươi xem ta, ta xem ngươi. Ta thử xem. A Ngọc giơ tay, chém ra chi thuần hồn lực, còn làn nửa điểm động tĩnh đều không có, liền nhíu mày, này thành quá quỷ dị. Linh lực cùng hồn lực là không giống nhau, nhưng tòa thành này lại là hoàn hoàn toàn toàn triệt tiêu bọn họ lực lượng. Trước 1235 quỷ dị không thành. Rõ ràng là một tòa thành, lại bị xưng là hang hổ bí cảnh. Như vậy bên trong hung hiểm, tất nhiên bất ngôn mà dụ. Vốn đang có thể ỷ vào cường đại thực lực, hào hào đi xông vào một lần, nhưng hiện tại nhìn, một khi đi vào, bọn họ linh lực vô cùng có khả năng sử dụng không thượng, kia không phải tương đương chịu chết sao? Khó trách đây là một tòa không thành, liền một khối thi cốt đều không có, nhìn đến như vậy, ai còn dám đi vào chịu chết? Thẩm Chi Hàn tối đầu nhìn sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc diệp bất ngôn, chậm rãi buông lỏng ra tay nàng. Nôn Nhi ngươi tại đây chờ ta, ta đi vào." Hắn biết nàng là cần thiết bắt được hổ châu cốt, hiện tại bên trong hung hiểm, hắn không nghĩ làm nàng mạo hiểm, cho nên hắn một người đi vào, hắn giúp nàng lấy hổ châu cốt. Diệp Bất Nôn trảo một cái đã bắt được thẩm chi hàng tay, ngước mắt cười nhìn hắn, nói tốt, muốn cùng nhau. Như thế nào khả năng? Bởi vì nguy hiểm, liền không đi vào, lại như thế nào khả năng làm hắn một mình vì nàng mạo hiểm đâu? Thẩm Tri Hàn tối đầu nhìn hai người gắt gao tương giao đôi tay, lại nhìn nàng mỉm cười, cũng đi theo gật đầu, "Hảo, cùng nhau." Nói tốt muốn minh vĩnh viễn ở bên nhau, nói tốt không buông tay, kia mặc kệ phía trước có bao nhiêu sao hung hiểm, vậy tuyệt đối không buông tay. Hình Thiên giắc nước mắt nhìn như vô người khác giống nhau ân ái hai người, thiển nhíu một chút mày, vốn là hung ác nham hiểm hai trong mắt, lúc này tựa ẩn chứa mưa rền gió dữ, nhưng thực mau liền lại khôi phục thái độ bình thường. Bạch Tư nhiên đem một màn này xem ở trong mắt, càng là kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn kia nhân cười, mà càng thêm mỹ diễm động lòng người mặt, nhìn nhìn lại sắc mặt tuy rằng khôi phục bình thường, nhưng trên người hơi thở như cũng không vui hình tiên giác. Vương gia không phải chỉ xem sắc đẹp, nâng cạn người a, như thế nào liền đối Diệp Bất Nôn như vậy để bụng đâu? Thật đúng là kỳ quái một sự kiện a. Đi thôi. Thẩm Tri Hàn nắm Diệp Bất Nôn tay, liên hướng tới bên trong thành mà đi. Nôn Nhi nhất định phải được đồ vật, hắn vô luận như thế nào đều phải giúp nàng bắt được. Nhìn bọn họ hai người đi, Hình Thiên rắc theo sát mà thượng, đi nhanh một vượng, càng là trực tiếp đi ở diệp bất ngôn bên cạnh người, cái này làm cho Bạch thư nhiên càng chấn kinh rồi, vương gia thế nhưng chủ động tới gần nữ nhân. Thượng hoàng xem bọn họ ở diệp bất ngôn một tả một hữu, hiển nhiên không có hắn vị trí, vội theo sát ở diệp bất ngôn phía sau, hộ hoa sứ giả cũng không thể thiếu hắn. Đông Vương Lan nhìn nơi này nhất có nói quyền quyền, liền thượng hoàng đều không đôn giả người, đều như vậy quay trùng quanh Diệp Bất Ngôn, mà liếc nhìn nàng một cái đều không có, đều chán nản, nàng còn chưa từng có như vậy bị lãnh đãi quá. Nhận mình đi, ngươi trừ bỏ thân phận hảo điểm, không có điểm nào so được với Diệp Bất Ngôn. A Ngọc Gan ủy dường như chụp một chút Đông Vương Lan bả vai. Đông Vương Lan nhìn mấy người bọn họ bóng dáng, không khỏi cắn chặt răng. theo sát đi lên. Một đám đông cả người, một đám có mắt không trò người. Nang Ha tất cùng một đám râu ria người xo so đo. Tiến cửa thành, Diệp Bất Nôn liền cảm giác được có gió nhẹ phất qua, mà nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía quán thượng treo xác khan, trước đây ở ngoài thành nhìn bất động xác khan, lúc này thế nhưng phiêu lên. Tòa thành này, súng. Thượng Hoàng tiến thành, liền lập tức thử thi triển một chút linh lực, cũng đừng nói liền vận hành Hắn thế nhưng cảm thấy trong cơ thể linh lực biến mất. Các ngươi linh lực còn ở sao? Thượng hoàng có chút sợ hãi hỏi. Tiễn Thành, cứ như vậy, tổng cảm thấy tòa thành này quá kỳ quái. Không có. Diệp Bất luôn xoay người, nhìn về phía ngoài thành, chỉ thấy kia quần quần sa mạc, nguyên bản nên theo gió dựng lên các bụi, lúc này thế nhưng cũng yên lặng. Chương 1236 Bốn vương vì người trong lòng. Nay bên trong thành ngoài thành, một tính vừa động. Thật là quá kỳ quái. Thượng Hoàng không cam lòng lại thử vài lần, linh tinh nửa điểm linh lực cũng chưa dùng ra, ngược lại khiến cho chính mình một tay toan, còn mệnh thẳng thở rốc, cuối cùng không thể không tin mệnh. Kia hiện tại muốn như thế nào? Ôn dài anh không khỏi nhìn về phía Diệp bất ngôn. Tuy nói, nàng hẳn là nghe lệnh do hỏi chính là Thượng Hoàng, nhưng có Diệp bất ngôn ở, lại là không khỏi muốn nghe nàng lời nói, dường như nàng mới là người tâm phúc. Có lẽ là có Thẩm Chi Hàn ở duyên cơ đi. Hình Thiên Dác cũng ngẩng đầu nhìn về phía dưới ánh mắt trời, cho dù màu da ngày gần đây phơi đen chút, nhưng như cũ tuyệt mỹ diệp bất ôn, diệp cô nương như thế nào tính toán? Thẩm Chi Hàn đạm nhiên nhướng mày nhìn bọn họ, lạnh lạnh hỏi, "Nói tốt, vào được, liền các bằng bản lĩnh, hiện tại đều tới hỏi buồn vương ái thê, là tưởng cống hiến lấy được hồ châu cốt, dâng lên cho nàng sao?" Hình Thiên Dác nhìn địch tí thập phần rõ ràng Thẩm Chi Hàn, Túi đầu nhéo nhéo có chút nhăn tay hào giác, Diệp Cô nương thích, nếu ta bắt được hổ châu cốt, kia liền đưa cho nàng hảo. Thậm chí Hàn Kinh ngạc nhìn hình tiên giác, đối với một cái thanh lâu nữ tử sinh hạ tới tư sinh tử, có thể bình yên vô sự tồn tại, còn làm vương gia, còn có thể cùng hắn bình danh, tất nhiên không phải cái đơn giản người. Một cái không đơn giản hoàng tử, tất nhiên là có dạ tâm, đến lúc đó thật sự nguyện ý đem hổ châu cốt cấp Nôn Nhi. Dễ nghe lời nói Ai đều sẽ nói, Thẩm Chi Hàn đối Hình Thiên Dật nói, hiển nhiên là không tin. Hình Thiên Dật không để ý hắn nói, buông tay áo, giương mắt nhìn Diệp Bất Nôn cười nhạt, nhàn vương một cái, Thái Hảo Chân Bảo cũng không bằng người trong lòng tới quan trọng. Như thế ngay trước mặt hắn hướng Lôn Nhi cho thấy tâm ý, thật sự hảo thiếu tấu. Diệp Bất Nôn giơ tay giữ chặt nắm chặt nắm tay tưởng đánh người Thẩm Chi Hàn, đại ra các bằng bản lĩnh, cho nên cũng đừng đúc kết ở bên nhau. Thẩm Tri Hàn tối đầu nhìn mềm mại chân trượt tay nhỏ, liền như vậy nhẹ nhàng nắm hắn bàn tay to, phản phất nắm toàn bộ thế giới giống nhau. Tức khắc liền cười khai mắt. Quả người khác đánh cái gì tâm tư, non nhi tâm tư ở trên người hắn thì tốt rồi. Hình Thiên Dác nhìn hai người liếc mắt một cái, chậm rì rì theo đi lên. Các bằng bản lĩnh, ngươi đi theo làm cái gì? Thẩm Tri Hàn không vui đi theo Diệp Bất Nôn bên cạnh người Hình Thiên Dác, sau đó đem Diệp Bất Nôn hướng chính mình trong lòng ngự ôm. Thịnh Thiên rắc dương mắt nhìn hỗn độn đường phố, nhìn một bao tử phô, lông hấp thượng còn phóng, lại không trường mốc bánh bao, chọn Hà Mi, hồi lâu không thấy Diệp cô nương, thật là tưởng nghiệm, nghe nói Hồ Châu có sự, liền tới nơi này xảo ngộ một chút, có lẽ còn có thể giúp Diệp cô nương đoạt được Hồ Châu cốt. Thẩm chi Hàn lãnh phúng cười hai tiếng, lời này gáp chính ngươi đều không tin. Phía sau Bạch Tư Nhiên, đều không khỏi tưởng gật đầu, vương gia rõ ràng chính là hướng về phía Hồ Châu cốt tới. Nhưng này một fan lời nói, nói chính là tới gặp Diệp Bất Ngôn, tới giúp Diệp Bất Ngôn lấy hổ châu cốt. Hắn nhưng thật ra không biết Vương gia hắn là cái gì ý tứ, trước sau không đồng nhất nói, là lừa gạt hay. Lúc trước Ngự Vương không cũng không tin tưởng Mạc huynh thành sao? Hình Thiên giác ngẩng đầu nhìn bỗng nhiên nghẹn một fan Thẩm Chi Hàn, cười khẽ, nàng vì bạn thân có thể hy sinh, bổn vương vì người trong lòng ra một phần lực, lại như thế nào tin đến không được. Thẩm Chi Hàn nhíu mày, Này nhàn vương thật đúng là có thể nói a. Chính đi tới Diệp Bất Ngôn, lại là không khỏi dừng lại, ngước mắt hơi hơi híp mắt, cười nhìn Hình Thiên Dác, hình công tử đối khuynh thành sự, biết đến rất nhiều a. Chương 1237 không hi vọng có tiếp theo. Nhìn này cười như không cười dung nhan, Hình Thiên Dác ngẩn ra, ngay sau đó ngẩng đầu bằng phẳng nhìn Diệp Bất Ngôn, lòng ta thuộc ngươi, đối với ngươi an nguy tất nhiên là quan tâm, thậm chí vốn là cố ý muốn phượng hoàng nước mắt Cho nên Viêm Sơn một chuyện, biết đến cũng liền nhiều chút. Lúc trước đi Viêm Sơn người không ít, khả năng thượng hỏa đỉnh núi người, lại là cực nhỏ, mà huynh thành chết quá một lần, vẫn là chu tự sự, càng là trừ bỏ bọn họ mấy cái, không người cũng biết. Mà hắn trùng hợp đã biết, ở diệp bất ngôn nơi này tự nhiên liền thành giáng thị, này cũng không phải là cái gì ấn tượng tốt, cho nên không bằng liền thẳng thản thừa nhận, còn có thể bắc cái bằng phản ấn tượng tốt. Diệp bất ngôn thu trên mặt ý cười. Không lạnh không đạm nói câu, mặc kệ ngươi xuất phát từ cái gì mục đích, ta đều không hi vọng có tiếp theo. "Hảo." Hình Thiên Zác theo nàng hướng hạ, cùng nàng ở chung quá, nàng không phải cái hảo tính tình, vẫn là theo trước thảo cái ấn tượng tốt cho thỏa đáng. Thậm chí Hàn Cường là ôm Khẩn Diệp Bất Nôn, đi bước nhanh một ít, Hình Thiên Zác vẫn là không biết thú theo sau, vẫn là theo sát ở Diệp Bất Nôn bên trái. Mặt sau đi theo người, lúc này nhìn bọn họ, Có một loại diệp bất ngôn trái ôm phải ấp ảo giác. Nay có phải hay không người lớn lên Mỹ, liền có hậu đãi. A Ngọc nhìn Thẩm Chi Hàn kia ẩn ẩn bạo nộ bóng dáng, nhướng mày, bước nhanh tiến lên, tinh tế trắng nó tay, liền đặt ở hình thiên rắc trên vai. "Nào." Bạch Trạch thấy như vậy một màn, lập tức nhe răng trợn mắt, mắt to liền hung tợn nhìn chằm chằm hình thiên rắc trên vai xem, hận không thể nhảy dựng lên, liền liêu hắn mấy ngón ngứt, buông ra A Ngọc nữ vươn tay. Giống như có điểm không đúng. Hình Thiên Dác hơi nghiêng đầu nhìn trên vai nhỏ dài tay ngọc, thiển nhíu hạ mày, bả vai một tùng, đem nhỏ dài tay ngọc cấp huy lạc, lạnh lùng hỏi, "Có việc?" Ngao đi theo phía sau bạch trạch, Têu Càn Hung cũng dám ghét bỏ A Ngọc nữ vươn tay. A Ngọc mỹ nhãn một trọn, trực tiếp liền từ kia 2 tấc khoảng cách, té đi vào, sau đó eo thon uốn léo, đem Hình Thiên Dác cấp phá khai, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn kinh ngạc Hình Thiên Dác. Nhàn Vương muốn tiếp cận sắc đẹp, vẫn là gần ta tên này Hoa Vũ chủ sắc đẹp đi. Khai cái gì vui lùa, nàng vẫn là rất vui lòng bất ngôn cùng thẩm chi hàn ở bên nhau, đây mới là trời đất tạo nên một đôi, người khác như thế nào có thể tới cắm một chân. Hình Thiên giác cái này mang theo bóng đèn cái xẻng, có xa lắm không lộng rất xa, đường nghĩ tới thọc gậy bánh xe. Hình Thiên giác ngẩng đầu nhìn A Ngọc, thấy nàng chiều hắn dính đĩ ngực, kia thật sâu khe rẽn, trắng nõn ra thịt, lạ chói mắt. là rung động lòng người, nhưng ở trong mắt hắn lại là ghê tởm. Rõ ràng động tuy tiện, nhưng cái này A Ngọc làm lên lại là làm người không dám kinh nhận. Tuy nói như thế, nhưng Hình Thiên Dực vẫn là chán ghét nàng, ai làm nàng đẩy ra hắn vị trí. A Ngọc mới mặc kệ hắn cái gì tâm tình, đối nàng tới nói, cái này Hình Thiên Dực còn không bằng Bạch Trạch xem thuận mắt đâu. Bạch Trạch tới ta bên cạnh đi tới. A Ngọc tiếp đón, lập tức làm tạc mao Bạch Trạch. Chuẩn Mao đứng ở nàng bên cạnh người, con ngẩng đầu ưỡn ngực, hảo một bộ uy phong bộ dáng. Diệp Bất luôn nhìn nhũ mắt cười nhạt, bạch trạch đối A Ngọc, thật đúng là hoa si a. Thẩm Tri Hàn nhướng mày tán thưởng nhìn thoáng qua A Ngọc, hiện tại có thể hơi chút như vậy thuận mắt một chút, chỉ cần đừng như vậy tới gần hắn môn nhi, vậy càng tốt. Đông Vương Lan nhìn ở phía trước đi thành một loạt bóng dáng, cuối cùng dừng ở A Ngọc trên người, trước mắt mới thôi liền A Ngọc có thể cùng nàng một trận chiến. Nàng cần thiết ý tưởng chi khai a ngọc, sau đó tại đây nguy hiểm thật mạnh hang hổ bí cảnh giết diệp bất ngôn. Chương 1238 cảm giác được hổ châu cốt. Diệp bất ngôn chết vào hang hổ bí cảnh chung, chỉ cần nàng làm hảo, ai có thể biết là nàng giết đâu. Đông Phương Lan một lòng tính kế, nên như thế nào làm mới có thể làm vạn vô nhất thất. Cảm thụ được phía sau ánh mắt, Diệp bất ngôn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chằm khuôn mặt sắc Đông Phương Lan, thiện nhướng mày. cùng Thẩm Tri Hàn dựa vào gần chút. Nàng đối hắn như thế thân mật, thậm chí Hàn tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Bên trong thành đường phố hỗn loạn, các loại các vật đều có, như là ở trên phố đi tới, đột nhiên người liền biến mất. Diệp Bất Nôn đối cái này có chút ý tưởng, liền vào tiểu lâu xem xét, đồ ăn động một nửa, chiếc búa bất quy tắc đặt ở trên bàn, không phải bày biện, mà là rớt xuống giống nhau. Đi trà lâu nhìn lúc sau, cũng phát hiện là cái dạng này, liền thật sâu nhíu mày. Đoàn người da chà lâu, nhìn sạp như cũ đường phố, trước mắt tựa hồ hiện lên người đến người đi náo nhiệt cảnh tượng, thậm chí là quen biết người, đầu đường tương ngộ, chính cười chào hỏi, nói việc nhà. Nhưng tiếp theo nháy mắt, người đột nhiên biến mất, như là đột nhiên bước hơi giống nhau, bọn họ trên tay đồ vật, tất cả đều dừng ở trên mặt đất. Người cũng phát hiện. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn hỏi. Thẩm Tri Hàn nhìn ánh mắt hơi trầm xuống Diệp Bất Nôn, nhẹ điểm đầu. Ta tổng không thể so non nhi bổn đi. Diệp cô nương cảm thấy sẽ là cái gì nguyên nhân đâu. Hình thiên giác theo sát ở Diệp Bất Nôn phía sau, đừng nói xem chính mặt, liền sơn mặt đều nhìn không tới, chỉ có thể nhìn nàng cái hốt. Nhưng chính là như thế, hắn thế nhưng cũng cảm thấy, nàng cái hốt cũng là như vậy đẹp, ít nhất cũng là đáng yêu. Thượng hoàng nghe bọn họ nói, tràn đầy nghi hoặc, các ngươi phát hiện cái gì a? Hắn cái gì cũng chưa phát hiện, chính là cảm thấy cái này địa phương rất là cổ quái. Ôn Gia anh ngẩng đầu nhìn cái đầu cao lớn thượng hoàng, tuy vô ngữ, nhưng vẫn là làm rõ nói, nơi này người là nháy mắt biến mất, mà không phải đảo vòng, cũng không phải bị chôn giấu dưới mặt đất, mà chết, rất là quỷ dị. Nàng tưởng, đại khái thượng hoàng đầu óc đều dùng để chường cái đầu, cho nên như thế rõ ràng sự, thế nhưng cũng chưa phát hiện. Vì cái gì nói như vậy? Thượng hoàng nhìn chung quanh một vòng, Cảm thấy cái này cách nói quá chắc chắn, Ôn Gia anh nhịn không được mắt trợn trắng, chúng ta lại không phải tới pha án, hà tất biết như vậy nhiều. Thứ chi phản đạn, đầu óc đơn giản, nói chính là hắn như vậy đi. Thượng hoàng không vui kéo kéo khóe miệng, đây là Ôn Gia người, hắn không so đo. Diệp Bất Nôn làm lơ bọn họ nói, ngẩng đầu nhìn mơ hồ có chút u ám không trung, "A Hàn, chúng ta tiến vào đã bao lâu?" Nang nhíu rõ, "Tiến vào khi" Là thái dương cao chiếu, trấn canh giờ mau chính ngọ mới là, như thế nào tiến vào này thành còn chưa đi một nửa, sắp trời liền có chút u ám, làm như sắp nên đón đêm tối giống nhau. Là bọn họ đi đã quên canh giờ, vẫn là nơi này quỷ dị thực. Ước non nửa cái canh giờ. Thẩm chi Hàn hiển nhiên cũng phát hiện các thường, ngũ khí đều trầm trọng lên. Diệp bất ngôn nga một tiếng, nhấc chân tiếp tục đi tới, nhìn phía trước, thần sắc ngưng trọng suy tư. Thẩm Tri Hàn cũng không quá giật, dương mắt cảnh giác nhìn bốn phía, nơi này quá quỷ dị, hắn đến hộ hảo ngôn nhi mới là. Hồ sa thành nội, rõ ràng tràn ngập sinh hoạt hơi thở, nhưng lại lại làm người cảm giác được một cổ âm trầm quỷ dị từ khí, loại này sống hay chết giao triển hơi thở, quỷ dị không thôi. Diệp Bất Nôn nghĩ lại một đường đi tới cảnh tượng, không biết cái gì nguyên nhân, trong lòng vừa động, đột nhiên ngừng lại, Hồ Châu Cốt. Chương 1239 đêm tối ba phủ. Nàng cảm giác được Hồ Châu cốt tồn tại. Nay tòa quỷ dị không trong thành, thật sự có Hồ Châu cốt. Ở đâu? Thượng hoàng nhất kích động, bất chấp thương hương tiếng ngọc, một phen liền đem A ngọc cấp phá khai, vội vàng hỏi Diệp Bất Nôn. Thẩm chi hẳn còn chưa làm có dễ, đi theo phía sau hình tiên giác, trực tiếp giơ tay, một tay đem Thượng hoàng đi phía trước đẩy đi, sau đó chiếm cứ Diệp Bất Nôn bên trái vị trí, cách xa nàng điểm. Ngươi Thượng hoàng phẫn nộ huy nắm tay tưởng đánh người. Nhưng hắn mới vừa nhấc chân, liền phát giác chính mình không động đậy, liền hoảng sợ trừng lớn hai mắt, chuyện như thế nào? Hắn như thế nào không động đậy, như là bị định trụ giống nhau. Nhiên, há là hắn một người không động đậy, lúc này tại đây mọi người tất cả đều không động đậy. Nôn Nhi, thậm chí Hàn Khẩn Trương muốn đem diệp bất luôn tay giật càng khẩn một ít, nhưng chính mình lúc này cảm giác như là tượng đá giống nhau, nửa điểm đều không động đậy đến, chỉ có nói chuyện Diệp Bất Luân lúc này hiện ra cất bước đi tư thế, nàng cũng đồng dạng không động đậy, nhưng mà hổ châu cốt cảm giác càng ngày càng cường liệt, làm như Ly Linh nàng đã rất gần. Ta không có việc gì. Diệp Bất Luân thực mau liền bình tĩnh lại, chuyển trong mắt, muốn nhìn một chút bốn phía hay không có cái gì, mới làm cho bọn họ đoàn người đều không động đậy. Còn chưa thấy rõ, cũng còn chưa hiểu rõ, đó là mây đen áp đỉnh, cuồn cuộn mây đen từ chân trời mà đến, là như vậy đúng. như là muốn áp đảo trời cao giống nhau. Chỉ trong nháy mắt, vừa rồi còn xám trắng sắc trời, trong nháy mắt này, lập tức hắc ám xuống dưới, từ trước mắt u ám đến tối tăm, thẳng đến hoàn toàn hắc ám. To như vậy hồ sa thành, như là đột nhiên bị bao phủ một tầng miếng vải đen, không thấy ánh mặt trời, cái gì đều nhìn không thấy. Nôn Nhi, ngươi còn ở sao? Thẩm Tri Hàn tay, lúc này như cục đá giống nhau, rõ ràng là cùng Nôn Nhi nắm tay. Hắn lại là không có cảm giác. Hơn nữa đêm tối đột nhiên bao phủ, chẳng sợ hắn thực lực lại cường, vào lúc này lại là vô pháp coi vật, này đêm tối tới quá kỳ quái. Diệp Bất Nôn chỉ cảm thấy bị vô tận đêm tối cấp bao phủ, nàng không cảm giác được bên người người tồn tại, thậm chí liền hô hấp đều là mỏng manh, nếu không lắng nghe, đều không thể phát hiện. Cũng may, nàng vẫn là nghe tới rồi thậm chí Hàn tiếng la, "A Hàn, nơi này quá cổ quái, chúng ta phải cẩn thận." Thẩm Tri Hàn trầm trọng ư một tiếng, "Nôn Nhi, nhất định phải nắm chặt tay của ta." "Ờ như vậy quỷ dị, ba ngày đêm tối cũng đều dị thường địa phương, hắn muốn càng thêm cẩn thận, càng thêm phải bảo vệ hảo Nôn Nhi." Hô, Diệp bất nôn nghe được thô nặng tiếng thở dốc, như là ai muốn tắt thở giống nhau, thẳng nhíu mày, "Là ai như vậy hô hấp? Đến đây đi, mau tới đi, nơi này có các ngươi muốn, vàng bạc tài bảo, vinh hoa phú quý, tuyệt thế mỹ nhân." Vĩ Nam, cái gì cần có điều có, đến đây đi. Trong bóng đêm, chuyến đến xa xưa lại tràn ngập mê hoặc tính thanh âm, thanh âm rõ ràng ở bên tai, nhưng lại lại làm người cảm thấy liền ở bên tai, như là dáng người bên tai nói này một phen lời nói. Cái loại cảm giác này, tựa như quỷ phiến trung nữ quỷ ở triệu hoán giống nhau. Diệp bất luôn vì chính mình loại này ý tưởng cơ trí khi, lại cảm thấy chung quanh trừ bỏ này đó thanh âm, không khỏi quá an tĩnh chút. Đặc biệt là không, có thượng hoàng thanh âm, kia chính là không chịu nổi tịch mịch, muốn nói lời nói người. A Hàn, ngươi nghe thấy được sao? Diệp Bất ngôn hỏi. Thẩm Chi Hàn lừ một tiếng, "Đừng sợ, ta ở chỗ này." Diệp Bất ngôn tuy không sợ, nhưng có người dựa vào cảm giác chính là hảo, tầm mắt một mảnh hắc ám, mà nàng cảm giác được chính mình tay năng động, nhưng lại không có nắm hắn tay, liền đi lại một chút, "Ngươi ở nơi nào? Đen tuyền, ta nhìn không thấy ngươi." Chư 1240 con nàng ở liền an tâm. Ta ở chỗ này. Thẩm tri hàn thân thể cũng khôi phục hành động, liền trả lời, "Vươn tay, non nhi ở nơi nào?" Hắn cũng tổng cảm thấy nơi này an tĩnh chút, hơn nơi chẳng sợ thực lực lại cường, cũng trước sau nhìn không thấy nửa điểm, cũng may nhạy bén cảm giác, làm hắn bắt giữ tới rồi ở sau người cách đó không xa hô hấp, liền xoay người đi rồi đi. "Ta cảm giác được ngươi, chờ ta đi rát ngươi tay." Diệp Bất Nôn nghe được thanh âm là từ bên trái truyền đến, nghe hô hấp thanh âm, làm như Khẩn Trường cùng sợ hãi giống nhau, biết hắn lo lắng nàng an nguy, đó là như thế, chậm rãi đi qua, ở đụng vào một người thời điểm, liền theo cảm giác rất lấy hắn tay. Ta dắt đến ngươi tay. Dắt tới rồi tay, Diệp Bất Nôn liền gắt gao nắm, cảm giác được hắn bất an hô hấp, ở nàng dắt tay nháy mắt, liền hoãn xuống dưới, làm như được đến cảm giác an toàn. Loại cảm giác này Làm diệp bất ngôn càng là gắt gao nắm, có chút cười nhạt, rắc hảo tay của ta. Hình thiên giác bao phủ trong bóng đêm, vô hình sợ hãi tức khắc đầy trời bao phủ xuống dưới. Hán phản phất thấy được địa ngục, cảm giác chính mình thân ở địa ngục. Quanh mình là kêu từng tiếng đói cẩu tiếng tê ơ, vô hình bên trong vô số gậy gỗ, từng cái đánh vào trên người Hán. Hán bên hai, càng là từng tiếng chán ghét tiếng la, đánh chết người, người như thế nào không chết đi, người như thế nào liên lụy ta. Không thể trở thành hoàng tử, ngươi liền đi tìm chết đi. Hình thiên giấc trong bóng đêm, cương thân mình, chẳng sợ được tự do, cũng vô pháp lúc nick, tùy ý này đó vô hình trùng cảm giác, đem hắn bao phủ, đem hắn bao phủ, này đó càng như là một đôi vô hình tay, gắt gao bóp ở hắn huyết hầu, muốn giết chết hắn giống nhau. Mà từ nhỏ hình thành sợ hãi, khiến cho hắn vô pháp phản kháng, chỉ có thể rưượi miệng, từng ngụm từng ngụm hô hấp, cầu nguyện hừng đông đã đến. Chờ chơi, chơi đã sáng. Cung liền kết thúc. Chính là này quá trình quá gian nan, hắn cảm thấy ngoao không đi xuống, hắn sẽ chết. Như thế, hắn sợ hãi càng cường, hô hấp liền càng bất an. Liên ở hắn cho rằng chính mình muốn chết thời điểm, hắn giũ ở hai sợi tay, lại là bị một đôi tay nhỏ cắp cầm. Ta dắt đến ngươi tay." Nàng kia một câu nhẹ nhàng nói, càng là đem bóp trụ hắn vết hầu tay, cắp lấy ra, sắp đình chỉ hô hấp, trong nháy mắt này hô hấp thông thuận. Cảm xúc vững vàng xuống dưới. Dắt hảo tay của ta. Nay một câu mềm mại thanh âm, như là một con vô hình tay, đẩy ra rồi bao phủ ở hắn trên đầu sợ hãi, làm hắn cảm xúc ổn định xuống dưới. Bang. Một thanh âm vang lên, trước mắt một đạo nhợt nhạt ánh lửa sáng lên, hắn nhân hoảng sợ mà trợn to hai mắt, nhìn đến rú mắt đánh lượng ngồi lửa thiếu nữ, nàng lúc này giống vạn trượng quan mang, bao phủ ở hắn trên người, huy đi hắn thế giới hắc ám. ấm hắn cả người lạnh băng. Là nàng. Diệp bất ngôn túi đầu mở ra mồi lửa, mới vừa sáng lên, còn chưa tới kịp dơ tay chiếu sáng lên chung quanh, liền liền diệt, không khỏi những mày, thấp thấp án trách, họa đều lượng không dậy nổi, cái này địa phương quá quỷ dị. Mồi lửa liền sáng như thế nháy mắt, nàng đều còn chưa tới kịp xem một cái thẩm chi hàn, càng đừng nói xem một cái chung quanh tình huống. Mới vừa sáng lên ánh lửa, nháy mắt liền tắt, Quanh mình lại bao phủ trong bóng đêm. Nhưng này trong nháy mắt, hình tiên giác lại là không sợ, cũng ở may mắn mùi lửa dập tắt, may mắn nàng tối đầu, không thấy được hắn, nếu không nàng sẽ buông ra hắn tay đi. Long bàn tay tay nhỏ truyền đến nhàn nhạt độ ấm, làm hắn cho dù thân ở trong bóng đêm, cũng không hề sợ hãi. Nàng chính là hắn trong lòng kia một mảnh ánh mặt trời. Chương 1241 rất hảo, theo ta đi. Tầm mắt một mảnh hắc ám. Ngồi lửa lại lượng không dậy nổi, quanh mình càng lạnh tĩnh liền nửa điểm tiếng gió đều không có, la quỷ dị tới rồi cực hạn. Diệp Bất Nôn cảm nhận được bàn tay to hơi hơi khẩn tay nàng, liền nói, "Giác Hảo, ta mang ngươi đi." Nàng thật đúng là không biết, thậm chí hàn thế nhưng như thế sợ hắc. Hình Thiên giác thấp thấp ừ một tiếng, tuy nói hang trong bóng đêm, còn là nhịn không được tối đầu nhìn thoáng qua, tựa như vậy liền thấy được kia mười ngón tay đan vào nhau tay, mà hắn tầm mắt Càng tựa về tới tuổi nhỏ, không thấy ánh mặt trời tuổi nhỏ, kia nhỏ hẹp cái dương, hắn đã bị mâu thân nhốt ở bên trong, nghe cái dương bên ngoài tức giận mắng thanh, cảm giác được hô hấp dần dần loãng. Ở hắn sắp hít thở không thông thời điểm, cái dương mở ra, ánh sáng chiếu sáng hắt cám, mà hắn tựa thấy được kia trương xảo tiêu yên nhân mặt. Đó là diệp bất ngôn. Trong bóng đêm hình thiên giác, nhật nhạt gợi lên khỏe môi, cái dương mở ra kia nháy mắt. Hắn nhìn đến không hề là mẫu thân kia đối hắn tràn ghét ghét hận cực hàn mặt, hắn há hốc cảm thế giới, theo nàng lời nói, "Giác hảo, ta mang ngươi đi." Như vậy vô cùng đơn giản một câu, lại làm hắn cảm thấy ám hắc thế giới, đem hoàn toàn sáng ngời, có một loại cảm giác, chỉ cần có nàng ở, hắn vĩnh không ngã há cảm. "Hảo, ta đi theo ngươi cả đời." Hình thiên giác ở trong lòng, như vậy mềm nhẹ hồi nàng lời nói. Diệp bất ngôn không biết Tại đây trong bóng đêm, nàng lầm rắp một người tay, lại thay đổi hắn tâm cảnh, cũng thay đổi hắn cả đời. Đồng thời, tương lai ai cũng không biết. Chẳng sợ Lâm vào Hắc Ám, đã có chút thời gian, theo lý thuyết hẳn là thích ứng Hắc Ám, thực lực cường đại bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít hẳn là thấy rõ một chút. Nhưng nơi này Hắc, lại là không giống nhau, như là bị bắt mặc giống nhau, chẳng sợ bọn họ thị lực lại hảo, chẳng sợ bọn họ thích ứng, cũng như cũ nhìn không tới nửa điểm. như là đột nhiên hai mắt mù giống nhau. Nếu không phải phía trước đánh quá mức sổ con, bọn họ còn tưởng rằng là mù, mà không phải đột nhiên há gám xuống dưới. Đi rồi hơi một lát, Diệp Bất luôn cảm thấy hô hấp càng ngày càng loãng, hô hấp có chút thượng không tới, cái này làm cho nàng nhớ tới vừa rồi đánh không dậy nổi hỏa môi lửa, hỏa sẽ ở không cũng có không khí dưới tình huống là khởi không được. Nơi này không có không khí. Cho nên, đây là cái bịt kín địa phương. Cái này ý tưởng, Lam Diệp bất ngôn đột nhiên ngừng lại, "A Hàn, ngươi cảm thấy nơi này có cái gì không đúng sao?" Nơi này quá yên tĩnh, thật là liền nửa điểm tiếng gió đều không có, hắc ám phía trước rõ ràng còn có phong tới, bọn họ lại không loạn đi lại, cũng không có gì rơi xuống cảm giác, không nên rất vào cái gì bấy dập mới là. Nàng cảm thấy, hẳn là còn ở nơi xa không xa mới là. Nhưng thật dài đường phố, như thế nào khả năng không có phong đâu? Diệp Bất Ngôn nhe mày, cũng không có nghe được Thẩm Chi Hàn trả lời, bất an lo lắng thế ư? A Hàn. Rõ ràng còn nắm tay, hắn ở a, như thế nào không trả lời nàng đâu? Hình thiên giắt không tha tay nhỏ ấm áp, nhưng do dự một chút, vẫn là thấp thấp ừ một tiếng, xem như trả lời. Nghe hắn tiếng vang, Diệp Bất Ngôn cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, A Hàn, ngươi liền không cảm thấy có cái gì không đúng sao? Nàng còn tưởng rằng hắn xệ ra chuyện gì đâu. Thần Thiên giác sợ diệp bất ngôn biết nàng nắm người là hắn mà không phải Thẩm Chi Hàn, không dám nói lời nào, đối với hỏi chuyện cũng chỉ là thấp thấp ừ một tiếng, xem như đáp. Chỉ là như vậy đơn giản nhẹ ân, không khỏi làm Diệp bất ngôn nổi lên lòng nghi ngờ. Theo cảm giác, xoay người, hơi ngửa đầu, "A Hàn, ngươi như thế nào không nói lời nào? Chư 1242 người là ai? Chẳng lẽ ở nàng trước mặt người, nàng nắm tay, không phải Thẩm Chi Hàn?" Hình thiên rắc buông xuống đầu, rõ ràng đang ở trong bóng đêm, nhưng hắn lại ở trong lòng, tựa hồ thấy được Diệp Bất Nôn lúc này ngửa đầu nhìn hắn bộ dáng, kia khuôn mặt nhỏ định là Tuyển Mỹ, nhưng cũng là nghi hoặc. Hắn buông xuống đầu, có thể cảm nhận được nàng râng lên hô hấp, là mang theo thiếu nữ thanh hương, làm người nghe chi nhất động. Lại lần nữa không có nghe được hắn nói chuyện, Diệp Bất Nôn càng là cảm thấy không đúng, đột nhiên trừ tay, nhưng lại là gắt gao bị nắm lấy. Hình Thiên Dác trước tiên cầm diệp bất ngôn muốn rút về đi tay, đệ thấp thanh âm, "Đừng núp đích, ta sợ." Nghe Thẩm Tri Hàn quen thuộc thanh âm, diệp bất ngôn thở nhẹ một hơi, rất là bất đắc dĩ cười khẽ, "Ngươi không nói lời nào, ta còn tưởng rằng không phải ngươi đâu, làm ta sợ nhảy dựng." Nguyên lai Thẩm Tri Hàn như thế sợ hắc, sợ liền lời nói cũng không dám nói. Trong bóng đêm hình Thiên Dác, đầy mặt kinh ngạc, hắn chỉ là hơi chút đệ thấp thanh âm, cũng không có học Thẩm Tri Hàn thanh âm. Nhưng Diệp Bất ngôn nàng liền không nhận ra tới, La thật không nhận ra tới, vẫn là khác. Vừa mới rút ra một nửa tay nhỏ, lúc này lại gắt gao cầm hắn tay, làm Hình Thiên Dật càng là kinh ngạc, áp xuống trong lòng nghi hoặc, làm như vị chứng minh chính mình suy đoán, liền thanh âm đều không đè thấp, khôi phục nguyên bản thanh âm. Chỉ là quá tối, Tinh Tâm xem hay không có thể cảm giác được cái gì, hơn nữa thật sự sợ, cho nên ngươi đừng buông tay. Nghe lời này, Diệp Bất Nôn cười khẽ ra tiếng, "Ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi sợ hãi ta?" Bất quá cũng là, nơi này quá tối, như là vảy mực giống nhau, thật sự quỷ dị thực, nàng trong lòng đều có chút phát mao đầu. Niệm chứng chính mình suy đoán, hình thiên giác càng là nắm chặt Diệp Bất Nôn tay, ừ một tiếng, "Cho nên đừng buông tay." Diệp Bất Nôn sắc thật không nghe ra hắn thanh âm, không phải Thẩm Chi Hàn, tuy nói có chút cổ quái, nhưng hắn sắc thật sợ hãi, có nàng làm bạn Có nàng nắm hắn tay, giận hắn đi, cũng sẽ không sợ. Chẳng sợ trước mắt là hắc, có nàng nắm, trong lòng cũng là sáng ngời, cho nên có cái gì sợ quá. Hảo, người diệp bất ngôn đang muốn làm hắn rắc hảo, lại là đông nhiên cảm thấy không đúng, lại lần nữa ngừng lại, muốn rút về chính mình tay, nhưng tay nàng, lại là gắt gao bị cầm. Diệp bất ngôn thâm cao mày, bất ngôn ngữ dây rua, muốn rút về tay mình. Hình thiên giác gắt gao bắt lấy diệp bất ngôn tay nhỏ. Ngươi khi có chút vội vàng, ngươi làm cái gì, không phải muốn rất hảo thủ, dẫn ta đi sao? Lời này, làm dây Diệp Bất Nôn bất ngôn ngừng lại, chàng đầy nghi hoặc ngẩng đầu, nhưng trong mắt trừ bỏ hắc, vẫn là hắc, cái gì đều nhìn không thấy, chẳng sợ một người hình hình dáng, cũng đều nhìn không thấy. Nàng nghe được thanh âm, xác thật là thẩm tri Hàn không có sai a. Tuy nói thanh âm không sai, nhưng Diệp Bất Nôn vẫn là lạnh lẽo thinh hỏi, ngươi là ai? Thanh Âm là Thẩm Chi Hàn, nhưng nàng cảm thấy người này không phải Thẩm Chi Hàn. Nghe Diệp Bất Nôn chất vấn, Hình Thiên Giác hơi ngây ra một lúc, bại lộ sao? Liền này ngây người nháy mắt, Diệp Bất Nôn bỗng nhiên rút ra chính mình tay, lạnh giọng hỏi: "Ngươi là ai?" "Đừng nghĩ làm bộ Thẩm Chi Hàn, chẳng sợ nhìn không thấy, chẳng sợ ngươi trang hắn thanh âm, nhưng ta biết ngươi không phải Thẩm Chi Hàn." Diệp Bất Nôn như thế chắc chắn ngữ khí, làm Hình Thiên Giác biết không có lại tiếp tục chửa đi tất yếu. đôi tay vô thổ vũ đặt ở hai sườn, "Diệp cô nương, là ta." Không nắm tay nàng, hắn cảm thấy chính mình lại lâm vào trong bóng đêm, vẫn là hồ nước hắc ám, quanh mình hình như có thủy giống nhau, đem hắn bao phủ. Chương 1243 bởi vì ai a. Loại này phải bị hắc ám cắn nuốt đến chết sợ hãi, làm hình thiên giác hô hấp lại dồn dập lên, thân mình cũng hơi hơi run rẩy. Hắn, La thật sự sợ cực kỳ hắc ám. Diệp bất ngôn nghe được thanh âm, Không hề là thẩm chi hàn, chỉ là bên tai tiêu loạn, làm như a ngọc thanh âm, lại tựa thượng hoàng thanh âm, không, có một cái là rõ ràng, tựa làm nàng suy đoán là ai thanh âm, thanh âm này liền sẽ là của ai. Cái này ý tưởng, Lam Diệp bất ngôn cả kinh, không dám nghĩ nhiều, chỉ trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Đối với nàng không có nghe được hắn thanh âm, hình thiên rắc nhiều ít có chút mất mát, nhưng nghĩ hắn cũng chưa chế lớp, nàng vẫn là không nhận ra hắn thanh âm. Liên cảm thấy nơi này có cổ quái, "Ta là Hình Thiên Giác." Như thế, Hình Thiên Giác dứt khoát hào phóng thừa nhận chính mình thân phận. Hình Thiên Giác một mở miệng, liền chứng thực diệp bất ngôn đối thanh âm suy đoán, đồng thời kia không rõ ràng thanh âm đã là tan đi. "Ngươi vừa rồi không phải ở ta bên trái sao? Như thế nào chạy ta bên phải tới, còn có ngươi trang thẩm chi hàn thanh âm làm cái gì?" Diệp bất ngôn có chút không vui chất vấn. "Hắc ám phía trước?" Thẩm Tri Hàn ở nàng bên phải, dắt tay nàng, chỉ là tại thân thể cứng đờ, lại khôi phục cảm giác thời điểm, nàng cùng Thẩm Tri Hàn nắm tay, lại là buông lỏng ra. Cho nên, đối với bên phải quen thuộc thanh âm, không có nửa điểm hoài nghi. Ta không có trang. Hình Thiên Dực vững vàng thành, hắn vẫn luôn đều dùng nguyên thanh, là nàng chính mình nghe lầm. Diệp bất ngôn tưởng nói hắn giảo biện, rồi lại cảm thấy không đúng, cho dù là trang một người khác thanh âm, cũng không có khả năng trang như vậy giống, bởi vì vừa rồi nàng sở nghe được thanh âm, xác thật là thẩm chi hàn. Cái này ý tưởng, Lam Diệp bất ngôn đột nhiên ngẩng đầu, cảnh giác nhìn vô tận hắc ám, càng là ngừng lại rồi hô hấp, nghiêng tai lắng nghe. Nhưng trừ bỏ nàng, còn có hình thiên giác ở ngoài, lại không có bất luận cái gì hô hấp thanh âm. Có thể nói, nơi này cũng chỉ có nàng cùng hình thiên giác. Hình thiên giác đang ở trong bóng đêm, rất là sợ hãi. Ngươi rõ ràng không có phân biệt ra tiếng âm tới, vì sao nhận định ta không phải thẩm chi hàn. Nếu nàng không có nhận ra tới lời nói, hiện tại nàng còn nắm hắn tay, hắn cũng liền không cần sợ hát cám. Diệp bất ngôn nhứng mẩy, bởi vì ai à. Nếu thật là thẩm chi hàn, hắn sẽ trước tiên rắc khẩn tay nàng, cực giả là gắt gao ôm nàng, mà không phải nói sợ, muốn cùng nàng đi. Thẩm chi hàn thực cái nàng, chẳng sợ hắn thật sự sợ hai hát cám, đệ nhất tưởng cũng là nàng. là hắn sẽ mang nàng đi, mà không phải đem hắn giao cho nàng. Đây là Thẩm Chi Hàn cùng người khác bất đồng, cho nên vừa rồi bên Thái Thanh Âm, cho dù là Thẩm Chi Hàn, nàng cũng kiên định kia không phải hắn. Nghe giọng nói của nàng kiêu ngạo cùng hạnh phúc, làm hình thiên rắc nhíu nhíu mày, đồng thời cảm thấy hắc ám so với trước càng đậm. Diệp Bất luôn không có nhiều lời, bởi vì lúc này không phải nói này đó thời điểm, nơi này có thể hô hấp không khí, càng ngày càng loãng. Nếu là lại ngốc đi xuống, sẽ thiếu oxy mà chết. Diệp Bất Nôn, nàng đang muốn đi, cánh tay lại là đột nhiên bị kéo lại. Đối này, Diệp Bất Nôn hơi nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Ta sợ bóng tối, có thể hay không nắm tay ngươi? Hình Thiên giác thật cẩn thận thỉnh cầu. Dĩ vãng, hắn sợ hắc bí mật là tuyệt đối sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra, nhưng Diệp Bất Nôn không giống nhau, nàng chính là hắn trong bóng đêm một mạt ánh sáng. Diệp bất ngôn không có bất luận cái gì do dự, không được. Vì cái gì? Hình thiên giác hoảng lập tức hỏi ra khẩu. Nhà ta nam nhân không thích, sẽ ghen. Diệp bất ngôn trực tiếp đem hình thiên giác tay, từ cánh tay lấy ra. Trước 1244 ngụy trăng nàng, đáng chết. Thậm chí hàn chính là cái đại giấm vương, liền tính không phải. Nàng cũng muốn cùng nam nhân bảo trì khoảng cách, đây là đối tình yêu, đối một nửa kia trung thành. Thất bại tay. Lam Hình Thiên giác lại luống cuống lên, nhưng rồi lại khẩn bắt lấy Diệp Bất Nôn tay áo giác, "Ta đây bắt lấy ngươi quần áo, ta thật sự sợ hãi." Nghe hắn sợ hãi cầu xin thanh âm, Diệp Bất Nôn nghĩ mới vừa lâm vào hắc ám thời điểm, bên thay chính là dồn dập hô hấp, đó là khẩn trương cùng sợ hãi, mà nàng nắm hắn tay khi, hô hấp liền bằng phẳng. Hình Thiên giác là thật sự sợ hãi. "Kéo hành đi, bất quá chỉ có thể kéo tay áo, còn có khác thân cần quá." Diệp Bất Nôn lúc này mới không có ném ra hắn tay. Hình Thiên giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, sợ hãi cảm giác tức khắc biến mất, đầu ngón tay càng là túm chặt Diệp Bất Nôn quần áo. "Hảo. Bị nàng xuyên qua cũng hảo, ít nhất hiện tại hắn này đây chính mình thân phận, đi theo nàng đi mà không phải bị nàng trở thành thầm chi hàn." Loại này quang minh chính đại cảm giác càng là làm hắn đánh trong lòng vui mừng. Diệp Bất Nôn nghĩ này trong bóng tối quỷ dị, cau mày, lo lắng không thôi. cũng không biết thẩm tri Hàn hiện tại là cái gì tình huống. Hắn có thể hay không cũng gặp nàng tình huống hiện tại. Nếu hắn cũng đem người khác thay em trở thành nàng, kia sẽ là ai đâu? Vô tận hắc ám, nửa điểm ánh sáng đều không có, nếu là trước mắt ngâm một tầng miếng vải đen, nhiều ít còn có một loại mơ hồ tầm mắt, nhưng lúc này lại là mù giống nhau, vô luận là người, vẫn là vật, nửa điểm hình dáng đều không có. Thẩm tri Hàn tại thân thể cứng đờ, lại khôi phục nháy mắt, bàn tay to liền chống trơn, liền khẩn trương lo lắng hô lên, "Nôn Nhi, ngươi ở đâu?" Hắn lấy ra mồi lửa, mới vừa mở ra, còn chưa xem, liền diệt, lại thử vài lần, cũng không có thể đánh lên hòa tới, cái này làm cho hắn suốt ruột trong bóng đêm luẩn quẩn, nhưng bên người trống không thực, cái gì đều không có cảm giác được. Thẩm Chí Hàn sốt ruột, đều. "Nôn Nhi, Nôn Nhi, Nôn Nhi không ở hắn bên người sao?" Thẩm Chí Hàn Nghe được quen thuộc tiếng la, Thẩm Chi Hàn vui sướng không thôi, hướng tới Thanh Nguyên mà đi, "Nô Nhi, ngươi đứng đừng núp lích, ta đi tìm ngươi." Trong bóng đêm, Đông Vương Lan thỏ tay, muốn sờ soạng đến cái gì, hảo có cảm giác căn toàn, nhưng cái gì đều không có, nàng lại lo lắng Thẩm Chi Hàn an toàn, liền sốt ruột, đều, "Thẩm Chi Hàn, ngươi ở đâu, ngươi có khỏe không?" "Ta không có việc gì, ngươi đứng đừng núp lích." Thẩm Chi Hàn cảm giác được Thanh Nguyên biến động, lại lần nữa giận dở. Đông Phương Lan hơi ngây ra một lúc, nàng cho rằng Thẩm Tri Hàn sẽ không để ý tới nàng đâu, không nghĩ tới còn như thế hảo ngữ khí cùng nàng nói chuyện, hắn là cái mạnh miệng mềm lòng người. Tuy nói một mảnh hắc ám, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng Đông Phương Lan lại cảm giác được có cái gì hướng tới nàng bên này, giống một trận gió giống nhau. Thẩm Tri Hàn trong bóng đêm nhanh chóng hướng tới Thanh Nguyên chạy tới, thả bởi vì cảm giác, cảm giác được trước mắt đó là người, thả diệp bất ngôn thanh âm. chính là từ này truyền đến, liền vội tay bắt lấy tay nàng, "Nôn Nhi?" "Ừ." Thẩm Tri Hàn mới vừa giữ chặt tay nàng, muốn một phen kéo vào trong lòng ngực, nhưng lại ở đụng tới tay nháy mắt, đột nhiên buông tay không nói, còn một trưởng đánh qua đi, nghe trọng vật rơi xuống đất thanh âm, liền đi bước một tới gần, lạnh giọng chất vấn, "Ngươi không phải Nôn Nhi, ngươi là ai?" Ở tay nhỏ bị giữ chặt ngáy mắt, Đông Phương Lan còn chưa tới kịp vui sướng, liền bị một trưởng đánh bay. Đối mặt Thẩm Chi Hàn chất vấn, Bực Thanh nói, "Ta là Đông Vương Lan. Ngươi ngụy trang nàng, đáng chết." Đối này, Thẩm Chi Hàn giận không thể át. Nếu là vừa mới dắt tay ngay mắt, đột nhiên sáng, bị Nôn Nhi nhìn đến hắn dắt nữ nhân khác, kia hắn nhảy vào hoàng hà tẩy không rõ. Chương 1245 Đông Vương Lan cảm thấy ủy khuất. Tuy nói là há gám, nhưng hàng năm tu luyện người, vẫn là thực nhẹ bén, đối với chào đón nắm tay Đông Phương Lan lập tức lắc mình tránh đi, nhưng thực mau, nắm tay lại lại đây, nàng chỉ phải một mà lại hướng bên cạnh lui. Ở một quyền lại một quyền hung ác tới gần, Đông Phương Lan lui không thể lui, cuối cùng chỉ phải đánh trả, nhưng trên người vẫn là ăn vài quyền. Không thể nhịn được nữa, Đông Phương Lan rống giận ra tiếng, "Thẩm Chi Hàn, ngươi là tưởng diệp bất ngôn chết sao?" A! Mới vừa giống xong, Đông Phương Lan trên mặt liền ăn một quyền, kêu thảm thiết một tiếng, liên tục sau này lui. nàng cái mũi, còn có miệng, có ấm áp chất lỏng ở chảy, đó là nàng huyết. Đông Phương Lan lập tức lấy ra khăn, hướng trên mặt xoa, tuy nhìn không thấy, nhưng nàng biết đây là huyết, còn có nàng núi cốt, tựa hồ chặt đứt. Thẩm Chi Hàn thật quá đáng, một chút thương hương tiếc ngọc tâm đều không có. Nếu không có hồ sa thành quỷ dị, tiến vào liền không có linh lực, thậm chí ở trong bóng tối, Thẩm Chi Hàn khẳng định phi giết nàng không thể. Trong bóng tối, thấy không rõ Thẩm Chi Hàn mặt, Nhưng hắn trên người phát ra sát khí, lại là khủng bố, làm người có thể cảm giác được hắn vị trí, do đó không dám tới gần. Thẩm Tri Hàn đứng ở tại chỗ, nắm chặt nắm tay, tràn ngập lực lượng cùng phẫn nộ, nhưng thực mau lại bình tĩnh lại, vừa rồi hắn này phiền động, còn có phía trước tiếng la, đều không có làm Lôn Nhi chú ý tới nơi này, chính là đã xảy ra cái gì sự. Đây là nơi nào, mà hắn Lôn Nhi lại ở nơi nào? Thẩm Tri Hàn sốt ruột dương mắt quét bốn phía. Nhưng lọt vào trong tầm mắt, lại là một mảnh hắc ám, cái gì đều nhìn không thấy. Trong bóng tối, Đông Phương Lan thấy không rõ rược, cũng không dám loạn cho chính mình ăn đáng ăn rược, chỉ phải chịu đựng gây mùi đau, lại không nghe thấy thẩm chi hàn nói chuyện thanh âm, nghĩ vừa rồi không thể hiểu được an bài quyền, liền ủy khuất đỏ hốc mắt. Nàng là đường đường Đông Phương Đại Tiểu Thư, Thiên Phú Lại Hảo, lại có người bình thường sẽ không lôi linh lực, ở Đông Phương Nhất Tộc, tại hư không đại lụng. đều là bị người truy phùng một cái. Kết quả đi vào cái này Tinh Nguyệt Đại Lục, mới bao lâu, tao ngộ lãnh đãi, này còn chưa tính, nàng muốn đi theo chủ tử, cũng như thế dung không dưới nàng. Ca Ngưn, đó là Ca Ngụy Khuất, vừa rồi còn lừng đỏ hốc mắt, lúc này liền rơi xuống nước mắt, nàng cắn chặt môi dưới, không cho chính mình khóc thành tiếng tới, còn la nhịn không được đấy lòng Ngụy Khuất, thấp thấp khóc thành tiếng. Nàng rốt cuộc làm sai cái gì, phải bị người như thế ghét bỏ? Nàng chỉ là ở tuần hoàn tổ hấn, thề sống chết đi theo chủ tử mà thôi, như thế nào đã bị như thế cửu thị. Trong bóng đêm, vốn là tĩnh lặng châm rơi xuống đất đều có thể nghe thấy, lúc này Đông Phương Lan tiếng khóc, giống buồn chồn giống nhau, đặc biệt vang rọi, đối với Thẩm Tri Hàn tới nói, không có gì cảm giác. Nàng như thế nào, trước nay đều cùng hắn không quan hệ, nếu không có nàng một mà lại châm ngồi hắn cùng ngôn nhi quan hệ, hắn liền chán ghét một chút cảm xúc, đều lười đến có. Thẩm Tri Hàn không có lại ý đồ thấy rõ Hạ Ám, chỉ là hết sức chăm chú đi cảm thụ xung quanh, hy vọng có thể cảm nhận được ngôn nhi nơi. Nơi này, như vậy hắc, như vậy ám, nàng sẽ sợ hay đi? Hắn nhất định phải sớm chút đến nàng bên người. Chỉ là, vừa rồi rõ ràng còn khẩn nắm người, như thế nào lại đột nhiên rời đi hắn bên người, ngược lại làm một cái dâu riêng người cùng hắn cùng nhau. Nếu cho hắn biết hai giờ cho quỷ, hắn nhất định hướng chết ấu. khóc thút thít Đông Vương Lan, nghe được tiếng bước chân, Thẩm Chí Hàn hô, cũng không có được đến trả lời, Đông Vương Lan hít hít cái mũi, vội vàng đi theo tiếng bước chân mà đi, Thẩm Chí Hàn. Chương 1246 nàng làm sai cái gì? Thẩm Chí Hàn nghe được phía sau đi theo tiếng bước chân, lạnh lùng nói, đừng đi theo bổn vương. Nơi này đen thui lủi, cái gì đều nhìn không thấy, nếu là ngôn nhi có thể từ ngoại nhìn đến nơi này, Hoặc là trong chốc lát gặp phải ngôn nhi, bị hiểu lầm, nhưng làm sao bây giờ? Tuy nói hắn tin tưởng ngôn nhi đối hắn tín nhiệm, nhưng ngôn nhi quá mức để ý hắn, táo kính đâu. Hắn muốn đem cái này vạn nhất khả năng cũng phủ quyết rớt. Ta không có trang diệp bất ngôn thanh âm, liền tính trang, cũng chẳng không giống. Đông Phương Lan ủy khuất cho chính mình giải thích, nàng cũng kỳ quái vì cái gì thậm chí Hàn sẽ đem nàng trở thành diệp bất ngôn. Nàng đều còn không có tới kịp lợi dụng cái này hiểu lầm, làm điểm cái gì sự, đã bị hắn cấp đánh. Đông Vương Lan thấy Thẩm Tri Hàn không để ý đến nàng, liền nói: "Ngươi không cảm thấy cái này địa phương rất kỳ quái sao?" Câm miệng, Bổ Vương không muốn nghe ngươi nói chuyện. Thẩm Tri Hàn không thể nhịn được nữa quất lạnh: "Hắn lại không phải ngốc tử, hắn sẽ không biết cái này địa phương kỳ quái." Rõ ràng vẫn là buổi trưa, nhưng trong chớp mắt liền bao phủ trong bóng đêm, nói tiến vào cái gì ám đạo. Mật thất bấy giờ lại cũng là không nên, bởi vì bọn họ không cảm thấy có cái gì động tĩnh. Thậm chí, hắn cảm thấy còn ở trên đường phố, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân sẽ lâm vào trong bóng đêm. Hắn yêu cầu mau chóng rời đi cái này địa phương, tìm được Nôn Nhi, mặt khác sự hắn không quan tâm. Đông Vương Lan cảm thấy chính mình ủy khuất cực kỳ, nhịn không được mang theo khóc gầm, hỏi Gia Thanh, ta ngàn dặm xa xôi đi vào Tinh Nguyệt Đại Lục, vì chính là đi theo ngươi. Ta làm sai cái gì, làm ngươi như thế chán ghét. Hắn chính là liền ý ghi lại như vậy thanh lâu nữ tử xuất thân người, đều có thể cấp sắc mặt tốt, vì sao nàng đồng phương đại tiểu thư liền không được. Ngươi làm sai cái gì, ngươi không biết. Thậm chi hàn lành ao một tiếng, lười đến lại để ý tới nàng, có thời gian này, vẫn là chạy nhanh rời đi, tìm được nôn nhi. Vô tận hắc ám, chẳng sợ một chút ánh sáng đều không có, nôn nhi là cái nữ tử, chắc chắn sợ hãi cực kỳ. Không, có hắn tại bên người, sẽ càng sợ hãi đi." Đông Phương Lan nhếch môi, không có lại nói cái gì, nhưng nàng không cảm thấy chính mình có cái gì sai. Vốn dĩ Diệp Bất Nôn là thẩm tri hàn chân mệnh thiên nữ, nàng vì chủ tử, cũng có thể nghe lệnh Diệp Bất Nôn, hầu hạ cũng đúng, nàng không hề câu ván hận, rốt cuộc nữ chủ tử cũng là chủ tử. Nhưng từ nữ nhân kia nhìn đến tương lai, Diệp Bất Nôn thế nhưng thân xuyên long bảo, thế nhưng ám sát thẩm tri hàn, này liền không thể nhịn Như thế ích kỷ nữ nhân, căn bản là không phải thẩm tri hàn lương sướng, chỉ biết kéo chân sau, còn muốn giết thẩm tri hàn, loại người này cần thiết <cười> giết. Lấy tuyệt hậu hoạn. Nói đến cùng, nàng vẫn là không có sai. Hắc ám, vô tận hắc ám, vô luận bọn họ như thế nào đi, đều không có nhìn đến một tia ánh sáng, giống cái người mù giống nhau. Nhưng vô luận bọn họ đi, cũng đều không có đụng tới cái gì đồ vật, cũng không có té ngã, không thượng cũng không dưới. Thật giống như nơi này là vô tận đất bằng, liền cái móng tay đại hố đều không có. Chính là càng đi, không khí càng loãng, bọn họ hô hấp càng ngày càng khó khăn, thân thể cũng càng ngày càng mềm nhũn, như là muốn đem bọn họ cấp vây chết ở trong đó giống nhau. Nhìn không thấy, so thấy được còn muốn đáng sợ. Như vậy đi xuống đi, cũng không phải cái biện pháp sự, chỉ biết lãng phí thời gian, tinh lực, cuối cùng chết ở chỗ này. Hãm trong bóng đêm mọi người đều nghĩ như vậy. Diệp Bất Nôn cũng không biết chính mình đi rồi bao lâu, lại mệt lại khác, chủ yếu hô hấp còn khó khăn, còn như vậy đi xuống, nàng phi hít thở không thông không thể. "Ngươi có khỏe không?" Hình Thiên Zắc quan tâm hỏi Diệp Bất Nôn. Chương 1247 ngọt. Diệp Bất Nôn thở phì phò, ư nhẹ một tiếng, sau đó đặt ngông ngồi xuống, không thể đi rồi, như vậy hao phí thể lực, chết càng mau. Nàng ngồi xuống, Hình Thiên Zắc cũng đi theo ngồi xuống. Nghe nàng thở dốc thanh âm, thậm chí hắn tay liền lôi kéo nàng tay áo, cho nên cho dù trong bóng đêm, hắn cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi, ngược lại lần đầu tiên cảm thấy, ở như vậy Hắc Cám Hạ, vẫn là khá tốt. Thậm chí, có chút hy vọng, vẫn luôn Hắc Cám đi xuống, bởi vì Hắc Cám mới là hắn thế giới, mà hiện tại hắn thế giới, có người tương bồi. Nhưng, hắn còn có càng chuyện quan trọng, không thể vẫn luôn lưu lại nơi này. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta tới nghĩ cách Hình Thiên giác hơi kéo chặt nàng tay áo giác, hắn theo cảm giác, ngước mắt sáng quắc nhìn nàng, trầm giọng hứa hẹn, "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài." Cho dù là Hắc Ám, Diệp Bất Nôn cũng cảm nhận được hắn sáng quắc ánh mắt, với hắn hứa hẹn nói, tựa không nghe hiểu giống nhau, "Ta tin tưởng A Hàn sẽ tìm tới, sau đó dẫn ta đi ra Hắc Ám, đương nhiên, ta cũng tin tưởng ta cũng có thể đi tìm A Hàn." Nàng luôn ngứ tránh né, Lam Hình Thiên giác trong lòng thực thụ hững, nhưng hắn thâm hiểu nhân tâm, lúc này không phải cơ hội mạnh mẽ làm nàng biết hắn tâm ý, cũng bất quá là chọc nàng chán ghét, sau đó tránh né hắn. Cho nên, vẫn là trước từ bằng hữu làm lên, mà khác, ngày sau lại nói, nhất định sẽ. Diệp Bất Luôn nhẹ nhàng ngừ một tiếng, đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật đúng là sợ Hình Thiên giác lại nói điểm cái gì, chỉ cần không chỉ ra, liền hảo. Hai người không nói chuyện nữa. cũng đều ngồi dưới đất nghỉ ngơi, ngáy mắt liền ăn tính xuống dưới, thật là tính liền nửa điểm tiếng gió đều không có, tính liền châm rơi xuống đất đều nhưng nghe thấy. Hình thiên giác rốt cuộc là sợ hai hát cám, càng sợ trong bóng đêm tính lặng, hắn nhìn không được mở miệng, cái kia, ta có thể kêu người bất ngôn sao? Có thể à? Một cái xưng hô mà thôi, với nàng tới nói, kêu cái gì đều không sao cả. Diệp bất ngôn sẵn khoái, làm hình thiên giác vui vẻ không thôi. cùng phía trước bất động, hắn há miệng thở dốc, tựa ở trong lòng tập luyện rất nhiều lần, sau đó mới chậm rãi hô lên thành, bất ngôn. Thiếu niên hơi trầm thấp thanh âm, tựa khai đàn rượu ngon, nghe liền thoải mái. Diệp Bất Ngôn tinh bị lực ấn, thậm chí không khí loãng, làm nàng không thoải mái, liền nhàn nhạt hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, chính là sợ hãi. Ta kêu kêu. Hình Thiên giật liếc mắt, hắn chính là tưởng kêu kêu tên nàng, lần đầu tiên Như thế trị trọng, kêu một tiếng người trong lòng tên. Rõ ràng chỉ là một cái tên, nhưng như vậy kêu lên, lại là không khỏi làm hắn trong lòng cảm thấy ngọt ngào, như là bị lau mật ong giống nhau, ngọt tới rồi đáy lòng. Diệp bất luôn không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ là nhàn nhạt nga một tiếng, không có lại nói cái gì, nàng nhắm mắt lại. Dù sao đều là hắc, chớp mắt nhắm mắt đều không sao cả, vẫn là nhắm mắt chữ, bình tĩnh lại, cẩn thận tưởng một chút. Như thế nào đi ra hiện tại khốn cảnh. Hình Thiên giác buồn còn muốn cùng nàng nhiều lời nói chuyện, nhưng nghe giọng nói của nàng lãnh đạm thêm mỏi mệt mỏi, liền không có nhiều lời, chỉ là nghiêng đầu, trợn to mắt, dựa vào cảm giác, nhìn bên cạnh người Diệp Bất Nôn. Rõ ràng nhìn không thấy, hắn lại cảm thấy ở trong lòng thấy nàng. Diệp Bất Nôn nhắm lại hai mắt, sau đó bằng phẳng chính mình hô hấp, nghiêng hai lắng nghe, cẩn thận nghe nảy xung quanh có cái gì bất động. Nếu nhìn không thấy Vậy dùng nghe, nàng nhất định có thể tìm ra sơ hở tới, sau đó đi ra khuôn cảnh. Nha nàng A Hàn, còn chờ nàng đi dắt hắn tay đâu. Chương 1248 tìm được đột phá khẩu. Diệp Bất Luân hít sâu một hơi, đem sở hữu tạm nghiệm tất cả đều tung ra trong ngõ, chỉ một lòng nghe trong không khí hay không có cái gì không giống nhau, biên nghe, biên phân tích. Không có phong, không có khác đi đường tiếng vang, có chỉ là bên cạnh, hình thiên rắc tiếng hít thở. Cùng với hắn bởi vì sợ hãi mà ra tốc nhảy lên tiếng tim lợn, trừ cái này ra, không còn có nghe được khác. Chỉ cần không phải bịt kín không gian, liền nhất định có tiếng gió, mà nàng nghe thấy thanh âm, liền không phải cái điếc, kia nơi này là bịt kín không gian. Chính là cũng không đèn, bởi vì nàng đi rồi đã lâu, giống như nơi này không có cuối giống nhau, thả đều là đất bằng, cũng không có quà vào, vẫn luôn đi phía trước, không có như vậy đại bịt kín không gian đi. Con có, lâm vào hắc ám phía trước đều đã xẻ ra cái gì. Nàng mới vừa cảm giác được hổ châu cốt tồn tại, trong đầu liền vang lên kêu mê hoặc tính tiếng la, tựa sắp xỉa xa, làm người nghe mở mịt lại rõ ràng, không khỏi tưởng đi theo thanh âm đi, lại sau đó, liền lâm vào trong bóng đêm. Thanh âm. Diệp Bất Nôn tâm dùng mình, nhất định ra ở thanh âm bên trong, nhưng hiện tại không có thanh âm, nàng lại muốn như thế nào đi? La thanh âm kia, mê hoặc bọn họ biến thành như vậy. Nếu mắt nhìn không thấy, kia sao không dụng tâm đi đi?" Cái này ý tưởng, Lam Diệp Bất Nôn đột nhiên mở hai mắt, gấp giọng nói, "Hình Thiên Giác, chúng ta dụng tâm đi." "Cái gì?" Hình Thiên Giác nghi hoặc. "Chúng ta thân hám hắc ám, lại muốn dùng mắt tìm ra một cái lỗ, nhưng nhìn không thấy, cũng liền tìm không đến lỗ, cho nên chúng ta dụng tâm đi cảm thụ thử xem." Diệp Bất Nôn trong thanh âm hơi có chút hưng phấn, nàng nhắm hai mắt vứt bỏ hết thể tạm nghiệm, mà là dụng tâm đi cảm thụ xung quanh hết thảy, thậm chí nghĩ ở Hắc Ám phía trước, sở trạm địa phương bố cục. Nàng cảm thấy, bọn họ căn bản là còn tại chỗ, chỉ cần dụng tâm tìm, liền nhất định có thể tìm được xuất khẩu. Hình Thiên Dác cảm thấy nàng lời nói có đạo lý, chính là hắn làm không được, hắn sợ hai Hắc Ám, cho dù thân ở Hắc Ám, cái gì đều nhìn không thấy, lại như cũng không dám nhắm mắt trừ, một khi nhắm mắt Sợ hãi liền sẽ giống thủy triều giống nhau, đem hắn bao phủ. Hắc Ám, la là làng hắn đánh linh hồn đều sợ hãi. Hình Thiên giáp nắm chặt diệp bất ngôn, tay áo giáp, thực thành thật nói, ta sợ hãi làm không được, ta đi theo ngươi. Diệp bất ngôn lừ nhẹ một tiếng, tiếp tục dụng tâm cảm thu được, chỉ cần có một đinh điểm động tĩnh, nàng đều có thể tìm được Hắc Ám xuất khẩu, đi ra khốn cảnh. Hỗn độn đường phố, theo gió tung bay sa khăn, cầu hình vọng, cửa hàng, phòng ở. Hoa cỏ cây cối, cùng với đường phố bên kia một cái khô cạn hồ, hồ thượng có chỉ còn cảnh khô hoa sen. Hồ. Diệp bất ngôn trong lòng đột nhiên run lên, đường phố bên cạnh vì sao có hồ, không phải rất kỳ quái sao. Phải có cũng là hà, vì sao là hồ đâu. Diệp bất ngôn nhắm chặt hai mắt, lại cẩn thận nghĩ, bọn họ lúc ấy liền đứng ở bên hồ trên bờ đường phố, mà nàng cảm giác được hồ châu cốt, tựa hồ chính là ở hồ bên kia. Tiêu mê hoặc tính thanh âm, tựa hồ cũng là từ kia hồ cạn đáy hồ truyền đến. Hơn nữa, cái tiếng hồ là cái thập phần có quy tắc viên hồ. Nếu bọn họ tại thân thể cứng đờ trong nháy mắt kia liền tiến vào trong hồ, mà cái này hồ là quy tắc viên, kia bọn họ chính là ở vòng quyền quyện, căn bản là không sợ âm, không sợ té ngã. Nếu Hồ Châu cốt liền ở chỗ này, kia nàng vương hoàng nước mắt chẳng phải là là có thể cảm nhận được. Nghĩ vậy, Diệp Bất Nôn đã là nghỉ thông suốt, duỗi tay từ nạp giới, lấy ra phượng hoàng nước mắt, mới vừa vươn tay, lại nghe đến một tia tiếng vang. Chương 1249 giẫm lên đuôi cáo. Ngào. Thuần trắng từ nạp giới nhảy ra tới. Diệp Bất Nôn tuy không thể thấy, nhưng lại quen thuộc thuần trắng thanh âm, thuần trắng. Nay tiểu hồ ly, lúc này ra tới làm cái gì, cho nàng thêm phiền không thành. Thuần trắng rơi trên mặt đất, cắn Diệp Bất Nôn lần váy. liên nhẹ nhàng hướng tới một phương hướng lôi kéo. Thuần trắng lúc này lực lượng nào kéo đến động diệp bất ngôn, chỉ là làn váy bị kéo, nàng ngồi xổm xuống dưới, muốn đem nó bế lên, nhưng thuần trắng lại là hơi hơi cựa quậy đầu, cự tuyệt bị ôm. Xảy ra chuyện gì? Diệp bất ngôn là nhìn không thấy thuần trắng lúc đầu, nhưng ai làm nó kia kim hoàng sắc hai mắt, tại đây trong đêm tối, thế nhưng giống hai cái tiểu thái dương giống nhau, chói lọi, nhưng thật ra làm nàng thấy rõ. Trong bóng đêm Thuần Trắng, dơ lên chân trước tử, hướng tới một phương hướng mà đi, nhưng thấy Diệp bất ngôn cái gì cũng chưa thấy, hủy khuất nước nở hai tiếng, liền tiếp tục túi đầu cắn nàng làn váy, hướng tới một phương hướng túm. Thuần Trắng túm thực dụng tâm thường thường phát ra nước nở thanh, rất là suốt ruột. Diệp bất ngôn nghe được hướng mày, ngươi biết nơi nào là lối ra, muốn mang ta đi ra ngoài. Nga ô! Thuần Trắng vui vẻ kêu một tiếng, tỉ tỉ cuối cùng biết nó ý tưởng. Không hổ là nó tỉ tỉ. Diệp Bất Nôn nhìn thuần trắng chói lọi lọi kim hoàng sắc hai mắt, cười khẽ ra tiếng, "Vậy ngươi ở phía trước dẫn đường, ta nhìn không thấy, ngươi kêu liền hảo." Ngao ngao ngao. Thuần trắng càng thêm vui vẻ, tia lông sù sù đuôi cáo, cũng diều rất là vui sướng. Bất Nôn. Hình Thiên Zác vội vàng kéo Diệp Bất Nôn tay áo, là nói không nên lời sợ hãi. Tuy nhìn không thấy, nhưng Diệp Bất Nôn lại là thói quen tính cúi đầu nhìn về phía tay áo. lại ngẩng đầu, ngươi kéo hảo tay áo, cũng theo sát, đường cùng ném. Nghe nàng nu nu giòn giòn thanh âm, Hình Thiên rắc lúc này mới yên lòng, thấp thấp ừ một tiếng, ngay sau đó nắm chặt nàng tay áo, nhắm mắt theo đuôi theo sát. Thuần trắng ở phía trước vui sướng mang theo lộ, đi hai bước đã kêu một tiếng, sau đó quay đầu lại xem một cái, sợ Diệp Bất Nôn theo không tìm nàng. Diệp Bất Nôn là nhắm chặt hai mắt, cảm giác được thuần trắng mang phương hướng, nghe thuần trắng không xa tiếng kêu. Có chút bật cười, Thuần Trắng ngươi lại đi hai bước, liền quay đầu, ta sẽ giẫm ngươi đuôi cáo. Hồ ly móng vuốt là có thì lót, tại đây đi lại, tự nhiên là không tiếng động, nhưng nàng lại phân biệt ra tới, nó quay đầu lại hướng nàng, kêu thanh âm. Vừa nghe sẽ giẫm đuôi cáo, Thuần Trắng lập tức đem chính mình đuôi cáo cấp nếp lên tới, động vật bị giẫm cái đuôi, cùng nam nhân bị giẫm mệnh căn tử là giống nhau thống khổ, nó nhưng đến bảo vệ tốt. Thuần Trắng không hề hai bước tam quay đầu lại. Diệp Bất Nôn cũng không đi thật cẩn thận, cứ yên tâm đi theo thuần trắng đi. Tuy nói vẫn là trong bóng đêm đi, nhưng dần dần, Diệp Bất Nôn liền cảm nhận được một chút bất ổn, nàng mơ hồ nghe được tiếng gió, rất nhỏ hơi, nhưng ở tĩnh lặng trong bóng đêm đã lâu rồi, lại là thập phần rõ ràng. Lại một chút, vừa rồi loãng không khí, lúc này nhiều lên, hô hấp không có như vậy khó khăn, thả càng thêm hô hấp thông thuận. Xuất khẩu liền ở cách đó không xa. Nàng thực mong là có thể nhìn thấy thẩm chi hàn. Nghĩ như vậy, Diệp bất ngôn tâm tình liền kích động lên, đi cũng nhanh. Ngao ô. Đột nhiên, Diệp bất ngôn đoán được mềm mại đồ vật, nghe thuần trắng kêu thảm thiết thanh âm, liền như mày, ngươi như thế nào dừng lại. Tuy nhìn không thấy, nhưng nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng, thuần trắng bị nàng dấm lên đuôi cáo, sau đó tạc mau bộ ráng. Ngao ngao thuần trắng dùng móng đốt ôm đuôi cáo, đặt ở miệng trước, tủy khuất kêu hai tiếng. đôi cái đuôi hô khí. Chương 1250 hổ ly thích ăn gà. Đến xuất khẩu, nó đương nhiên dừng lại chờ tỉ tỉ, miễn cho nàng té ngã, kết quả mới dặn dò nó cẩn thận tỉ tỉ, liền thật như thế cho nàng tới một chân, đau chết nó để ở. Nghe thuần trắng ủy khuất tiếng kêu, Diệp Bất ngôn vội ngồi xổm xuống, theo cảm giác, đem thật lớn một con thuần trắng cấp ôm lên, "Thực xin lỗi a, quay đầu lại ta cho ngươi chuẩn bị hồn thú đan cho ngươi, thịt gà vị" Hồ Ly thích ăn gà, đây là từ xưa bất biến. Vừa nghe có thịt gà vị hồn thú đang ăn, Thuần trắng lập tức tùng ôm đuôi cáo nóng nướt, sửa ôm diệp bất muôn tay, túi đầu chính là liếm liếm tay nàng, tỏ vẻ nó vui vẻ. Dẫm liền dẫm đi, có thể trợ giúp tỷ tỷ, còn có thịt gà vị hồn thú đang ăn, đau một chút không có quan hệ. Theo sát ở sau người hình tiên giác, nghe lời này, không khỏi kéo kéo miệng, đan dược còn phân thịt gà vị Đan dược đều là thảo dược sở luyện thành, có chút yêu cầu khác, nhưng đều là một cổ tử dược vị, thanh hương dược vị tính tốt, có còn tanh hôi đâu, nhưng hắn như thế nào cũng chưa nghe nói qua thịt gà vị đan dược. Thịt gà đều có thể lấy tới luyện đan, này vừa nghe liền quá xả. Diệp bất ngôn theo thuần trắng mao, nghe quất vào mặt mà qua thanh phòng, mang đến mùi ô vị, ừ nhẹ một tiếng, thuần trắng thích gan gà, đặc biệt vì nó luyện chế thịt gà vị. Thuần trắng không chỉ có thích gan gà, Còn thích ăn hồn thú thú hạch, trước kia là không trải qua tinh luyện, liền trực tiếp ăn, sau lại nàng tinh luyện thành đan dược cho nó ăn, nhưng đều ăn quá nhiều mà hôn mê bế quan, sợ thân thể hắn chịu không nổi, nàng liền bỏ thêm xảo quá thịt gà luyện đan, liền có thịt gà vị hồn thú đan. Tham ăn thuần trắng, liền yêu thịt gà vị hồn thú đan, đối với không có hương vị, liền không thích, như vậy liền rất tốt khống chế nó ẩm thực. Hình Thiên Giác nghe càng là kéo kéo khoe miệng. Nàng vì một con tiểu hồ ly, thật đúng là hao tổn tâm huyết, hắn đột nhiên cảm thấy tồn tại còn không bằng một con tiểu hồ ly, không có thể bị nàng như vậy đối xử tử tế. Ta thích chỉ quả vị. Đối với Hình Thiên Dác đột nhiên toát ra tới một câu, diệp bất ngôn nghi hoặc, cái gì? Hình Thiên Dác nắm thật chặt tay, không có gì. Hắn thích, nàng cũng sẽ không cho hắn lựa chế, hiện tại vẫn là đường yêu cầu quá nhiều, miễn cho khiến cho nàng phản cảm. Diệp Bất Nôn không để ở trong lòng, chỉ là ôm thuần trắng, dương mắt nhìn trước mắt như cũ một mảnh hắc ám, nhưng lại nghe tới rồi mang theo buồn ố hương vị, "Thuần trắng, đây là xuất khẩu sao?" "Ngao ngao ngao." Thuần trắng hưng phấn kêu ba tiếng, nó nhìn đến chính là như vậy, không biết tỷ tỷ thấy chính là cái gì. Bất quá nó đến nhắc nhở một chút tỷ tỷ, miễn cho nàng té ngã. Thuần trắng bắt lấy Diệp Bất Nôn ngón tay, dùng tay nàng chỉ, đầu tiên là đi rồi hai bước. Sau đó lại đột nhiên nhảy dựng, lại rơi xuống, biểu thị xong lúc sau, liền ngoan ngoãn ngẩng đầu hướng nàng tê ở. "Ta đã biết." Diệp Bất Luân lập tức liền minh bạch nó ý tứ, ôm thuần trắng đi phía trước đi rồi hai bước, liền ngừng lại, sau đó nâng lên chân tới, đi phía trước vượt một bước, chỉ cảm thấy nên diện một trận gió thổi tới. Tùy theo đó là một trận quang mang chói mắt, khiến cho Diệp Bất Luân giơ tay che đậy tầm mắt, híp lại hai mắt, ngẩng đầu, chính thấy chói lọi thái dương. rốt cuộc từ trong bóng đêm đi ra. Diệp bất ngôn hương phấn không thôi. Nàng không biết ở trong bóng tối đại bao lâu, nhưng nửa điểm ánh sáng đều nhìn không thấy, dường như người mù giống nhau, vẫn là làm nàng lo lắng không thôi, sợ chính mình bị mù. Thuần trắng ngẩn đầu lên, hướng về phía Diệp bất ngôn tranh công thảo thưởng tê ơ, có thể hay không thêm một viên thịt gà vị hồn thú đan. Trước 1251 vì cái gì ném xuống ta một người. Diệp bất ngôn cao hứng rất nhiều. Không nghe thấy Hình Thiên Dật thanh âm, sau này vừa thấy thật dài đường phố, không, có một bóng người, liền ngây ngẩn cả người, Hình Thiên Dật đâu? Hắn rõ ràng bắt lấy nàng tay áo, hẳn là cùng nàng cùng nhau ra tới mới là. Xuân Trắng lười nhác kêu một tiếng, đối Hình Thiên Dật hướng đi, vốn là không thèm để ý, lại không phải cái kia hung tàn đáng sợ, nhưng lại bị tỷ tỷ thích nam nhân, có cái gì đáng để ý. Diệp Bất Ngôn nâng lên tay tới, nhìn chính mình tay áo Thế nhưng như là bị vũ khí sắc bén cắt giống nhau, trực tiếp không có một khối, đó chính là hình thiên giác lôi kéo tay áo. Cho nên, vừa rồi nàng vượt qua lúc sau, có lực lượng cắt ra tay áo, đem hình thiên giác cấp lưu tại bên trong. Nàng không nói cho hình thiên giác đi pháp, cho nên hắn còn lưu tại trong bóng tối. Cái này ý tưởng, Lam Diệp bất ngôn kéo kéo khóe miệng, cao giọng tê ư, "Hình thiên giác, ngươi nghe thời sao?" Nàng biến tê ư, biến ngẩng đầu nhìn bốn phía. trừ bỏ nàng, không, có một bóng người, những người đó đều còn trong bóng đêm sao? Diệp Bất Nôn gào to vài tiếng, cũng chưa nghe được Hình Thiên Giác trả lời, suy đoán kia một đạo vô hình này cửa, tất nhiên là ngăn cách thanh âm, cho nên hắn nghe không thấy. Ta còn là đi vào tiếp hắn xuất hiện đi. Hình Thiên Giác vốn là khẩn bắt lấy Diệp Bất Nôn tay áo, theo sát ở sau người, chính là tiếp theo nháy mắt, hắn lôi kéo tay áo, lại là bỗng nhiên trở đức, hắn tay thất bại. Hắc ám đêm không người làm bạn, làm hắn khủng hoảng lên, không khỏi nắm chặt kia vùi vỡ bố. Bất ngôn. Hình Thiên giác thử tê, không có được đến đáp lại. Cái này làm cho Hình Thiên giác càng thêm sợ hãi tê to, bất ngôn, bất ngôn, diệp bất ngôn, diệp bất ngôn. Nhưng vô luận hắn như thế nào tê, trừ bỏ hắn thanh âm, không còn có khác thanh âm, mà trước mắt một mảnh hắc ám, khiến cho hắn liền nhấc chân đi một bước cũng không dám. Hắc ám giống một con cự thú. Trở há mồm muốn đem hắn cắn ưỡn, sợ hai giống Thiên cân đỉnh giống nhau, từ đầu đè ép xuống dưới, làm hình Thiên giác ngồi xổm xuống dưới, đôi tay ôm chặt hai đầu gối, run rẩy thân mình, trừng lớn hai mắt, nhìn phía trước. Bất môn, ngươi đã nói muốn dẫn ta đi, muốn dẫn ta đi, vì cái gì ném xuống ta một người? Nàng mới nói, muốn dẫn hắn đi, nàng nói, làm hắn nắm chặt nàng tay áo, đừng đi lạc. Nhưng hắn nắm chặt, nàng lại là ném xuống hắn một người đi rồi. Hắn sợ hãi, hắn thật sự sợ hãi. Nói tốt dẫn ta đi, vì cái gì muốn ném xuống ta? Hình Thiên Zác ôm hai đầu gối, run rẩy thân mình, run âm, từng câu hỏi. Cái loại này bị ném xuống tuyệt vọng, đang ở Hắc Giám sợ hãi, làm hắn ý thức đều hoảng hốt lên. Hình Thiên Zác, diệp bất ngôn xoay người nhấc chân vượt trở về, liền nghe được Hình Thiên Zác mang theo âm dung sợ hãi tự hỏi, vội nói, ta không có ném xuống ngươi. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, hơn nữa Hình Thiên Zác đối Hắc Cám sợ hãi, thế nhưng tới rồi tình trạng này. Chính là bẩm tự hỏi, Hám ở Hắc Cám sợ hãi cùng tuyệt vọng chung Hình Thiên Zác, nghe được nàng thanh âm, không khỏi ngẩng đầu lên, tuy nhìn không thấy, nhưng hắn lại náo bổ ra Diệp Bất Ngôn đứng ở trước mặt hắn bộ dáng. Diệp Bất Ngôn. Hình Thiên Zác có chút không không xác định, sợ là chính mình xuất hiện ảo giác, thật là người sao? Là ảo giác sao? Hắn khi còn nhỏ bị quan trong Dương Khi, lại là cũng xuất hiện quá mâu thân không chế hắn, đối hắn mọi cách che chở hảo giác, hắn sợ, đây cũng là hảo giác. Ân, là ta, vừa rồi đã quên cùng ngươi nói như thế nào đi ra ngoài. Hình Thiên Dực vẫn là cảm thấy không chân thật, thật là ngươi sao? Giáp bất ngôn lừ nhẹ một tiếng, nghe thanh âm là từ thấp chỗ tới, liền vươn tay, rắt tay của ta, ta mang ngươi đi ra ngoài. Chương 1252 quen thuộc hồng âm. Này đáng thương hài tử, trước kia rốt cuộc trải qua qua cái gì, đối hắc ám sợ thành như vậy, xuất hiện cá nhân, còn phải luân mã sắp nhận. Khung Hoàng Hình Thiên Giác, nghe thế câu nói, tức khắc liền an lòng, như là an thuốc gan thần giống nhau, nhưng vẫn là có chút sợ hãi, vội vươn tay, sờ loạn một hồi, mới trong bóng đêm bắt được diệp bất nôy tay, theo lực đạo, liền đứng lên. Thật là ngươi. Long bàn tay truyền đến chân trượt, cùng độ ấm, làm Hình Thiên Giác hoàn toàn tâm an. Lập tức liền tìm tới rồi dựa vào giống nhau. "Vốn dĩ chính là ta, ngươi đi theo ta đi, đi hai bước, sau đó nhấc chân, nhất định phải nâng lên, bước ra đi thì tốt rồi." Diệp Bất Nôn cùng Hình Thiên Zác nói đi ra biện pháp, liền muốn lùi về tay. Hình Thiên Zác lại là lập tức nắm chặt tay nàng, "Đừng buông tay." Anh Diệp Bất Nôn giật giật tay, ở không cần thiết thời điểm, nàng là không quá thích cùng nam nhân khác có tiếp xúc. Hình Thiên Dác bắt lấy tay nàng chính là không bỏ, ta không nghĩ lại lần nữa bị ném xuống, chờ đi ra ngoài lại buông tay, có thể chứ? Hình Thiên Dác thật cẩn thận cùng sợ hãi, làm Diệp Bất Ngôn đồng tình một chút, liền sảng khoái đáp ứng xuống dưới, "Hành." Lần này, không phải một trước một sau, mà là hai người một tả một hữu đi tới, Hình Thiên Dác cùng nàng nói như vậy, đi hai bước, lại cao nhấc chân, sau đó vượt đi ra ngoài. Nên diện mà đến chính là sáng ngời quang mang. Rất là chói mắt, nhưng Hình Thiên Dác vẫn là chịu đựng mắt không khỏe, mở to hai mắt, nhìn trước mắt tràn ngập ánh mặt trời thế giới, lại chậm rãi ngửa đầu, nhắm hai mắt, tắm gội ánh mặt trời mang đến ấm áp, mới thở ra một hơi. Thật tốt. Từ trong bóng đêm đi ra, lại một lần nhìn thấy quang minh cảm giác, cũng thật hảo. Hình Thiên Dác như thế nghĩ, trong tay nắm tay nhỏ, lại là bỗng nhiên chủu đi ra ngoài, hắn túi đầu nhìn thất bại tay, lại xem Diệp bất nồn tay nhỏ. chậm rãi hướng lên trên, nhìn đến nàng sần mặt, thấy nàng bình tĩnh nhìn phía trước, cũng đi theo nhìn qua đi. Chỉ thấy Thẩm Tri Hàn liền đứng ở bọn họ 2 mét có hơn, lúc này nhíu chân mày, ánh mắt không phải nhìn Diệp Bất Luân, mà là nhìn tay nàng. Thẩm Tri Hàn. Diệp Bất Luân nhìn đến Thẩm Tri Hàn nháy mắt, lập tức chiều hắn chạy qua đi, mau đến là lúc, mở ra hai tay, sau đó nhảy dựng, thon dài mảnh khảnh hai chân, liền ôm vòng lấy hắn eo. Đôi tay ôm chặt lấy cổ hắn, sau đó cúi đầu ở trên mặt hắn, dời xuống thật mạnh một hôn. Nay còn chưa đủ, lại ở hắn trên môi, thật mạnh hôn một cái. Nay một phen động, nước chảy mây trôi, mà Thẩm Tri Hàn cũng phối hợp thập phần ăn ý, dường như đây là bọn họ hàng ngày động. Thẩm Tri Hàn từ trong bóng đêm đi ra, dương mắt liền nhìn đến Diệp Bất Nôn cùng Hình Thiên giắt tay trong tay ra tới, kia một cái chớp mắt, hắn trên đầu mây đen dày đặc, mưa rền gió dữ. Sắp phát là lúc, Diệp Bất Nôn phi phác lại đây hùng ồm, ngáy mắt dập tắt hắn lửa giận. Thẩm Tri Hàn ngửa đầu nhìn treo ở trên người hắn Diệp Bất Nôn, trên mặt nàng tràn đầy gặp lại sau ý cười, hãm sâu hắc ám, có sợ không? Diệp Bất Nôn thẳng gật đầu, nhăn khuôn mặt nhỏ, sợ, sợ khóc, bất quá nghĩ đến ngươi sẽ tìm đến ta, ta sẽ không sợ, nhưng kiên cường. Thẩm Tri Hàn xem Diệp Bất Nôn nghiêm trang bộ dáng, sùng lịch cười cười, ta là nghĩ đến ngươi không ở bên ngươi. liền sợ. Hình Thiên giáp ở sau người, nhìn hai người một phen thân mật, lại nghe Diệp Bất Nôn kia hỉ khuất cực kỳ nói, không khỏi kéo kéo khóe miệng, sợ người là hắn, không phải nàng hảo đi. "Con có, nàng chính là ở Thẩm Tri Hàn trước mặt, như thế." Phóng đãng. Chương 1253 hai người các ngươi cùng nhau a. "Con có bọn họ hai người như vậy thân mật, lời ngon tiếng ngọt, quản mặc kệ người khác tâm tình." Nôn Nhi như thế nào đi ra hắc ám? Ta buồn còn muốn đi tìm ngươi." Thẩm Tri Hàn lôi kéo Diệp Bất Nôn tay, ngẩng đầu nhìn quanh mình hết thảy, rõ ràng còn tại đây con phố thượng, nhưng vừa rồi, bọn họ lại là lâm vào trong bóng đêm. Nhìn nhìn lại sắc trời, ngày đều có chút ngả về tây, ở trong bóng tối một dải, lại là hai cái canh giờ. Diệp Bất Nôn đem chính mình cảm thụ nói hạ, sau đó nâng lên trong lòng ngực Ôn thuần trắng, "Nếu là ta chính mình đi, còn muốn chút thời gian, nhưng thuần trắng mang theo ta ra tới." Thẩm Tri Hàn thấp thấp ngữ một tiếng, ánh mắt dừng ở màu đen lượng lệ lông tóc thuần trắng thượng, có chút khó chịu, nó một con tiểu hồ ly, thế nhưng so với hắn còn muốn mau tìm được suất khẩu, sớm hắn một bước đem Non Nhi mang ra tới. Lúc này, con bị Non Nhi cấp ôm vào trong ngực, càng nghĩ càng khó chịu. Thuôn trắng bị nhìn chằm chằm hơi hơi tặc mao, Kim Hoàng sắc hai mắt thẳng trừng mắt Thẩm Tri Hàn, xem cái gì xem, ta liền phải tỉ tỉ ôm. Kia muốn đạt tạ thuần trắng quay đầu lại cho nó hai chỉ tiểu cây ăn. Thậm chi hàn dối tay nhéo thuần trắng trên cổ da thịt, liền từ diệp bất nôn trong lòng ngực cấp nói ra. Nga ô! Thuần trắng phẫn nộ mà huy hiếp đều, còn như vậy để nó, nó liền không gọi hắn tỷ phu. Thậm chi hàn thiện trọn mày, hắn như thế nào còn từ thuần trắng nơi này, nghe ra huy hiếp ý tứ. Ngươi đừng như vậy nét nó. Diệp bất nôn lập tức liền đau lòng. Thậm chi hàn dầu dị ừ một tiếng, đem thuần trắng ôm vào trong ngực Có một chút không một chút theo nó ra lông, hắn ôm, xo so ngôn nhi ôm hảo, còn có ngôn nhi thế nhưng trước đau lòng này tiểu hồ ly. Hảo tưởng bá hồ ly thì tan. Thuần trắng nhận thấy được nguy hiểm, không khỏi hơi tạt bao, tổng cảm thấy theo nó ngơ bàn tay to, giống một phen sắc bén dao phay, chính từng cái thổi mạnh nó thì, còn từng mảnh. Cái này ý tưởng làm thuần trắng sợ hãi run rẩy hạ, còn đánh cái hắc xỉ, ngẩng đầu nhìn đến thẩm chi Hàn cười tủm tỉm hai mắt. Ta khởi mao, nháy mắt dễ bảo, nó cũng ngoan ngoa loa. Thật là đáng sợ, nó không thể chêu vào, vẫn là phục tùng đi. Thuần trắng còn rất thích ngươi. Diệp Bất luôn xem Thuần Trắng Hoa ở Thẩm Tri Hàn trong lòng ngực, liếc hai mắt, quả nhiên một bộ hưởng thụ bộ dáng. Thẩm Tri Hàn cười như không cười ở nhẹ một tiếng. Thuần Trắng nhịn không được mắt trợn trắng, ngươi bị uy hiếp bá lật thịt, ngươi có thể không phục tiếp sao? A Hàn, vậy ngươi là như thế nào ra tới? Diệp Bất Luân hỏi, Thẩm Chí Hàn khom lưng đem phần trắng phóng tới trên mặt đất, đi lâu rồi, phát hiện chút quy luật, giống như có một cái môn, nhưng bình thường đi, chính là ra không được, cho nên liền giữ khất điểm, trực tiếp đá môn đi, liền ra tới. Thuần trắng lập tức chạy đến Diệp Bất Luân bên chân oa, vẫn là tỉ tỉ hảo. Diệp Bất Luân vô ngữ nhìn Thẩm Chí Hàn, thật đúng là không phải giống nhau đơn giản thô bạo, là hắn phong cách hành sự. Thẩm Chí Hàn Ngươi vì cái gì không mang theo ta ra tới?" Phía sau đột nhiên truyền đến tức giận chất vấn thanh âm. Đối này, Thẩm Tri Hàn liền mày cũng chưa chọn một chút, quan hắn đánh dám. Diệp Bất Nuôn hơi nghiêng đầu, nhìn đến Thẩm Tri Hàn sau lưng, hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người Đông Phương Lan, lại ngẩng đầu xem hắn, "Hai người các ngươi cùng nhau a?" Nàng xem Đông Phương Lan sở trạm vị trí, chính là vừa rồi Thẩm Tri Hàn ra tới vị trí. Thẩm Tri Hàn không có làm chuyện trái với lương tâm. Thản nhiên gật đầu, sau đó Úy Hoán nhìn Diệp Bất Nô tay, bên trong tuy giằng hắc, ngay từ đầu thanh âm cũng có chút không đúng, nhưng ta nhưng không rắp người khác tay. Mà hắn ra tới, chính là vừa vặn nhìn đến nàng nắm Hình Thiên rất tay. Chương 1254 nhìn không thấy môn. Nay nếu không phải tin tưởng nàng là người, hắn thật sự muốn hiểu lầm, bất quá vẫn là thực khó chịu, tưởng Băng Hình Thiên rất tay. Diệp Bất Nô nhìn đến thẩm chi Hàn trong mắt hung quang, Sợ hắn thật băm hình thiên giác, vội nói, ta kia không phải sợ hay sao? Thậm chí hàn dầu dị ừ một tiếng, nhưng thật ra không cùng nàng nói thêm nữa cái này, nàng an toàn liền hảo, mặt khác cũng không có gì hảo so đo. Ý gì là cùng A Ngọc bọn họ đều còn ở trong bóng tối đâu, phỏng chứng ra không được, chúng ta nhìn nên như thế nào giúp bọn hắn? Diệp bất ngôn ngẩn đầu nhìn bốn phía, nóng bội lên. Cái kia trong bóng tối, không khí loãng, thời gian lâu rồi. Dễ dàng hít thở không thông. Thậm chi hàn đưa nhẹ một tiếng, dương mắt nhìn bốn phía, nghị hắn cùng Diệp bất ngôn hai người vị trí, bắt đầu phỏng đoán những người khác nơi vị trí. Một cái đông, một cái tây, kia những người khác sẽ không ở Nam Bắc. Mà bọn họ những người này lầm vào trong bóng đêm, đều là ở phương hướng xuyên tới xuyên đi, hình thành một vòng tròn, mới có thể vô pháp từ trong bóng đêm đi ra. Diệp bất ngôn tựa hồ cũng nghĩ đến cái này, dương mắt nhìn thậm chi hàn. Bốn cái phương vị. Thẩm chi hàn cười gật đầu, nôn nhi quả nhiên cùng lòng ta có thông minh sắc xảo. Cùng hắn suy nghĩ giống nhau, không hổ là hắn người yêu thương. Hình thiên giác cùng đồng phương lan nghe có chút nốc, nhưng thực mau cũng liền hiểu được. Đối với thẩm chi hàn nói tâm hữu linh tê, không khỏi khịt mũi cười, chỉ cần không nốc. Cái này mọi người đều biết, cái gì tâm hữu linh tê. Hoàn toàn chính là cố ý nói tốt nghe hống diệp bất nôn. Thuần trắng ngươi đi tìm muôn nơi. Diệp Bất Nôn tiếp đón hoa ở bên chân, lười biếng thuần trắng. Thuần trắng ngoan ngoãn kêu một tiếng, tỉ tỉ nói, "Muốn nghe." Thẩm Tri Hàn không đợi Diệp Bất Nôn mở miệng, ta tới đám môn. Thuần trắng đối phương diện này tựa hồ thực linh thông, kéo thật dài đuôi cáo, dạo qua một vòng, sau đó ngừng lại, giơ lên móng vuốt, hưa không bố vô, nó tỏ vẻ, "Cái này là ngải cửa, nơi này có môn." Thẩm Tri Hàn nhìn thoáng qua thuần trắng, sau đó nắm chặt nắm tay. Một quyền huy đi ra ngoài, lại một chân dâm đến hiện trường xem xét không thấy ngạch cửa. Hết thể đều là hư vô, nhưng cho người ta một loại, thậm chi hàn sắc thật đem cửa này làng hỏng. Bọn họ cũng không đợi người ra tới, liền tiếp theo hủy tiếp theo cái nhìn không thấy môn. Thuần trắng cùng thẩm chi hàn tuy rằng không đối phó, nhưng phối hợp lại, vẫn là thập phần ăn ý, không đến 15 phút thời gian, liền ngừng lại. Hảo! Thậm chi hàn ngởng đầu nhìn mắt sắc trời. Ngày lại 15 phút liền phải xuống núi, đêm tối liền phải tới. Hình Thiên giác nhìn Thẩm Tri Hàn giống nhảy đại thần giống neo liên tục đạp mấy cái hư không vị trí, nghi ngờ nhướng mày, như vậy thật sự có thể. Hắn cùng Diệp Bất Nôn chính là bước ra ngạch cửa liền ra tới, này trong mắt đều nhìn không thấy môn, muốn như thế nào hủy. Thẩm Tri Hàn tối đầu thưởng thức Diệp Bất Nôn như hành giống nhau ngón tay, bổn vương tự nhiên là có thể, không thể so muốn rựa vào nữ nhân, mới có thể đi ra hắc ám người cường. Từ ám hắc chi tâm thấy hình tiên rác bắt đầu, hắn liền cẩn thận điều tra một chút hình tiên rác, phát hiện hắn có cái chí mạng ngữ điểm, đó chính là sợ hắc, siêu cấp sợ cái loại này. Đến nỗi vì cái gì sợ, hắn không biết, bởi vì về hình tiên rác khi còn nhỏ sự, hoàn toàn tra không đến, hiển nhiên là bị diệt khẩu. Nhưng không sao cả, đối với tình địch, hắn không cần thiết cấp đồng tình tâm. Ngươi không phải cũng là muốn. Còn chưa có nói xong, liền nghe được tiếng la. Tiểu thư, hình thiên giác dương mắt, chỉ thấy vừa rồi còn nhìn không thấy người, lúc này lục tục từ các phương vị xuất hiện, Y-li-ha-la cùng A-khôn, Bạch thư nhiên cùng ôn dai anh, còn có thượng hoàng cùng một luân, liền đứng ở bốn cái phương vị trung tâm điểm. Trước 1255 lại không phải không bị ngươi kiếp quá sắc. Diệp bất ngôn ngẩn đầu nhìn mắt bọn họ, Y-li-ha-la cùng A-khôn đối nàng đầy mặt lo lắng, mà Bạch thư nhiên cùng ôn dai anh lại là đầy mặt đỏ bừng. Dường như làm cái gì xấu hổ xấu hổ sự mà Mục Luân vừa ra tới, lập tức tránh ôn thần giống nhau chạy đến Thẩm Chi Hàn bên người, Thượng Hoàng còn lại là vẻ mặt bầm tím, con hắc trừng khuôn mặt, muốn giết người bộ dáng. Thượng Hoàng tâm tình sắc thật thật không tốt, đặc biệt là nhìn đến ra tới người, đều là nam nữ các thành một đội, mà hắn lại là nam nam. Ngẫm lại ở trong bóng tối sự, hắn liền phiếm lế thởm, còn có chính là cảm thấy mặt nêm lớn. Diệp bất luôn xem Mục Luân kia tránh ôn thần, chân quỷ quái giống nhau biểu tình, để sát vào tò mò hỏi, các ngươi ở bên trong phát sinh gì? Ở trong bóng tối, hết thảy đều bình thường, duy độc thanh âm, khiến người lẩm nghe vì nhất để ý người thanh âm, do đó làm ra cái gì chuyện khác người tới. Mục Luân liếc liếc mắt một cái thượng hoàng, run run thân mình, vẻ mặt cùng ăn rồi bỏ ghê tẩm dạng, ngẩng đầu nhìn Diệp Bất ngôn, chỉnh trọng nói, ngài muốn xem hảo vương gia, có nữ nhân đoạt không quan hệ, vạn nhất bị nam nhân đoạt kia đã có thể ném qua độ. Ha? Diệp Bất Nôn trừng lớn hai mắt, "Này cái gì ý tứ?" Thẩm Chi Hàn buồn bực đạp một chân Mộc Luân, "Nói bậy cái gì đâu, thế nhưng dọa hắn nữ nhân." Mộc Luân giơ tay chỉ chỉ thượng hoàng, vẻ mặt cổ quái, "Chính là hắn, ở trong bóng tối liền ôm ta, dùng sức nói thích ta, còn tưởng cư hôn, nếu không phải ta hàng năm luyện tập chân công phu, đem hắn tấu một đốn, ta danh tiết khó giữ được." Diệp Bất Nôn nghe xong lời này, Ngẹn cười, ngẩng đầu nhìn nhìn Thượng hoàng, nhìn nhìn lại Mục Luân, cuối cùng là không níu được, cười lên tiếng. Như thế cười, Thượng hoàng mặt càng là hắc trầm, hắn tưởng giải thích tới, nhưng Dương mắt nhìn đến Thẩm Chi Hàn kia như băng đao tử giống nhau hai mắt, nháy mắt liền lên over. Vẫn là đừng nói nữa, miễn cho cái này Ngụy Vương giết hắn. Nhìn đến không, hắn mới vừa xem vương gia, vương gia chính là Đại Mỹ Nam, hắn khẳng định là ở đánh vương gia chủ ý. Vương phi ngài cần phải xem trọng. Mục Luân Ngữ khí thập phần trầm trọng, dường như nhà hắn Vương gia đã bị thượng hoàng cái này sắc lang cấp theo dõi. Bất quá ngẫm lại hắn thiếu chút nữa bị cưỡng hôn sự, cái này lo lắng quá bình thường. Diệp Bất luôn không dám cười quá làm cản, chỉ nghẹn ý cười, cuối cùng nhịn không được nằm ở thẩm chi Hàn đầu vai, ha ha ha cười to ra tiếng. A Hàn, ngươi phải chú ý, đừng bị cướp xác. Thẩm Tri Hàn tối đầu nhìn Diệp Bất Nôn cười đều run rẩy, hơi hơ lôi kéo khóe miệng, lẩm bẩm nói một câu, lại không phải không bị ngươi kiếp quá xác. Cười chính hoan Diệp Bất Nôn, mơ hồ nghe xong chút, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Thẩm Tri Hàn, ngươi nói cái gì? Nàng giống như nghe thấy hắn nói kiếp quá xác, hắn đã biết không thành. Ta nói đã biết, muốn cư sắc, cũng là ngươi kiếp, ta liền không phản kháng. Thẩm Tri Hàn lập tức nói, đến nơi phía trước có 3 lần bị nàng cấp cường bản sự. Hắn là không tính toán chủ động cho nàng nhắc tới, cho nàng chờ chút mặt mũi. Thương Hoàng bị treo chọc sắc mặt tâm trầm, nhưng lại vô pháp giải thích, rốt cuộc hắn là thật sự ông người, còn kém điểm cưỡng hôn tới rồi. Nhưng hắn cho rằng đó là diệp bất ngôn, mới làm như vậy. Nhưng hắn dám nói ra cái này hiểu lầm sao? Không dám. Một khi nói ra, thậm chí hàng không giết hắn nói, khẳng định cũng sẽ tắt hắn mệnh căn tử, vẫn là hiểu lầm đi. Diệp bất ngôn không lại cười. Mà La ngẩng đầu nhìn thoáng qua mọi người, chớp chớp mắt, A Ngọc cùng Bạch trạch đâu? Người khác đều ra tới, bọn họ hai đi đâu? Thuần trắng ngoan tiêu một tiếng, Môn đều tìm được rồi, không khác. Chương 1256 đừng nghĩ không tài a. Thẩm Chi Hàn liếc liếc mắt một cái thuần trắng, Minh Bạch nó ý tứ, liền nói, Môn đều hủy hoại, bọn họ hoặc không ở trong bóng tối, hoặc bọn họ nơi môn, cùng chúng ta không giống nhau. A Ngọc cùng Bạch trạch không thấy, Diệp Bất Nôn lo lắng không thôi, cũng không có trêu chọc tâm tình, nhìn chung quanh bốn phía, thật dài đường phố, rộng mở cửa hàng môn, trừ bỏ gió nhẹ, cái gì đều nhìn không thấy. Trước tìm A Ngọc cùng Bạch trở đi. Thẩm Tri Hàn thấp ngữ một tiếng, nắm Diệp Bất Nôn mềm mại tay, an ủi, đừng lo lắng, bọn họ có lẽ không có ở trong bóng tối, rốt cuộc chúng ta là người, bọn họ cũng không phải là. Diệp Bất Nôn rầu rĩ ân, tạm thời cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Đông Phương Lan ở một bên nghe nhướng mày, "A Ngọc không phải người? Đó là cái gì? Hồn thú sao? Hẳn là không phải, nếu là hồn thú, không có nửa điểm hồn thú năng lực. Hồn sao? Nhưng hồn hóa người, tại hư không đại lục đều thiếu chi rất ít, càng đừng nói là tinh nguyệt đại lục, liền không nên. Khả năng thậm chí hắn nói chính là bạch tri đi." Đông Phương Lan cũng không lại nghĩ nhiều, "Quảng A Ngọc là cái gì?" Nơi này duy nhất có thể cùng nàng chống lại chính là A Ngọc, chỉ cần A Ngọc không ở, nàng có cơ hội là có thể chí diệp bất ngôn tự địa. Tốt nhất A Ngọc từ đây không cần tái xuất hiện. Thẩm Tri Hàn đang muốn nắm diệp bất ngôn đi, nhưng nàng lại ngừng lại, còn ném ra hắn tay, nghiêng người hướng phố bên đi đến. Xảy ra chuyện gì? Diệp bất ngôn ngẩng đầu nhìn nhìn thật dài đường phố, hai bên đều là xô so lẻ không đồng đều cửa hàng, chỉ có phía trước cái này viên hồ, rất lạ đột đột. Cùng cách vách phố tương liên, mọi người chỉ cần vòng qua từ viên bên hồ thượng là có thể đến cách vách phố. A Hàn, ngươi không cảm thấy nơi này kỳ quái sao? Diệp Bất Nôn đi xuống bậc thang, ngồi xổm bên hồ, nhìn bên trong có chút hồ, lầy lội mặt hồ, bởi vì còn có chút thủy, mặt hồ hoa sen, lá sen khô héo, nhưng còn có mấy đóa hoa sen heo héo rũ. Thẩm Chi Hàn đi đến Diệp Bất Nôn bên cạnh người, cũng dương mắt nhìn bốn phía, đây là hồ nhân tạo. Giống nhau là phụ trách trong hoa viên mới có, đường phố hai bên không nên có, có vẻ quá đột ngột. Hơn nữa xem này viên hồ cũng không giống như là vốn có phụ trách, chính là xuất hiện quá kỳ quái. Diệp Bất Ngôn lừ nhẹ một tiếng, ánh mắt từ kia khô vàng lá sen thổi qua, cuối cùng dừng ở trung tâm chỗ, phía trước cảm giác được hồ châu cốt ở bên trong, còn có kia triệu hoán thanh âm, cũng như là từ này viên hồ vũng buồn truyền ra tới. Hồ châu cốt Vừa nghe Hồ Châu Cốt, vẻ mặt bẩm tím thượng hoàng, lập tức vọt lại đây, ở muốn tiếp cận diệp bất ngôn khi, bị Thẩm Tri Hàn một cái mắt lạnh cấp trường hướng bên cạnh Triệt. Nơi này thật sự có Hồ Châu Cốt. Thượng hoàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Bồn, hận không thể trường một đôi thấu thị mắt, xem cái rõ ràng, nhưng cũng thực nghi ngờ. Đây là một Vũ Bồn, Hồ Châu Cốt chính là thượng cổ thân vật, như thế nào khả năng đại ở bên trong? Thẩm Tri Hàn nghe hắn nghi ngờ ngữ khí, Phi thượng khó chịu, lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn, ngươi nhảy vào đi sờ sờ, chẳng phải sẽ biết. Thượng Hoàng bị liếc sởn tóc gáy, mắt nhìn chằm chằm vũng buồn, nếu bên trong thực sự có hổ châu cốt, kia hắn liền ngảy. Thượng Hoàng, Ôn giai anh tựa nhìn ra hắn ý tưởng, vội vàng kéo hắn một phen, nhưng đừng suẩn thật hướng trong nhạy. Diệp Bất luôn nhìn chằm chằm vũng buồn nhìn sẽ, vén lên làn váy, chất hảo, sau đó vén tay áo. Thẩm Tri Hàn thấy Diệp bất ngôn như vậy một bộ muốn nhảy vũng bùn bộ dáng, sợ tới mức hắn chạy nhanh ôm lấy nàng eo, "Nôn Nhi, ngươi làm cái gì? Lại muốn hồ châu cốt, cũng đừng như thế luẩn quẩn trong lòng, không được đến chứng thực liền nhảy vào đi a." Trước 1257 liên hệ đến Bạch Trạch. "Nơi đó mặt chính là vũng bùn, vạn nhất thâm nói, rơi vào đi liền nguy hiểm, bọn họ hiện tại còn không có linh lực, muốn ở vũng bùn cứu người, liền càng thêm nguy hiểm." Diệp Bất Nôn quay đầu lại nhìn Khẩn Trương Thẩm Chi Hàn, không khỏi bật cười, "Ta chính là tưởng dính điểm bùn đất nghe nghe, ta cảm thấy nơi này có cổ quái." Thẩm Chi Hàn như cũng không buông tay, chằng đầy nghi ngờ nhìn nàng, thật không phải quá nóng đội hổ châu cốt, tưởng nhảy xuống đi. "Thật sự?" Diệp Bất Nôn thực bất đắc dĩ cười, "Nàng nhìn giống như vậy xúc động người sao?" Thẩm Chi Hàn lúc này mới nga một tiếng, ôm Diệp Bất Nôn lui về phía sau hai bước, xác định nàng ở cách xa. Mới buông tay, "Vậy ngươi chờ, ta tới lộng." "Làm A Khôn đi thôi." Diệp Bất Luân vừa mới dứt lời, A Khôn đã tiến lên, tay phúng nước buồn, "Tiểu thư." Mới vừa tiểu thư nói thời điểm, hắn cũng đã động thủ. Diệp Bất Luân nhìn A Khôn phúng nước buồn, hơi xả hạ khóe miệng, "Thật là cái thứ thành." Mục Luân nhìn nhìn chính mình cũng phúng một tay nước buồn, "Cái này A Khôn, đều có tức phụ người, cùng hắn đoạt sự làm cái gì? Hắn còn tưởng lấy lòng Vương phi?" Làm vương phi cho hắn thảo môn tức phụ nhi đâu. Diệp Bất Luôn dùng ngón trỏ nhẹ quát điểm nước buồn, đặt ở chóp mũi, nhẹ ngửi ngửi, thiển cao mày. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Chi Hàn nắm lên Diệp Bất Luôn tay, cầm khăn, chính là cho nàng lau đầu ngón tay thượng nước buồn, còn ngại không đủ, lại lấy ra nước sát trùng, tẩy qua mới tính yên tâm. Diệp Bất Luôn xoay người nhìn về phía viên hồ vũng buồn, kia nhiều đóa héo rũ hoa sen, đón gió bay. Nghe thấy được mùi máu tươi, Thẩm Tri Hàn hơi nhướng mày, vẫy vẫy A Khôn tí lên, chính mình cúi đầu nhẹ người một chút, bụng ô bên trong mang theo nhẹ nhẹ mùi máu tươi, không phải thực đạm mà là thực nùng. Như vậy lại vũng buồn, bổ lững che giấu mùi máu tươi, nhưng còn có như thế nùng mùi máu tươi, chỉ có thể nói, chết ở bên trong người rất nhiều. Sẽ là A Ngọc cô nương sao? Thượng hoàng quan tâm hỏi, rốt cuộc kia A Ngọc cô nương cũng là cực kỳ xinh đẹp, một ánh mắt cũng là lệnh nhân thần hồn điên đảo. Diệp bất ngôn lệnh lùng liếc mắt nhìn hắn, loạn chú A Ngọc làm cái gì? Ta trước thử triệu hoán Bạch Trạch. Thẩm chi hàn nói, nhắm mắt lâm thần, sau đó ở thần thức chung kêu gọi Bạch Trạch. Nỗ lực sau một lúc lâu, rốt cuộc nghe được một kia dị vang, thẩm chi hàn thử giao lưu, Bạch Trạch. Ô ô ô, thực mô thẩm chi hàn liền nghe được thanh âm, là Bạch Trạch, rất thống khổ bộ dáng, không khỏi nhân chặt mày, Bạch Trạch, ngươi ở đâu? Có Bạch Trạch đáp lại. Thẩm Chi Hàn lập tức mở hai mắt, nhìn xung quanh bốn phía, cảm thụ được bạch trạch tồn tại. Diệp Bất Nôn sốt ruột hỏi, "Như thế nào, biết bọn họ ở đâu sao?" Thẩm Chi Hàn nhẹ lay động đầu, "Đừng có gấp, ta đang ở tìm." Diệp Bất Nôn lừ nhẹ một tiếng, không lại qué dây Thẩm Chi Hàn. Thần thức lại trầm mặc một chút, thực mau lại có bạch trạch đáp lại, nô cũng không biết là nào, trước mắt một mảnh hồng, tràn đầy mùi máu tươi, trên người xềnh xệch, căn bản là không động đậy. Bạch Trạch cùng Thẩm Tri Hàn giao lưu, là hoàn toàn có thể nghe hiểu được. Thẩm Tri Hàn đem Bạch Trạch nói, nói cho Diệp Bất Ôn, thấy nàng nhíu mày, lại hỏi: "A Ngọc đâu?" "A Ngọc ở ta bên người." Nàng có chút chịu không nổi, ngất xỉu. Thẩm Tri Hàn ư một tiếng, "Các ngươi lại kiên trì trong chốc lát, ta cùng Lôn Nhi thực mau liền sẽ tìm được." Vì làm Bạch Trạch nhiều kiên trì chút, Thẩm Tri Hàn chật đứt hai người liên hệ, dương mắt nhìn Diệp Bất Ôn, nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ vào viên hồ, ta đoán ở bên trong này. Chương 1258 vẫn luôn đều không muốn nghe lời nói. Mùi máu tươi, xên xện. Bọn họ ở hồ sa thành, vòng mau một vòng, cũng chưa nhìn đến cái gì khác, thả không, có cái này hồ bùn đất, có đầy đặc mùi máu tươi, thực thích hợp bạch trạch theo như lời địa phương. Nhưng ngày mặt hồ, trừ bỏ khô héo lá sen hoa sen, rốt cuộc nhìn không thấy, chẳng lẽ nơi này thực sự có cái gì cổ quái? Không, có nhảy xuống đi, mới có thể nhìn đến cái gì." Thẩm Tri Hàn nhìn vúng buồn, không có nhảy xuống đi ý tưởng. Diệp Bất Ngôn nhìn mặt Hồ Châu Cốt, rất là tán đồng Thẩm Tri Hàn nói, "Hồ Châu Cốt ở bên trong, kia nơi này chắc chắn có cần côn." Thượng Hoàng vẫn luôn bất ngôn ngữ, nghe được lời này, nhịn không được chen vào nói, "Hồ Châu Cốt thật ở bên trong." Con tưởng rằng tìm Hồ Châu Cốt, yêu cầu một phen vất vả, thậm chí còn muốn trả giá cái mạng, kết quả nhưng thật ra không cần. Liên như thế đơn giản. Thẩm tri Hàn lạnh lùng nhướng mày nhìn hắn một cái, ngươi nhảy xuống đi chẳng phải sẽ biết. Thượng Hoàng ngo ngoe dục dịch nhìn thoáng qua, thấy liếc mắt một cái nhìn lại, toàn là nước buồn, tức khắc liền lắc đầu, hắn mới không nốc, nhảy xuống đi liền tính có thể mạng sống, cũng muốn chọc một thân buồn, vẫn là mang huyết tinh. Liên Tính muốn nhảy, cũng không phải hắn đi đầu nhảy. Tuy nhiên, Hình Thiên giác hai mắt nhìn chằm chằm mặt hồ, nếu bên trong có hổ châu cốt Vậy muốn thử thượng thử một lần. Bạch Thư Nhiên tuyệt đối trung thành, không có bất luận cái gì do dự, đó là hướng tới Hồ Ngạn đi rồi đi. Bạch sư huynh. Ôn Gia anh một tay bắt được Bạch Thư Nhiên cánh tay. Đang muốn liêu láo chàng Bạch Thư Nhiên, bị kéo lại cánh tay, giương mắt nhìn Ôn Gia anh tuấn tiếu mặt, hắn mặt cũng tức khắc hiện lên chút đỏ ửng, vội bỏ qua một bên mắt, "Ôn sư muội, cùng nhau đi." Ôn Gia anh lạnh lùng mặt, lúc này cũng hừng đỏ lên. Bạch Thư Nhiên đang muốn cự tuyệt, nhưng Ôn Gia Anh đã buông lòng tay, xoay người liền nhảy đi vào, sợ tới mức hắn cũng vội vàng nhảy đi vào, Ôn sư muội. Y Nhi liền la xem bọn họ nhảy xuống đi, gắt gao bắt lấy a khu tay, "Khôn ca, ngươi đừng ngồi, trước nhìn xem." Nếu bằng không, nàng cũng muốn đi theo hắn cùng nhau nhảy. Mục Luân nhìn một màn này, hiển nhiên kia Bạch Thư Nhiên cùng Ôn Gia Anh là ở trong bóng tối, ám sinh tình tố, như vậy rất tốt cơ hội. cùng hắn ở trong bóng tối, thế nhưng là thượng hoàng nam nhân kia, không công bằng. Thượng hoàng bị Mục Luân xem sởn tóc gáy, muốn nhảy ngươi nhảy, ta nhưng không nhảy. Đừng dùng cái loại này ánh mắt xem hắn, giống như hắn đối Mục Luân làm cái gì thiên nội nhân oán sự dường như. Mục Luân trung thành, thấy bọn họ đều nhảy xuống đi, tự nhiên cũng không rơi sau, nhấc chân liền nhảy vào vũng bùn. Dịp bất ngôn kéo kéo thậm chí hàn tay áo, Mục Luân vẫn là giống nhau thật sự. Rất nhiều sự Không cần phân phó, liền biết làm như thế nào. Thẩm Tri Hàn nhướng mày, hắn còn trông cậy vào ngươi cho hắn tìm một môn việc hôn nhân, làm việc đương nhiên muốn tích cực. Đương nhiên, càng có rất nhiều mục luân trung thành. Quay đầu lại ta chú ý một chút. Diệp Bất ngôn cười cười, nhìn đám ham ở vũng bùn ba người, thực mau liền dư lại một cái đầu, không khỏi thu hồi cười, sợ bọn họ gặp được nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, Diệp Bất ngôn ngẩng đầu nhìn vẫn luôn không nói chuyện. Nỗ lực thu nhỏ lại tổn tại Cẩm Đông Phương Lan, Đông Phương Lan, ngươi cũng nhảy xuống đi, hỗ trợ tìm một chút đi. Ngươi làm ta nhảy. Đông Phương Lan không tin ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn. Hiện tại nhìn là vũng bùn, ai biết có phải hay không hố phân, nàng đường đường Đông Phương đại tiểu thư, khi nào đi qua loại này dơ bẩn địa phương. Diệp Bất Nôn thẳng gật đầu, như thế nào, này liền không nghe lời. Đông Phương Lan nắm chặt nắm tay, nàng vẫn luôn đều không muốn nghe lời nói. Hân, thậm chí Hàn hơi nhướng mày đầu, lạnh lùng nhìn Đông Vương Lan. Đệ 1259 chương có cơ quan. Nay chàng ngập uy hiếp tính ngữ điệu, làm Đông Vương Lan kéo kéo khóe miệng, vì ngữ vương làm việc, chết không đủ tích, huống chi là vũng buồn, chẳng qua nàng khó chịu chính là diệp bất ngôn. H huống chi, diệp bất ngôn căn bản chính là cố ý. Khó chịu về khó chịu, ngữ vương sự, nàng vẫn là phải làm. Hắn mệnh lệnh, nàng nhất định phải làm. Đây là Đông Phương nhất tộc quý cũ. Đông Phương Lan hít sâu một hơi, liền trừng liếc mắt một cái Diệp Bất Ngôn tâm tình đều không có, nhìn vũng bùn, miệng mũi dần dần hoàn toàn đi vào vũng bùn chung ba người, cắn chặt răng, vẫn là nhảy đi vào. Nay bút chướng, về sau nàng lại tìm Diệp Bất Ngôn tính. Thượng Hoàng nhìn Đông Phương Lan cũng nhảy vào vũng bùn, không khỏi che lại mắt, đáng tiếc lúc đầu lại là một cái mỹ nhân nhi. Hắn hôm nay xem như minh bạch vật hợp theo loại những lời này. Diệp Bất Nôn là cái tuyệt thế mỹ nhân nhi, nàng thuộc Hạ nha hoàn, một cái so một cái mà mỹ, làm nàng nam nhân, không, làm nàng bằng hữu, đều mở rộng tầm mắt. Thẩm Tri Hàn dư quang nhẹ liếc, thấy thượng hoàng ánh mắt, thường thường nhìn chằm chằm Diệp Bất Nôn xem, không vui khơi mà mày, sau đó thân hình lơ đãng giật giật. Diệp Bất Nôn còn đang nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Tri Hàn đã đứng ở thượng hoàng phía sau, sau đó một chân đạp đi ra ngoài. Thình thịch một tiếng, Thượng Hoàng lập tức ngã vào vũng bùn, chộp một thân bùn ồ, hắn đều còn không có tới kịp kêu một tiếng, bùn ồ liền vào miệng, vội nhắm lại miệng, dãy rùa, nhưng lại là càng dãy rùa, rơi vào đi càng nhanh, vội đình chỉ. Hình Thiên Giác thấy Thẩm Chi Hàn nhìn qua, nhỏ đến không thể phát hiện sau này dịch một bước nhỏ tử, sau đó tận lực ly Thẩm Chi Hàn ra một ít. Cái này Thẩm Chi Hàn, cái gì đều làm được. Thẩm Chi Hàn nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, không để ý tới Hình Thiên Giác. Người này tính cảnh giác quá cao, tưởng đã đi xuống, không dễ dàng, về sau lại tìm cơ hội là được. "Tiểu thư, bọn họ sẽ không có việc gì đi." Nhìn mấy người đều lâm vào vũng bùn trùng, nửa điểm đều nhìn không tới, thả còn có trong chốc lát, y liền la lo lắng không thôi. Diệp Bất luôn nhẹ lay động đầu, rất là khẳng định, "Sẽ không, này vũng bùn khoảng trời riêng." Một chút một lát, chỉ có một luân toát ra đầu tới, đầy người bùn ồ. chỉ có hai mắt là sáng ngời, hắn giơ tay lau một bên mặt, khiến cho hô hấp vui sướng một ít, ngẩng đầu đối thẩm tri hắn nói: "Vương gia, bên trong có một cái nhân công sông nhỏ lưu, thủy đều hướng tới bên trong chảy vào đi, chỉ một người nhưng quá, bọn họ đã đi xuống." Nói, mục luân mồm to hô hấp, nước bùn ở trên người, nhưng khó chịu đã chết, cái kia Bạch thư nhiên cũng là không phục hậu, thế nhưng không ra cùng hắn chủ tử nói một tiếng, liền khi dễ hắn, cái này người thành thật Thẩm Tri Hàn nhẹ điểm đầu, dương mắt nhìn chung quanh một vòng, sau đó hướng Hưu đi đến, nơi đó có một khối tấm bia đá, hắn đứng ở trước mặt, tối lâu nhìn, mặt trên điêu khắc một con lão hổ, trong miệng ngậm, đó là một đóa hoa sen. Nhìn nó nửa buổi, thẩm tri hàn loan hạ lưng đến, sau đó duôi tay, chiều kia đóa hoa sen đè xuống. Theo hoa sen lún vào, kia một hồ vũng bùn, động lên, lấy hổ vì trung tâm, nước bùn về phía trước sau tả hữu phân mở ra. Bị theo có cái gì đồ vặn, dần dần mạo lên. Con ở Vũng buồn trung Mộc Luân cũng bị mang cao lên, hắn dương mắt hoài nghi nhân sinh nhìn Thẩm Tri Hàn, có chút héo héo hỏi: "Vương gia, ngài đã sớm biết có cơ quan?" Có chút suy đoán. Thẩm Tri Hàn trở lại diệp bất ngôn bên người. Đối này trả lời, Mộc Luân suýt nữa hộc máu, rốt cuộc có phải hay không thân chủ tử, có như thế hô thuộc hạ sao? Chương 1260 Hỗ người Ngự Vương. Diệp Bất luôn xem Mục Luân kia u u án ánh mắt, nhếch môi cười khẽ, Mục Luân rất có oán nghiệp a. Mục Luân? Thẩm Chí Hàn hơi nhướng mày. Mục Luân gục xuống mặt, sau đó ngẩng đầu cười, có thể vì vương gia lo lắng, là thuộc hạ may mắn. Vương gia thật quá đáng, đau vương phi liền tính, như thế nào liền vương phi người, cũng đau lòng. Hắn muốn phản bội chủ. Hắn phải làm vương phi người. A Hàn, ngươi như thế nào biết cơ quan là cái kia tấm bia đá? Diệp Bất Nôn nhìn trong hồ dần dần lộ ra cầu thang, hai bên là cống thoát nước, có 10 bậc khoan, vừa vặn đủ một người nằm chượt xuống. Bất quá, liên thượng hoàng như vậy cường tráng dáng người, muốn chượt xuống có điểm khó, phòng trường chịu không ít khổ. Liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Thẩm Tri chí Hàn chính sắp nói, bên hồ có 4 cái tấm bia đá, hắn chính là thói quen tính hướng hữu, tưởng một đám thử một chút, kết quả cái thứ nhất liền trúng. Diệp bất ngôn nhìn thẩm chi hàn nghiêm trang trăng bức, nhấp môi cười khẽ, không gạch trần hắn, mà là dùng sùng bãi ngư khí, nhà ta A Hàn chính là lợi hại. Bị ô hiếm người thổi phồng, thẩm chi hàn cả người tức khắc liền khinh phiêu phiêu, muốn bay lên đám mây. Đi. Thẩm chi hàn rắc quá diệp bất ngôn tay, bước lên ở miễn cưỡng cầu thang. Hình thiên rắc nhìn tay trong tay hai người, không khỏi phiết miệng, này hai người càng ngày càng không biết xấu hổ, đều trận mắt nói dối. Nhưng có thể bị diệp bất ngôn như vậy sủng bái, cho dù là trang, ngấm lại cảm giác cũng là tốt. Bạch Thư Nhiên cùng Ôn Giã Anh cùng với Đông Phương Lan ba người dáng người tương đối nhỏ gầy, theo kia cống thoát nước, đi xuống, vừa vặn rửa sạch một thân nước bùn, tuy một thân nước thực, nhưng hảo quá một thân nhão dính dính. Bạch Thư Nhiên ngẩng đầu đang muốn quan tâm một chút Ôn Giã Anh, lại thấy quần áo rướt rềm rề kề sát nàng, khiến cho nàng dáng người phập phồng quyến rũ, thập phần làm tức giận. Chỉ liếc mắt một cái liền làm hắn đỏ mặt, vội bỏ qua một bên mắt, không dám lại xem. Tôn giai anh sững sốt, thấy quần áo kề sát thân thể, giống như không có mặc giống nhau, cũng vội đỏ mặt, quay người đi. Thượng hoàng giáng người cường tráng, công thoát nước với hắn nhỏ điểm, nhưng còn có thể miễn cưỡng đi xuống, chính là mông bị kẹp khó chịu, hắn chịu đựng ngùng cọ sát cọ sát thống khổ, một chút đi xuống dịch. Nhìn đã đến trung điểm hai người, còn một bộ ngươi mặt đỏ ta thẹn thùng bộ dáng. Thở phi phi, trai anh, mau tới giúp ta một phen. Hắn ngông đều mà chảy ra. Con như vậy mà đi xuống, quần áo khẳng định muốn ma phá, đến lúc đó liền tơi trùng. Buồn Vương rút ngươi. Tôn trai anh còn không có động, liền nghe được lạnh băng thanh âm, sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, thấy Thẩm Chi Hàn cùng Diệp Bất Ngôn nắm tay từ bậc thang đi xuống tới, tất cả đều đen mặt. Đạc Miêu có bậc thang đi, còn làm chúng ta nhảy vũng bùn. Thẩm Chi Hàn Thượng hoàng oán nghiệm liền lớn hơn nữa, có bậc thang xuống dưới, còn đem hắn đá hạ vũng bùn. Thẩm tri Hàn hơi nhướng mày, nắm riệp bất một tay, đi tới thượng hoàng bên cạnh người, tối đầu nhìn hắn một cái, sau đó duỗi tay giữ chặt hắn quần áo. "Ngươi" Lời nói còn chưa nói xong, thượng hoàng chỉ cảm thấy thân thể treo không, sau đó hưu một chút, bay đi ra ngoài, lại thịt một tiếng, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Quy giáp trên mặt đất thượng hoàng, ngây ra một lúc, Đột nhiên nhảy dựng lên, Thẩm Tri Hàn. Thẩm Tri Hàn cong môi cười, thanh niên mở miệng, thuận tay hỗ trợ, không cần cảm tạ bổn vương. Ta cái dám. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xuất khẩu, liền xem Thẩm Tri Hàn đấy mắt lạnh lẽo, thượng hoàng tức khắc liền túm, hít sâu một hơi, liếc xem qua, tạm thời không so đo. Chương 1261 của ta. Đưa tất cả mọi người đứng trên mặt đất thời điểm, kia bậc thang liền thu lên. Bọn họ hoàn toàn ở vào ở tầng hầm ngầm, có lẽ phía trước trong bóng đêm đái lâu rồi, trước mắt cũng không sẽ cảm thấy quá hắc ám, thậm chí còn có chút ánh sáng. Thẩm Tri Hàn khẩn lôi kéo Diệp Bất Ngôn tay, mười ngón khẩn khấu, sợ cùng phía trước như vậy tách ra. Thượng hoàng tử trên mặt đất bò lên, vô vô ngông, xác định quần áo không bị ma phá, lúc này mới an tâm ngẩng đầu nhìn bốn phía, kia trong chốc lát, chúng ta nên sẽ không muốn theo con đường bò lên trên đi thôi. Kia nước chạy con đường, hàng năm có thủy, mọc đầy rêu xanh, lại không có linh lực, muốn bỏ lên trên đi nói rất khó, hắn nhưng không nghĩ bỏ một nửa, còn ngã một lần. Thậm chí hàn lôi kéo diệp bất nôn tay, lạnh lạnh nói, ngươi còn tưởng hướng kia đi ra ngoài. Có thể hay không đi ra ngoài đều là mặt khác một chuyện. Cái gì ý tứ? Thượng Hoàng theo sát đi lên. Nhưng không có người trả lời Thượng Hoàng, chỉ còn hắn một người ồn ào. Nôn nhi có cái gì ý tưởng? Thẩm Tri Hàn dương mắt nhìn trước mắt một mảnh trống trải, hỏi Diệp bất ngôn ý tưởng. Diệp bất ngôn quay đầu lại nhìn mắt vừa rồi nước chảy con đường, sau đó lại nhìn bốn phía, trầm giọng nói, cái kia hồ, sợ là cái người chết quật. Đi theo phía sau mấy người, tức khắc sởn tóc gáy, cả người đều ngứa thực, đảo không phải sợ, mà là nghĩ, vừa rồi bọn họ nhảy vào vũng bùn, cái loại này nhão dính dính cảm giác, lúc này đều giống huyết dính ở trên người cảm giác là giống nhau. Phía dưới hẳn là còn có một tầng, chúng ta theo nước chạy con đường đi. Thẩm Tri Hàn rơ rơ lên môi, nghe non nhi. Nơi này cũng không hắc ám, còn có chút ánh sáng, không cần dùng cây đuốc cũng đủ để cho người thấy rõ, mà bọn họ theo nước chạy con đường đi, bảy con tám vòng, vòng người có chút choáng váng, nếu không phải cảnh tượng không giống nhau, thiếu chút nữa còn làm người cho rằng vẫn luôn về tới tại chỗ. Đi tuốt đàng trước mặt Thẩm Tri Hàn cùng Diệp Bất Ân, lại là đột nhiên ngừng lại, phía sau người cũng đều suýt nữa đụng phải đi lên. Lại xảy ra chuyện gì? Thượng Hoàng bực bội hỏi, hắn chính là thiếu chút nữa liền đâm thẩm tri Hàn trên lưng đi, như thế cái đáng sợ người, hắn nếu là đụng phải đi, còn không biết đến là cái gì hậu quả đâu. Hình Thiên giác nhíu nhíu mày, ngữ khí cũng là mơ hồ chung không kiên nhẫn, vì sao dừng lại? Nghe hai người ngữ khí, thẩm tri Hàn quay đầu lại, lạnh lạnh quét bọn họ liếc mắt một cái. Bổn vương lại không phải dẫn đường, các ngươi muốn chạy, lộ như thế khoan, sẽ không đi bổn vương phía trước. Mọi người đều là tới tìm Hổ Châu Cốt, làm hắn cùng Lôn Nhi ở phía trước đấu tranh anh dũng, đến lúc đó đem Hổ Châu Cốt nhường ra tới không? Nếu không phải ngươi ở phía trước chống đỡ, ta đã sớm đi lên mặt. Thượng hoàng tức giận không thôi, sau đó từ thẩm chi hàn bên người nghiêm đi, đi lên mặt đi. A! Đột nhiên đột nhiên hô một tiếng, tùy theo thình thịch một tiếng. Cứu ta, mau cứu ta. Phía trước truyền đến thượng hoàng tiếng kêu cứu. Nhưng tất cả mọi người không nhúc nhích, mà là xôi nổi cẩn thận tiến lên, xôi nổi tham dò nhìn, khiếp sợ rất nhiều, xôi nổi cười ra tiếng tới. Thượng hoàng, xuất ruột ôn giai anh, vội vàng tê đi lên, thấy rõ tình huống lúc sau, cũng không khỏi nhíu mày, có chút tức giận nói, "Thượng hoàng!" liền đến đầu gối chỗ, "Không thâm, yếm không chết người." Diệp bất ngôn nhìn ở bên trong giấy rùa. Phàn Phất muốn chết đối thượng hoàng, cau mày, liền cái này tử cũng là cái kỳ diệu. Nếu trước mắt này một cái đồng tử, La Thủy nói, kia chỉ tới đầu gối chỗ, xác thật không thơm, nhưng trước mắt này một cái đồng tử, lại là thật đánh thật huyết, đỏ tươi huyết, tanh hôi huyết. Chương 1262 huyết đảm. Này huyết tựa hồ nhiều năm lâu rồi, có chút biến thành màu đen, còn có mùi thối, nghĩ đến ở mặt trên mơ hồ người được ngùi máu tươi, đó là đến từ nơi này. Một người hét, "Là hữu hạn, phải có như vậy một cái đầm tử huyết, yêu cầu nhiều ít điều mạng người, chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy sởn tóc gáy." Bồn ở dãy rùa thượng hoàng, nghe được lời này, nhưng thật ra bình tĩnh xung dưới, nhưng dương mắt nhìn đến chính mình không phải rơi vào trong nước, mà là sền sệt tanh hôi huyết đang tử, tức khắc liền càng sợ, hoàn toàn không rảnh lo cái gì, một lộc liền bò lên. "Ngươi!" Thượng hoàng vẫn nổ muôn chất vấn thẩm tri hàn, Vì cái gì không nói cho hắn phía trước chính là huyết đảm, tùy ý hắn đi lên mặt rơi vào đi, nhưng Dương Mặc nhìn đến Thẩm Tri Hàn kia lạnh băng ánh mắt, tức khắc liền túm. Hắn tối đầu nhìn chính mình nhiễm một thân huyết, còn tanh hôi thực, dạ dày liền một trận sông cuộn biển gầm khó chịu, vội vàng chạy đến một bên nước chảy con đường, cũng mặc kệ chính mình hay không cường trắng, trực tiếp cởi quần áo, liền nằm đi vào, làm nước chảy cho hắn cọ rửa sạch sẽ. Thẩm Tri Hàn đầu cũng không hồi Lôi kéo diệp bất ngôn chính là hướng bên trái con đường đi. Sâu Ký nói, cái kia nước chảy con đường, trước kia hẳn là dùng để đem huyết lưu đến cái này địa phương, thành ngàn thượng trăm lợi, thậm chí thượng và người, thi thể đều là từ kia nước chảy con đường xuống dưới. Lời này vừa ra, kẻ ở con đường thượng hoàng liền càng không được tự nhiên, tổng cảm thấy hiện tại từ chính mình trên người chảy xuôi mà qua thủy, không phải thủy, mà là huyết. còn có thi thể từ trên người hắn mà qua cảm giác. Thẩm Chi Hàn, Thượng Hoàng nhìn chính mình trên người còn có vết máu, cũng không dám lên, chỉ là muốn khóc. Hắn còn không phải là nhìn nhiều diệp bất ngôn hai mắt, hơi chút nổi lên như vậy điểm tâm tư sao? Thẩm Chi Hàn đến nỗi như thế chỉnh hắn, làm hắn khó chịu sao? Bất quá là một nữ nhân, đến mức này sao? Thật là quá keo kiệt. Đừng nói Thượng Hoàng khó chịu, mặt khác từ nước chảy con đường xuống dưới người. cũng đều cả người không thoải mái, dường như bị trăm ngàn chỉ con kiến ở trên người, cắp cắn giống nhau. Đông Phương Lan mếu gì, nàng rũi tay bắt đầu bắt lấy ngứa, cũng một trận buồn nôn, quả muốn phun, cuối cùng nhịn không được, vừa đi vừa nôn khan, sắc mặt đều trắng bệ, mới hảo một ít. Cái này làm cho nàng càng hận Diệp Bất Nôn. Nếu không phải Diệp Bất Nôn một hai phải làm nàng nhảy xuống vũng bùn, lại như thế nào như vậy? Diệp Bất Nôn căn bản chính là không thể gặp nàng hảo. theo kiệt lại ích kỉ nữ nhân, tuyệt không sẽ làm nàng tồn tại đi ra hồ sa thành. Thượng Hoàng thấy bọn họ đi xa, nửa điểm không đợi hắn ý tứ, cũng bất chấp trên người huyết, có hay không cọ rửa sạch sẽ, vội vàng lên, Phùng Thụy rửa mặt, từ nạp giới lấy ra sạch sẽ quần áo, vừa đi vừa xuyên. Từ từ ta, ước đi rồi nửa khắc chung, tới rồi cuối đường, nhưng lại có bậc thang đi xuống, mọi người ngừng lại. Thượng Hoàng đuổi theo, thấy bọn họ đều dừng lại, không dám lại đi phía trước hướng, xảy ra chuyện gì. Lần này hắn cũng sẽ không ngây ngốc đi lên mặt, liền tính không phải huyết đàm, kia cũng có thể là bạch cốt quật. Vương ra, thuộc hạ đi lên mặt, trước đi xuống. Một luân hội chủ, quyết định đi ở phía trước, có nguy hiểm cũng là hắn trước chịu. Một luân theo dưới bậc thang đi, một hồi lâu, mới từ phía dưới chuyển ra hắn thanh âm, rất là kích động, á ngọc cùng bạch chạch đều ở chỗ này. Vừa nghe lời này, Diệp Bất Nôn nhấc chân liền phải đi, nhưng lại bị Thẩm Tri Hàn cấp kéo lại, nàng ngẩng đầu, xảy ra chuyện gì? Ta đi đằng trước. Thẩm Tri Hàn buông ra tay nàng, sau đó đi ở phía trước, như vậy nếu là có nguy hiểm, hắn cũng tới kịp, đem nàng đưa lên đi. Chương 1263 nhìn thấy Hồ Châu Cốt. Thương Hoàng thấy là đi xuống ngón lượn bậc thang, thất vọng kéo kéo khóe miệng, thật là quá không công bằng, như thế nào liền không phải Bạch Cốt của đâu? Như vậy làm Thẩm Chi Hàn cũng quăng ngã một lần, cũng làm hắn ghê tởm cả đời. Thương hoàng nào biết, liền tính là Bạch Quốc quân, ở Thẩm Chi Hàn trong mắt cũng không tính cái gì, rốt cuộc hắn từ nhỏ chính là ở người chết đôi lớn lên, thả vẫn là tuổi nhỏ thượng chiến trường, gặp qua người chết, đó là giữ dỗi nhiều, lại như thế nào trong lòng sợ hãi. Thức mau tới rồi tiếp theo tầng, diệp bất ngôn nhìn đến A Ngọc té xỉu trên mặt đất, vội vàng tiến lên, "A Ngọc." Vương Phi Nàng không có việc gì, chỉ là ngất đi. Mục Luân đã thăm quá bọn họ hơi thở. Diệp Bất Nôn lừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn là không yên tâm, Cấp Á Ngọc nắm lấy mạnh, xác định nàng không có việc gì, chỉ là hôn mê, lúc này mới yên tâm, trước cầm năng lực cho nàng cùng Bạch Trạch Uy đi xuống. "Giai anh, đó là Hồ Châu có sao?" Diệp Bất Nôn ở vội Ái Ngọc can nguy, mà thượng hoàng ánh mắt lại là nhìn chằm chằm một chỗ, kích động không thôi. kia trong mắt đều phải từ hô mắt, trường da tới giống nhau. Những người khác mấy người cũng đều dương mắt nhìn phía trước, hai mắt sáng ngời, chẳng sợ không rõ ràng, trên mặt cũng đều là kích động thần sắc. Thượng hoàng không nghe thấy trả lời, xoay người bắt lấy Ôn Dã anh tay, chỉ vào phía trước, người nhỏ mặt hổ thân thạch điêu, đầu của nó thượng, đỉnh ngụt viên tinh ánh dịch đầu, phiếm bạch quang, chiếu sáng lên này một chỗ địa phương Hà Châu. Ôn Dã anh, đó chính là Hồ Châu quốc đi. Có phải hay không? Có phải hay không? Có phải hay không? Thượng hoàng liên tục hỏi 3 lần có phải hay không, có thể thấy được hắn có bao nhiêu kích động, bởi vì Liển Tính không cần ôn giai anh trả lời, hắn cũng biết trước mắt này một viên hạt châu chính là hổ châu cốt. Ôn giai anh nhìn phiến bạch quang hạt châu, hốc mắt không khỏi đã ướt nước, nước, nàng là cao hứng. Không tồi, đó chính là hổ châu cốt, ôn giai muốn bảo hộ hổ châu cốt, ta rốt cuộc gặp được, rốt cuộc gặp được. Ôn giai anh kích động, cùng Thượng Hoàng bất đồng, nàng không có cái loại này thế tất phải được đến tham lam, mà là rốt cuộc gặp được chính mình bảo hộ đồ vật. Đây là nàng vinh hạnh, nàng cuối cùng có thể cấp gia tộc một công đạo. huống chi, với nàng tới nói, này vốn chính là nàng ôn giai đồ vật. Hình Thiên giác ngẩng đầu không chuyển mắt nhìn Hồ Châu Cốt, trên mặt một mảnh lạnh lùng, hắn không có dư thừa động, lệnh người thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn trong chốc lát, Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Bất Ngôn cùng Thẩm Tri Hàn, thấy bọn họ hai người đều không có quan tâm Hồ Châu Cốt, mà là quan tâm Á Ngọc cùng Bạch Trạch, nhíu mày. Bọn họ tới nơi này còn không phải là tìm Hồ Châu Cốt sao? Như thế nào hiện tại không có nửa điểm động tĩnh, chỉ vì kia hai chỉ hồn, chẳng lẽ này hai chỉ hồn so Hồ Châu Cốt còn quan trọng? Lúc này, với Diệp Bất Ngôn cùng Thẩm Tri Hàn tới nói, A Ngọc cùng Bạch Trạch sắc thật so hổ châu cốt còn quan trọng. Thượng hoàng kích động không thôi, nhấc chân liền muốn đi lấy hổ châu cốt, không biết nghĩ tới cái gì, sau này lui hai bước, Ôn Gia anh, ngươi đi lấy. Hổ châu cốt đều ở trước mắt, những người khác đều không có hành động, khẳng định có chá, hắn không thể đường chim đầu đàn, làm Ôn Gia anh cái này bảo hộ người đi lấy, bảo hiểm nhiều. Hú hú, nay cũng không tránh khỏi quá mức thuận lợi, nói tốt có sinh mệnh nguy hiểm đâu. Này khẳng định có vấn đề, hắn phải cẩn thận. Ôn Gia anh lắc đầu, "Ta không thể đi, ta cũng lấy không được." "Ôn Gia anh." Thư Hoàng tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, "Ngươi là Hồ Châu Cốt bảo hộ người, ngươi sẽ lấy không được." Này căn bản chính là chối từ. "Này Ôn Gia anh, quá không đem hắn đưa hồi sự." Chương 1264 đừng đụng. Ôn Gia anh nghiêm túc gật đầu, "Ôn gia là Hồ Châu Cốt bảo hộ người không có sai." Nhưng là lại có thuyết minh, lưu có Ôn gia ôn ra huyết mạch người, vô pháp bắt được Hồ Châu Cốt. Đây là gia tộc quý cổ. Ta không tin. Ôn gia anh ngẩng đầu lạnh lạnh liếc liếc mắt một cái thượng hoàng, nếu là ôn gia người có thể lấy Hồ Châu Cốt, đã sớm trông coi tự trộm, trở thành tinh nguyệt đại lục một phương bá chủ, còn đến nỗi chờ tới bây giờ. Thật là cái nốc. Trên đời này bao nhiêu người nhìn trộm Hồ Châu Cốt, ôn gia người qua như thế lâu, đã sớm không có bảo hộ sơ tâm. đã sớm muốn đem hổ châu cốt chiếm cho riêng mình, còn luôn được đến người khác tới bắt. Còn không phải bởi vì bọn họ lấy không được hổ châu cốt, thử vài lần, đã chết bao nhiêu người, mới từ bỏ cái này ý tưởng, làm nàng hòa thượng hoàng hợp, mới có tới nơi này một ngày. Thượng hoàng bị phản bác không lời nào để nói, nhưng hắn không muốn làm người đầu tiên, cũng không nghĩ người khác làm cái thứ nhất, cho nên cưỡng ngạnh mệnh lệnh Ôn Gia anh, ta không tin, dù sao ngươi là Ôn gia người, ngươi đi lấy Ôn Gia anh cau mày, nàng thật chán ghét người này. "Mau đi, đừng quên, phụ thân ngươi làm người ngài ta." Thượng hoàng thúc giục, lại không nhanh lên, một lát liền bị người khác cấp danh trước. Nếu là bị cái kia hình thiên giác cấp danh trước, còn chưa tính, còn có cấp về tỉ lệ, nhưng nếu là bị Thẩm Chi Hàn cấp danh trước, liền nửa điểm cơ hội cũng chưa. Cũng không biết vì sao, hắn chính là rất sợ Thẩm Chi Hàn. Nghe Thượng hoàng nói, Ôn Gia anh thâm cau mày, Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Ôn Gia anh. Bạch Thư Nhiên theo bản năng kéo lại Ôn Gia anh, lo lắng nhìn nàng. Ôn Gia anh cúi đầu nhìn Bạch Thư Nhiên tay, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra, cái gì đều không có nói, liền tiến lên triệu hổ châu cốt mà đi. Lúc này hôn mê A Ngọc cùng bật chạy, sâu kín tỉnh lại. A Ngọc nhìn đến Ôn Gia anh triệu hổ châu cốt mà đi bóng dáng, vội ra tiếng ngăn cản, "Đường độn." Ngọc Tử mới không chạm vào. Thư Hoàng trở về một câu, thúc dục dừng lại Ôn Dại Anh, nhanh lên, đừng quên phụ thân ngươi nói. Dừng lại Ôn Dại Anh, không có lại do dự, rũ tay đi lấy gần trong gang tấc hổ châu cốt. Ngăn cản nàng. A Ngọc gấp giọng nói. Nhưng đã là không kịp, Ôn Dại Anh trắng non ngón tay, đã chạm vào hổ châu cốt, nàng đầu ngón tay như là điện giật giống nhau, đau đớn vô cùng, đột nhiên rụt trở về. Thư Hoàng thấy cái gì sự đều không có, lại lần nữa thúc dục. Trang cái gì trang, nhanh lên lấy. Ôn Giai anh chịu đựng trên tay đau đớn, lại lần nữa vươn tay, lúc này đây còn chưa đụng tới Hồ Châu Cốt, lại làm một đạo mạnh mẽ lực lượng từ Hồ Châu Cốt phóng thích ra tới, đột nhiên đánh trúng Ôn Giai anh ngực, thân mình đột nhiên bay đi ra ngoài. Bạch Tư Nhiên bước nhanh tới lên, duỗi tay ôm lấy bị đánh bay Ôn Giai anh, chỉ thấy nàng mánh phun ra một ngụm máu tươi, "Ôn sư muội, ngươi như thế nào?" Ôn Giai anh thấy là Bạch Tư Nhiên, bất chấp đau sót lập tức đẩy hắn ra, ta không có việc gì." Bạch thư nhiên mất mát rũ xuống con ngươi, Ôn gia cùng Bạch gia là kẻ thù truyền kiếp, nàng như thế phản ứng là tự nhiên. Thượng hoàng thấy Ôn gia anh không bắt được Hồ Châu Cốt, còn bị thương, vẫn chưa thất vọng, ngược lại càng thêm tham lam, bởi vì hắn kiến thức tới rồi Hồ Châu Cốt lực lượng. Chỉ cần hắn được đến Hồ Châu Cốt, Dĩ Sâu không chiếm được thiên hạ, Dĩ Sâu sợ hãi một cái thẩm chi hàn. Chỉ là ngậm lại bệ nghệ thiên hạ kêu một màn, Thượng hoàng liền kích động không thôi, nghiêng đầu nhìn suy yếu A Ngọc, gấp giọng hỏi, "Mau nói, muốn như thế nào mới có thể bắt được Hồ Châu Cốt?" Chương 1265 Bảo vật liền lấy máu nhận chủ bái. A Ngọc nhịn không được mắt trợn trắng cấp Thượng hoàng, "Ta phải biết rằng, ta có thể thiếu chút nữa chết ở này." Thượng hoàng. Hắn thế nhưng cảm thấy lời này có đạo lý. Chính là quang như thế nhìn Hồ Châu Cốt, lại lấy không được. rất là tâm tắc a. Nói nữa, liền tính biết, ta cũng không nói cho ngươi. A Ngọc suy yếu bổ đao. Thượng hoàng kéo kéo khoe miệng, thật đúng là có đạo lý. Kia cũng không thể cứ như vậy hãy chờ xem. Thượng hoàng ánh mắt sáng quắc nhìn Hồ Châu Cốt, nghĩ ôn giai anh chỉ là bị đánh bay, liền ngo ngoe dục dịch, muốn tiến lên đi lấy Hồ Châu Cốt, dù sao cùng lắm thì cũng đã bị đánh bay. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Thượng hoàng thấy bọn họ mấy người đều không có động Liên ngẩng đầu quét bọn họ liếc mắt một cái, "Các ngươi không đi lấy hổ châu cốt? Ta này vội vàng." Diệp Bất ngôn lười nhác trả lời, "Ta không như vậy muốn." Hình Thiên Giác khẩu thị tâm phi trả lời, "Chậc cười, đây chính là nguy hiểm sự, đương nhiên để cho người khác đi trước thử xem, dù sao cuối cùng có thể cởi từ này đi ra ngoài mới là thắng lợi." Thượng Hoàng nghi hoặc lại khó hiểu, còn thực vô ngữ, không phải đều hướng về phía hổ châu cốt tới sao? Như thế nào đến cuối cùng, ngược lại như là bồi hắn đến xem hổ châu cốt, lấy đều không lấy. Quá kỳ quái đều. Nhưng bọn hắn bất động, hắn cũng không dám dễ dàng động, rốt cuộc không biết, lấy hổ châu cốt sẽ tao ngộ cái gì, bảo vật quan trọng, mệnh càng quan trọng. Bạch Trạch tỉnh sau, liền mềm mại ghé vào A Ngọc bên người, tựa cho nàng sự ấm. Diệp bất luôn xem bọn họ đều không có việc gì, lúc này mới mở miệng hỏi, "A Ngọc, ngươi đây là chuyện như thế nào a?" A Ngọc liền cùng Diệp Bất Luân nói, bọn họ đột nhiên không thấy, liền muốn đi tìm, cũng không biết như thế nào, nàng cùng Bạch Trạch liền trực tiếp xuất hiện ở nơi này, nàng tưởng lấy Hồ Châu Cốt liền ngất đi rồi. Nói xong, A Ngọc quan tâm hỏi, các ngươi đều đi đâu vậy? Diệp Bất Luân đơn giản đem Lâm vào hắc ám sự cấp nói một chút, theo sau ánh mắt đặt ở Hồ Châu Cốt thượng, A Ngọc, thật sự không có biện pháp lấy Hồ Châu Cốt sao? Vừa rồi Hồ Châu Cốt lực lượng nhưng đều là xem ở trong mắt, lúc này ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có a? A Ngọc nói vừa ra hạ, đứng ở một bên thượng hoàng, lập tức liền giậm chân, phẫn nộ chất vấn, như thế nào vừa rồi ta hỏi ngươi, ngươi nói không có a? Hại Hán An phận đến bây giờ, nàng nếu là sớm nói, hắn hiện tại đã bắt được Hồ Châu cốt. A Ngọc vơ ngư mắt trợn trắng, ta không nói, biết cũng không nói cho ngươi, hai ta lại không thân. Rốt cuộc là không hiểu thương thức. Vẫn là quá tự cho là đúng, cảm thấy nàng sẽ nói cho hắn a. Thượng Hoàng lại kéo kéo khóe miệng, "Vậy ngươi hiện tại nói đi, dù sao mọi người đều tại đây, cũng đều có thể nghe được." Bảo vật nhận chủ, lấy máu bái. A Ngọc Vân Đạm Phong khinh nói, "Dù sao Hồ Châu cốt nhận ai, chính là ai." Nghe được lời này, Thượng Hoàng hai mắt sáng ngời, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm sáng lên Hồ Châu cốt, hình như là như thế cái đạo lý. Diệp Bất ngôn nghiêng đầu nhìn A Ngọc Nàng nói thật à? Hồ Châu Cốt, là như thế tùy ý sao? Nếu là lúc trước Phượng Hoàng nước mắt cũng như thế tùy ý thì tốt rồi. A Ngọc hướng nàng chấp chấp mắt. Hình thiên giác đưa bọn họ hai người tiểu động xem ở trong mắt, thiện nhúng mày, tiến lên nói, ta trước thì đi, nếu là được, liền tặng cho bất ngôn ngươi. Nghe hắn kia khẳng khái hào phong nói, thậm chi hàn trào phúng cười nhạt một tiếng, xem ra nhàn vương là thật muốn nhàn cả đời. Có ra tâm hình thiên giác. Se muốn môn nhi, không cần thiên hạ. Hắn có thể, nhưng hình thiên giác không được. Chưa 1266 tiểu hồ ly biết đến so với ta nhiều. Không được. Thượng hoàng lập tức nhảy ra tới, ta trước tới. Ai trước lời máu, ai được đến cơ hội liền lớn hơn một chút, hắn mới sẽ không cho bọn hắn cơ hội đâu. Thượng hoàng tiến lên, một tay đem hình thiên giác cấp đẩy ra, hắn đứng ở lấp lánh sáng lên hồ châu cốt trước mặt, sợ bị đọ trước. lập tức cắt ra đầu ngón tay huyết, đem huyết tích nhập trong đó, nhưng kia huyết lại là từ hổ châu cốt mặt ngoài, trực tiếp chảy xuống trên mặt đất. Thượng hoàng mắt trông mong nhìn hổ châu cốt, nhìn hắn nhỏ giọt huyết, đều dừng ở trên mặt đất, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ huyết không đủ. Nghĩ như vậy, thượng hoàng mở ra lòng bàn tay nhìn nhìn, cắn chặt răng, đem lòng bàn tay cấp cắt ra, máu tươi liền tí tách rơi xuống, nhưng toàn từ hổ châu cốt mặt ngoài, dừng ở trên mặt đất. Thượng hoàng nhìn Hồ Châu Cốt còn không có nhận chủ bộ dáng, chưa từ bỏ ý định, nhìn nhìn chính mình tay phải, có lẽ huyết còn chưa đủ đi. Đối với Thượng hoàng Xuân, ôn giai anh đều nhìn không được, dỡ chán nói: "Thượng hoàng, ngươi cũng đừng lại lấy máu." Hồ Châu Cốt không nhận chủ, ngươi liền tính đem chính mình huyết cấp phóng làm, cũng vô dụng. A Ngọc nói lấy máu nhận chủ, đó chính là ở đầu hắn. Thượng hoàng tưởng phản bác ấy, nhưng quay đầu nhìn lại, thấy A Ngọc nén cười. Những người khác đều không muốn tiến lên ý tứ, biết chính mình bị lửa gạn, nhìn chính mình máu chảy đầm đìa miệng vết thương, khí không được. Các ngươi, các ngươi thật quá đáng." Thượng hoàng tức giận mắng, nhưng trừ bỏ mắng, lại không còn hắn pháp, đại gia lúc này đều vây ở chỗ này, thả hắn một người cũng đánh không lại như thế nhiều người. Bất quá không có hệ, chỉ cần ra nơi này, đến lúc đó hắn muốn cho bọn họ đi không ra hổ sát thành, trừ phi giao ra hổ châu cốt. Thương Hoang nhìn chằm chằm Hồ Châu Cốt, xóa xóa nghĩ, A Ngọc không để ý đến hắn, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, có một chân, ngươi đi lấy đi. Ân. Thẩm Tri Hàn nhướng mày, hắn nhưng không như vậy suẩn đi lấy máu a. Ngươi đi, có thể, không cần lấy máu. A Ngọc cảm nhận được những người khác ánh mắt, rất là đương nhiên. Không dám cầu ôm một cái thuần trắng, cũng ở ngoao ngoéo kêu, tán thành A Ngọc nói. Thẩm Tri Hàn rất là nghi ngờ nhìn A Ngọc. Nàng nên không phải là bởi vì hắn mặc kệ bạch chạch quân lấy nàng, mà trả thù hắn đi. Thấy thẩm chi hàn còn tại hoài nghi, A Ngọc dứt khoát ngẩn đầu nhìn Diệp bất ngôn, nhà ngươi nam nhân, có điểm tung A, nếu không đổi một cái. Này cũng quá không tin nàng. Ta là không tin được ngươi. Thẩm chi hàn lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, vì ngôn nhi, hắn cái gì đều không sợ, chính là cảm thấy A Ngọc ở trả thù hắn. Hắn còn phải bảo hộ ngôn nhi. Rốt cuộc còn có hai cái đại nam nhân, đối ngôn nhi như hổ rình ngồi. Hình Thiên Zác xem Thẩm Tri Hàn động, hắn cũng động, lập tức hướng tới Hồ Châu Cốt mà đi. Hắn vừa rồi xem Á Ngọc nói chuyện ánh mắt có chút tránh hắn, sợ là kia Hồ Châu Cốt, hắn cũng có thể bắt được. Thẩm Tri Hàn mắt lạnh liếc đến Hình Thiên Zác, xem hắn mục tiêu là hướng về phía Hồ Châu Cốt đi, nhíu hạ mày, giơ tay đó là một quyền huy qua đi, Hình Thiên Zác vội lắc mình tránh đi. Cho dù không có linh lực Hai người cũng ngươi một quyền ta một chân, liền như vậy đánh lên. Diệp Bất Nôn nhìn hai người cân sức ngang tài, ai cũng không dễ hảo, nghiêng đầu nhìn Tinh Thần hảo rất nhiều A Ngọc, thậm chí Hàn hắn có thể dễ dàng bắt được Hồ Châu Cốt. A Ngọc nhẹ ân gật đầu, đâu chỉ thậm chí Hàn có thể, cái kia hình thiên giặc cũng có thể. Vì cái gì? Diệp Bất Nôn khó hiểu hỏi. Long Chi Thiên Tử? A Ngọc chỉ chỉ trên không, thấy Diệp Bất Nôn không tin, ôm trầm bạch trặc cổ. Theo nó mau, nếu không ngươi hỏi thuần trắng, tiểu hồ ly biết đến so với ta nhiều. Trước 1268 tiểu bạch bạch đã chết. Diệp bất ngôn thúi đầu nhìn mảnh phun máu tươi Đông Phương Lan, khiêu khích nhướng nhướng mày, cười cười, tùy theo đứng lên, thong thả dạ bước, hướng tới Hồ Châu cốt mà đi. A ngọc cầm để ở bạch trạch lông xù xù trên đầu, cười tủm tỉm nhìn Đông Phương Lan, Đông Phương đại tiểu thư, ngài như thế nào luôn là thấy không rõ chính mình, muốn tiện đâu? ta lấy không được, vương phi nàng càng lấy không được. Đông Phương Lan giơ tay dùng sức xoa khóe miệng vết máu, chiều đường đau đớn trên người đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Bất Nôn. Nàng cũng không tin, Diệp Bất Nôn cái này ích kỷ, liền đâu yếm nam nhân đều có thể giết nữ nhân, có thể bắt được Hồ Châu Cốt. A Ngọc nhún nhún vai, nàng lấy không được không có quan hệ, dù sao nàng nam nhân lấy được đến. Đông Phương Lan hít sâu một hơi, quyết định không để ý tới A Ngọc nữ nhân này. Sớm muộn gì sẽ bị tức chết đi. Diệp bất ngôn lắc mình tránh đi hai người đánh nhau, chậm rãi đi đến người mặt hồ trước người mặt, tinh tế đánh giá pho tượng hoa văn, thấy là hoa sen, liền nghi hoặc rũi tay sờ sờ, cảm giác được tượng đá mang đến lạnh lẽo, mới ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Châu Cốt. Hồ Châu Cốt lướt có bóng bàn lớn nhỏ, tinh ánh dịch tấu, phiếm bạch quang, mà hạt châu bên trong là một tiểu căn cốt đầu, rất là tinh xảo. Nàng chỉ đứng, như vậy nhìn Hồ Châu Cốt liền cảm giác được đến từ nó lực lượng, còn có một loại quen thuộc cảm, không khỏi nhắm lại hai mắt, đi cảm thụ được. Mà khi nàng nhắm hai mắt nháy mắt, trong óc liền trồi lên một cái mơ hồ bóng người, nghe được mơ hồ quen thuộc thanh âm. Cấp. Đây là cái gì? Thiếu nữ nhìn trước mắt như miêu nhi giống nhau tiểu động vật, chớp hai mắt, hỏi hắc ý ỉa thiếu niên. Thiếu niên lãnh đạm nói, thần thú bạch hổ. Cho ta sao? Thiếu nữ cười càng vui vẻ. Ân A Viêm, ngươi thật tốt." Ngắn ngủi đối thoại, mơ hồ bóng người trước sau không rõ ràng, cuối cùng hình ảnh chất lóa, cao tráng hung mãnh bạch hổ ngã xuống vũng máu trùng, nàng tầm mắt một mảnh huyết hồng. "Tiểu Bạch Bạch!" Diệp Bất Nôn kinh hô một tiếng, đột nhiên mở hai mắt, thẳng nhìn hồ châu cốt, ngực còn ở phập phồng, nàng tầm mắt, tựa hồ còn dừng lại ở vừa rồi chợt lóe mà qua hình ảnh. A Ngọc ngẩng đầu nhìn lại, tràn đầy nghi hoặc, "Tiểu Bạch Bạch, Diệp Bất Nôn nhìn phiến Bạch Quang Hồ Châu Cốt, không có lại do dự, vươn nhỏ dài tề tay, xuyên qua kia Bạch Quang, đặt ở Hồ Châu Cốt phía dưới, kia Hồ Châu Cốt lại như là đột nhiên sống lại đây, còn có ý thức, lập tức thu qua màng, dừng ở Diệp Bất Nôn trên tay. Thượng Hoàng cùng Đông Phương Lan nhìn một màn này, tức khắc liền kinh trử, mãn nhãn không thể tin tưởng. Không cần lấy máu nhận chủ, không cần rũi tay đi lấy. Này Hồ Châu Cốt bản thân đưa tới cửa. Này quá khi dễ người. A Ngọc nhưng thật ra không quá nhiều kinh ngạc, chỉ là nhìn còn kịch liệt đánh nhau hai người, Sâu Ký nói, các ngươi đừng đánh, bất ngôn chính mình cầm hổ châu cốt, lại đánh cũng vô dụng. Lời này vừa ra hạ, Thẩm Tri Hàn cùng Hình Thiên rát hai người hơi ngây ra một lúc, sau đó đột nhiên chịu đối phương đánh một chưởng, hai người đồng thời lui về phía sau tránh đi, như vậy thu tay lại. Nôn Nhi, Thẩm Tri chi Hàn chiều Diệp bất ngôn chạy tới, Nhìn rừng ở nàng lòng bàn tay, mất đi quang mang hổ châu cốt, kêu ngạo cười, nhà ta ngôn nhi chính là lợi hại. Đông phương lan kéo kéo khỏe miệng, lời này là nói cho nàng nghe, ý tứ diệp bất ngôn không cần dựa nam nhân, cũng có thể được đến tưởng được đến. Diệp bất ngôn nhìn hổ châu cốt, nhìn bên trong kêu một tiểu căn sướng cốt, không khỏi cái mùi phiếm toan, hốc mắt nóng lên, tiểu bạch bạch đã chết. Trước 1269 lại ở buồn vương trước mặt kêu nam nhân khác. và ở nàng dưới chân thuần trắng, ngẩng đầu chuyển quay tròn màu hoàng kim con ngươi, nghi hoặc khó hiểu nhìn nàng, nó còn xuống đâu, còn có nó không gọi tiểu Bạch Bạch a. Nghe diệp bất ngôn nhẹ nào thanh âm, thậm chí Hàn hơi ngây ra một lúc, duỗi tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực, Tường An ủi lại không biết như thế nào an ủi, bởi vì hắn cũng không biết tiểu Bạch Bạch là ai. Chỉ là như vậy nhẹ nhàng một câu, làm Thẩm Chi Hàn tâm cũng đi theo xà đau. Ấm áp ôm. Lâm Diệp bất ngôn phục hồi tinh thần lại, nắm chặt hổ châu cốt, hít hít cái mũi, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Thẩm Chi Hàn, tiểu bạch bạch là ai? Vừa rồi còn đau lòng không thôi Thẩm Chi Hàn, tức khắc liền hết trò nói rồi, nàng chính mình cũng không biết, hắn như thế nào biết? Là nó sao? Diệp bất ngôn mở ra tay, nhìn lòng bàn tay hổ châu cốt, đây là bạch hổ lưu lại. Nhưng đây là thần thú bạch hổ, nàng vì sao sẽ đột nhiên nhìn đến bạch hổ chết một màn? Còn có những cái đó rõ ràng đối thoại, này Bạch Hổ là A Viêm đưa cho thiếu nữ. A Viêm. Diệp Bất Nôn mới vừa lẩm bẩm ra tiếng, cái trán liền bị nhẹ bắn một chút, nàng tức giận ngẩng đầu nhìn Thẩm Chí Hàn. Lại ở buồn vương trước mặt, kêu nam nhân khác. Con như thế thân mật, là muốn tức chết hắn không thành. Diệp Bất Nôn nhẹ xoa cái trán, lại ăn bậy giấm. Bên này hai người ở vẻ vang đành yêu, bên kia thượng thượng hoàng lại là ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Bất Nôn tay. kia lòng bàn tay chính là nắm hổ châu cốt, nhưng tương đương với nắm thiên hạ, nhất định phải đem này hổ châu cốt đoạt lấy tới. Thượng hoàng trong lòng đánh tính toán, ngẩng đầu quét một vòng, cuối cùng dừng ở Thẩm Chi Hàn trên người, kia đoạt lấy tới tính toán, tức khắc liền tiêu. Vì liệu thấp, hắn độc thân cùng ôn giai anh tới, liền tính không có linh lực, hắn hiện tại cũng đánh không lại Thẩm Chi Hàn, là đoạt bất quá. Không bằng dùng khác phương pháp, hiện tại vẫn là an phận điểm hảo. Thần Thiên rắc nhìn hai người ân ái, nhìn tươi cười như hoa diệp bất ngôn, một lòng liền ngao ngẹn dục dịch thực, đây là nàng a, cười như vậy vui vẻ, cười như vậy như ánh mặt trời. Thật muốn, thật muốn vẫn luôn có được như vậy tươi cười, như vậy hắn thế giới liền sẽ không lại có hám. Thẩm Tri Hàn nắm diệp bất ngôn tay, nếu bắt được hổ châu cốt, chúng ta đây đi thôi. Diệp bất ngôn lừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng lên trên bậc thang, chúng ta là không có biện pháp từ chỗ đó đi ra ngoài. Thẩm Tri Hàn nhíu mày, dương mắt nhìn bốn phía, trừ bỏ cái kia bậc thang, không, có cửa ra vào khác, hơn nữa hắn cảm thấy bắt được Hồ Châu Cốt ngoài ý muốn dễ dàng. Ngươi không cảm thấy như vậy dễ dàng bắt được Hồ Châu Cốt, mặt trên vúng buồn, phía dưới huyết đảm, còn có này đó đều có vẻ quá dư thừa sao? Diệp bất ngôn nghi hoặc hỏi. Hang hổ bí cảnh, nếu nói khởi bí cảnh, kia hẳn là nguy hiểm, nhưng bọn họ được đến quá dễ dàng. Còn có Vì cái gì nàng nhìn Hồ Châu Cốt sẽ lại kia một màn, vì cái gì sẽ cảm thấy Hồ Châu Cốt bên trong tiểu Sương Cốt, nguyên têo tiểu Bạch bắt đầu. Có quá nhiều bí ẩn. Kia đều là hồ người, đã có đi lên cơ quan, vậy có đi ra ngoài. Thượng hoàng đi ở phía trước. Dù sao Hồ Châu Cốt đã bắt được, trước rời đi Hồ Sa Thành, như vậy bọn họ mới có thể khôi phục linh lực, hắn đã sớm ăn bài người tốt, cũng mới có cơ hội ra tay, cướp được Hồ Châu Cốt. Còn có mỹ nhân nhi. Nghĩ như vậy, Thượng hoàng liền sải bước đi ở phía trước, sải bước lên bậc thang. A! Thượng hoàng mới vừa đạp lên bậc thang, kia bậc thang tức khắc chia năm xẻ bảy dập nát, hắn thân hình không xong, sau này ngượng ngã xuống đi. Chừng 1271 chút đều không dễ dàng. Thượng hoàng cường tráng thân mình, phách một thân ngã xuống trên mặt đất, hắn nhìn vừa rồi còn hoàn hảo bậc thang, lúc này như là thừa nhận rồi cái gì siêu trọng lực lực lượng. Hiện ra dập nát trạng thái, cuối cùng hóa thành bột phấn. Thư Hoàng nhìn cùng thượng tầng có 3 trượng cao khoảng cách, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, may mắn đệ nhất giai liền dập nát, nếu là kia sau 2 giai, hắn này một quăng ngã, thế nào cũng quăng ngã cái quẻ chân. Nhiên, không ai quan tâm hắn, bởi vì lúc này, bọn họ nghe được cửa đá động tính thanh âm, sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại. Vừa mới người mặt hổ thân, lúc này hướng từ di động, lộ ra một cái ám đạo ra tới. Hình Thiên Dác nhìn đến đen nhánh một mảnh ám đạo, liền ra đầu tê dại, gắt gao nắm nắm tay, hắn sợ nhất đó là loại này hắc ám địa phương. Diệp bất ngôn cùng thẩm tri hàng đối diện, hai người ăn ý nắm tay liền đi. Mục Luân vị trung tâm thuộc hạ, tất nhiên là đánh lên mồi lửa, đi ở đằng trước, có nguy hiểm cũng là hắn trước làm nhiệm hộ. Ngươi cũng đi đằng trước. Y liền la đem Đông Phương Lan hướng phía trước đẩy, nàng đối nữ nhân này nhưng quá không yên tâm. Đông Vương Lan liếc liếc mắt một cái ý ghê la, lại một lần hận thượng nàng, tiện nhân này, sớm muộn gì đến làm nàng đã chết. Ám đạo rất dài, vừa vặn đủ một người hành tẩu. Môi lửa mang đến mờ nhạt quang, loạng choạng bóng dáng, làm người thấy không rõ người khác gương mặt, tựa kia dấu ở trong bóng đêm ma quỷ. Đi rồi ước có non nửa cái canh giờ, ám đạo cuối cùng rộng lớn lên. Vương gia, không có lộ. Đi ở phía trước nghị luận, nhìn trước mắt vết đá, xoay người nói, thậm chí hàn dương mắt nhìn mùi lửa không có chiếu đến hắc ám, nơi này không phải ám đạo, là thách thất. Thách thất. Thượng hoàng từ ôn dai anh trong tay lấy quá mức sổ con, hướng bên cạnh chiếu đi, quả nhiên chống trải. Bạch trạch đi ở mặt sau cùng, đương nó sau móng bước vượt tiến vào, liền nghe được cửa đá di động thanh âm, phích một tiếng, liền đưa bọn họ tất cả đều còn ở. Thượng hoàng đống nhiên quay đầu lại, nhìn cửa đá chặt đứt đường lui, lôi kéo khỏe miệng phung tàu. Các ngươi còn cảm thấy dễ dàng, một chút đều không dễ dàng. Hiện tại bọn họ nửa điểm linh lực đều không có, căn bản là vô pháp đi ra ngoài. Thượng hoàng không khỏi có chút nụ trí, hắn liền không nên tự mình tới, bên ngoài ôm cây đợi thỏ, chờ đoạt thật tốt ta. Vương ra, trên vách đá giống như có chữ viết. Một luân cầm mồi lửa, đến gần rồi vách đá, tay ở mặt trên bước, cảm giác được vách đá lồi lóm, như là tự. Thẩm Tri Hàn từ mục luân trong tay lấy quá mức sổ con, chính mình đến gần rồi Vách Đá, nhìn mặt trên tự, trung tình có nghĩa, chỉ chết mà ra. Cái gì ý tứ? Diệp Bất Nôn nhíu mày hỏi, vô cùng đơn giản tám chữ, nhìn nhận thức, nhưng liền ở bên nhau, liền không hiểu. Thẩm Tri Hàn cầm ngồi lửa, lại hướng bên cạnh nhìn nhìn, lại vô khất tự, Vách Đá bóng loáng thử, ngay cả vừa rồi cửa đá, lại là cũng cùng Vách Đá vô phùng liên tiếp. Nếu là trước kia, loại này Vách Đá chỉ cần dùng linh lực oanh khai là được, hiện tại mọi người đều đã không có thực lực, căn bản là không thành. Nghe, có tiếng vang. Hình Thiên Dực trầm giọng nói, không khỏi hướng Diệp bất luôn đến gần rồi. Hắn tử nhỏ liền trong bóng đêm lớn lên, chẳng sợ không có linh lực, hắn thính giác cùng thị giác như cũ nhanh nhạy. Nghe lời này, mọi người xôi nổi ngừng lại rồi hơ thở, dựng hai lắng nghe. Đầu tiên là cửa đá chậm rãi di động thanh âm, bọn họ gặp được một tia ánh đến. Đó là một cái dài lâu tàu đạo, hai bên đều điểm ánh lên. Nhưng mà, lúc này không ai đi lên đi, mà là trợn to hai mắt nhìn, trước mắt làm cho người ta sợ hãi một màn. Trương 1271 Sâm Sâm Bạch Cốt cũng nhận chủ. Chỉ vì kia đường đi thượng, tràn đầy, đứng tất cả đều là từng khối bạch cốt, hoàn hảo bạch cốt. Không, không chỉ có là hoàn hảo bạch cốt, càng như là tồn tại bạch cốt. Sắc, sắc Vừa rồi còn ở yên lặng đứng thẳng Bạch Cốt, lúc này sôi nổi động lên, càng là chịu bọn họ đã đi tới. Tiếng sát sát thanh âm, xoẹt so lẽ không đồng đều, lúc này như là châm giống nhau, vào lỗ tai, thập phần chói tai, càng là cảm thấy sởn tóc gáy. Bạch Cốt, thế nhưng động. Hình Thiên giác đứng ở rìa bất nôn bên cạnh người, tay không khỏi bắt được nàng tay áo, hắn sợ hãi nuốt nước miếng, bắt lấy tay áo được độ, cũng không khỏi lớn lên. Tuổi nhỏ ở hắc ám thời điểm, Hắn nào tưởng quá Bạch cốt, lúc này thế nhưng xuất hiện, này với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là khủng bố, là đánh trong lòng sợ hãi. Diệp Bất Nôn từ kia Bạch cốt trên người, truyền qua hình thiên rắc trên mặt, tối tăm ánh đến, ở trên mặt hắn hình thành bóng ma, nhưng mơ hồ có thể thấy được, kia từng giọt mồ hôi từ hắn cái trán lăn xuống mà xuống, nhân sợ hãi mà trợn to hai mắt, Mân Khẩn đôi môi. Hình thiên rắc, ngươi không sao chứ? Diệp Bất Nôn lo lắng hỏi, nhìn dáng vẻ Hắn rất sợ, thân mình đều run lên. Hình thiên giác sợ hãi cắn răng, hắn tưởng nói không có việc gì, nhưng ở diệp bất ngôn lo lăng dưới ánh mắt, vẫn là tự đáy lòng gật đầu. Hắn rất có sự, bởi vì hắn thực sợ hãi, sợ ở phát run, sợ tay chân đều cường, sợ nói đều có chút nói không nên lời. Thậm chí hàn dương mắt nhìn một màn này, rôi tay liền băng xóa sạch hình thiên giác tay, đem diệp bất ngôn kéo đến phía sau, căm tức nhìn hắn, không cho chạm vào ngôn nhi. cách xa nàng điểm. Đối mặt tình địch Thẩm Tri Hàn, Hình Thiên giác lại sợ hãi, cũng không muốn rụt rè, đôi tay rũ ở hai sườn, gắt gao nắm, ngẩng đầu đạm nhiên nhìn hắn, không nghi thấp nửa điểm khí thế. Thẩm Tri Hàn, diệp bất ngôn lôi kéo Thẩm Tri Hàn tay, hiện tại không phải ghen thời điểm, những cái đó bách cốt đã vào được, người tới không có ý tốt, trước hết nghĩ biện pháp đối phó đi. Nàng nhìn, Hình Thiên giác có chút chịu không nổi. Thẩm Tri Hàn hiểu chuyện tình nặng nhẹ nhanh chậm, lôi kéo diệp bất muôn tay, ngẩng đầu nhìn kia cực có quy luật, phảng phất binh lính giống nhau. Thượng hoàng nhìn kia từng khối sâm sâm bạch cốt, sợ hãi thẳng nuốt nước miếng, lớn tiếng gào giống, "Thất thần làm cái gì? Mau đóng lại cửa đá a, mau đóng lại a." "Thật là, nhẹ nhàng bắt được hổ châu cốt, không vui, nói cái gì quả đen lời nói, cái này khó khăn đi. Có thể hay không tồn tại đi ra ngoài, đều là một chuyện." Thậm chí hẳn thích nhất rỗi cái này thượng hoàng, ngươi nhưng thật ra đi con a. Nơi này cơ quan đều là tự động, căn bản là không phải do bọn họ, mà nơi này có thể là duy nhất dừng ra. Thượng hoàng dương mắt nhìn đã đến tới gần bạch cốt, yên lặng nuốt nuốt nước miếng, hắn lời nói mới rồi, căn bản chính là nói vô ích. Sắc như tướng quân giống nhau, đi ở đằng trước cao lớn thi cốt, đã vào sự thật, hắn cứng đờ chuyển đầu, thế nhưng như là có thể thấy giống nhau. Cuối cùng dừng ở Diệp Bất Nôn trên người. Nay quỷ dị một màn, Lam Thẩm Chi Hàn càng là đem Diệp Bất Nôn hộ ở phía sau, "Nôn Nhi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi." Cao lớn Bạch Cốt sát sát nâng lên tay, thẳng chỉ vào Diệp Bất Nôn. "Này Bạch Cốt, nên sẽ không cũng nhận chủ đi." Thượng Hoàng thấy vậy, nhịn không được phun tào, nhưng trong lòng lại là hy vọng đúng như này, như vậy liền không cần sợ hãi. Diệp Bất Nôn nhìn thế tới giảo giạt Bạch Cốt đàn, "Ngươi suy nghĩ nhiều quá." Chúng nó đây là đèm ta đương mục tiêu, muốn giết ta đâu. Trước 1.272 đáng sợ Bạch Cốt. Vừa nghe lời này, YG là cùng A Khôn, lập tức tả hữu bọc đánh đứng ở diệp bất ngôn hai sườn, xôi nổi lấy bảo hộ tư thế. Bạch Trạch, người thượng. A Ngọc nhìn Bạch Cốt thủ lĩnh tư thái, chầm giọng nói, mặt trên cái kia huyết đàm, chính là vì huấn luyện cái này cốt lỗi, chết ở cái kia huyết trong đàm, không có thượng bạn, cũng có một ngàn. Hơn nữa tự bắt đầu, liền cho chúng nó định rồi mục tiêu. Nghe lời này, Diệp Bất Nôn liền lôi kéo khóe miệng, cho nên ta là chúng nó mục tiêu. Thật đúng là miệng quạ đen, nàng này nói chính là cái gì lời nói đâu. A Ngọc buồn lừ một tiếng, xác thật như thế. Diệp Bất Nôn còn không có tới kịp kỳ quái, kia sâm sâm bạch cốt lại đột nhiên nhanh hơn tốc độ, bắt đầu vọt vào, vào, huy nổi lên tay, giống đao sắc giống nhau, thẳng bước Diệp Bất Nôn mà đi. Bạch Trạch tuy cũng không có lực lượng, nhưng nó bản thân chính là thú trạng thái, vén lên sắc bén móng vuốt, bang một chút, tia sâm sâm bạch cốt ngã gục liền. Kể từ đó, Bạch Trạch càng là hưng phấn, trước phát sau đá, thế phải vì chủ nhân mở một đường máu tới. Thư Hoàng nhìn nháy mắt sâm sâm bạch cốt, nháy mắt liền tàng án giá, ngã trên mặt đất, rất là hoài nghi nhân sinh, như thế không cầm đánh, bạch mù như thế khủng bố dọa người khí thế. Vừa mới nói xong ạ, Liền thấy kia giải rơi trên mặt đất bạch cốt, lại sát sát vang lên, tùy theo lại một khối hoàn hảo làm lơ khung xương, nó nhanh chóng đứng lên, lại lần nữa hướng tới Diệp Bất Ngôn mà đi. Thậm chí Hàn Nhược chân liền đạp qua đi, kia bạch cốt liền bay đi ra ngoài, chia năm xẻ bảy rơi rụng trên mặt đất. Thượng Hoàng thấy vậy, không khỏi giơ tay phẩy phẩy miệng mình, thật đúng là miệng quá đen. Lúc này, kia từng khối bạch cốt đã vọt vào, chúng nó mục tiêu chỉ có Diệp Bất Ngôn một người. Kêu bạch cốt cốt ngón tay, tựa như một phiến lợi kiếm, tùy tiện vung lên, liền có thể muốn người mệnh. Bạch trạch hung mãnh, một móng vuốt đi xuống, bạch cốt liền tán giá rơi xuống đất. A Hàn, Diệp Bất luôn nhìn tán giá lại trọng tổ bạch cốt, nhíu chặt mày, không thể như vậy đánh tiếp, chúng nó no trọng tổ một lần, liền cường một phân. Nàng nhìn bạch trạch đã lâu, phát hiện những cái đó tán giá lại trọng tổ bạch cốt, so tán giá phía trước, còn muốn lợi hại, tốc độ cũng càng nhanh. Không hề là máy móc như vậy. Đây chính là sâm sâm bạch cốt, không đếm được, giết không chết, như vậy đi xuống, liền tính không chết ở bạch cốt trong tay, cũng sẽ mà chết. Thẩm Tri Hàn thấp thấp ừ một tiếng, hắn cũng phát hiện vấn đề này, chính là ở không có nghĩ ra biện pháp tới phía trước, chẳng sợ như thế, bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy, tổng so chờ chết hảo. Thạch thất rất lớn, từng khối bạch cốt đã vọt vào, thực mau liền đưa bọn họ cấp vây quanh lên. Bạch Trạch không cần chỉ đánh tan, có thể giẫm dập nát liền dập nát. Thẩm Chi Hàn trầm giọng phân phó, "Không nghĩ làm tán giá Bạch cốt trọng tổ tăng mạnh, vậy chỉ có thể dập nát nó, trở thành một đống bột phấn." Bạch Trạch nghe hiểu, đưa nó một móng vuốt đem Bạch cốt trụ tán, liền lại một móng vuốt đem chân cốt cấp đạp vỡ, lại đi chỗ khác, nhưng kể từ đó, nó tốc độ liền lại chậm chút. Thẩm Chi Hàn, "Như vậy không được." Diệp Bất Nôn nhìn kia tán giá Bạch cốt, trừ bỏ bị giẫm phoi chân cốt, Lại trọng tổ lên, tuy lùn một đoạn, còn là huy như đau giống nhau tay, chiều diệp bất ngôn mà đi. Biện pháp này, căn bản là không thể được. Chẳng lẽ một hai phải đem chỉnh cụ bạch cốt cấp dâm thoái, mới có dùng sao? Nhưng như vậy quá phế thời gian, căn bản là không kịp. Thậm chí hàn xem cũng như mày, suy nghĩ sâu xa, còn có cái gì biện pháp giải quyết? Trước một nghìn hai trăm mươi ba bạo hắn đầu. Lúc này, bạch cốt lại xuống tới. so với trước còn muốn lợi hại rất nhiều, Ilya la bọn họ dần dần rời đi diệp bất ngôn bên người, kia từng khối bạch cốt tới gần, đánh hắn đỉnh đầu. Bạo hắn đầu. Thẩm Chi Hàn cùng Diệp Bất Ngôn đồng thời nói, cũng xô nổi ra tay, đánh hướng về phía công tới bạch cốt, tất cả đều thẳng đánh bạch cốt đầu đỉnh đầu. Kiên sắc bén truy thủ, trực tiếp chọc ra một cái đại lỗ thủng ra tới. Quả nhiên, ngã xuống bạch cốt, lại vô trọng tổ khả năng. Thấy vậy, Đại gia sôi nổi đánh Bạch Cốt Thiên Linh. Tuy nói Bạch Cốt mục tiêu là Diệp Bất Nôn, nhưng lúc này Bạch Cốt như thế nhiều, người khác cũng vô pháp không nhúng tay, huống chi đều là đã từng quen biết, chỉ có Thượng Hoàng trốn ở góc phòng, khoanh tay trước ngực, nhìn bọn họ. Hắn nhìn những cái đó Bạch Cốt sôi nổi hướng về phía Diệp Bất Nôn đi, tư tiền tưởng hậu, đến ra một cái kết luận, đó chính là chúng nó chỉ nhận Hồ Châu Cốt. Hồ Châu Cốt ở ai nơi đó, kia Bạch Cốt công kích đó là ai? Hắn tưởng, hiện tại Bạch Cốt Mục Tiêu đã tỏa định diệp Bất Nôn, nếu là Hồ Châu Cốt thay đổi người nói, chúng nó mục tiêu hẳn là sẽ không thay đổi đi. Thượng Hoàng nghĩ Hồ Châu Cốt, tâm tư liền ngo ngoe dục dịch, hắn hướng Diệp Bất Nôn kêu, "Diệp cô nương, Bạch Cốt Mục Tiêu là Hồ Châu Cốt, một khi không có, liền sẽ không công kích ngươi, hiện tại ngươi đem Hồ Châu Cốt cho ta, ta thay ngươi gánh hạ cái này nguy hiểm." Diệp Bất Nôn một chủy thủ, đâm chúng đầu lâu đỉnh đầu, nghe Thượng Hoàng nói, Ngước mắt cười, hảo à. Không thể. Ý gì hay là còn không có tới kịp ngăn cản, liền thấy diệp bất ngôn đã đem hổ châu cốt ném thượng hoàng. Thượng hoàng nhìn kêu phiếm bạch quang hổ châu cốt, cao lớn hắn, vươn tay, một phen tiếp được, nhìn trong lòng bàn tay tỏa sáng hổ châu cốt, hắn hai mắt, cũng đều sáng lên. Hổ châu cốt, đây là hổ châu cốt. Từ giờ trở đi, hổ châu cốt chính là hắn, này thiên hạ cũng đều là hắn. Nắm hổ châu cốt. Phảng phất nắm toàn bộ thiên hà, thượng hoàng hưng phấn đã quên hết tất cả. Thượng hoàng cẩn thận, ôn giai anh một chân đem công hướng thượng hoàng Bạch cốt. Hưng phấn thượng hoàng ngẩng đầu, chỉ thấy vừa rồi chỉ vây quanh Diệp Bất Nôn công kích Bạch cốt, lúc này xôi nổi chiều hắn mà đến, nhanh chóng mà hung ác, hắn cũng bất chấp kích động, vội một quyền đem trước mắt Bạch cốt cấp đánh tan. Không có Bạch cốt công kích, Diệp Bất Nôn lập tức thu tay lại, không lại ra tay, mà là học thượng hoàng như vậy, khoanh tay trước ngực, Mặt mày mỉm cười nhìn hắn bị bạch cốt vây công. Diệp Bất Ngôn không ra tay, thậm chí Hàn bọn họ tất nhiên là không có khả năng ra tay hỗ trợ, Hình Thiên Dực cũng là như thế. Chỉ có Bạch Thư Nhiên, tự niệm ngày xưa tình nghĩa, giúp đỡ Ôn Tại Anh. A Khôn nhìn điểm, ngẫu nhiên giúp hạ Ôn Tại Anh liền hảo. Diệp Bất Ngôn nhàn nhạt phân phó, hiển nhiên là không nhúng tay. Hồ Châu Cốt, nàng đã bắt được tay, là tuyệt đối sẽ không nhường ra đi, hiện tại khiến cho thượng hoàng xem minh bạch. A Khôn đáp lời là, nhìn đến Ôn Giang anh có nguy hiểm, liền ra tay một chút, còn lại thời gian đều mặc kệ. Thượng Hoàng nhìn kia từng khối sâm sâm Bạch Cốt, tay cầm hổ châu cốt, nửa điểm đều không buông tay, hắn cũng không tin, chính mình trị không được, hắn cũng không tin, diệp bất ngôn bọn họ thật sự sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nhưng theo thời gian trôi qua, Bạch Cốt chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn càng ngày càng nhiều, hắn cùng Ôn Giang anh hai người đối phó lên, cũng thực cố hết sức. Không, chỉ có hắn một người thực cố hết sức, bởi vì Ôn Gia anh còn có người hỗ trợ, căn bản là không có nguy hiểm, không giống hắn, một cái vô ý đã bị kia Bạch Cốt cấp tới một nắm đũa, tức khắc huyết nhục tung bay. Chương 1274 ta tới. Thượng Hoàng nắm chặt hổ châu cốt, chính là không muốn buông tay, gắt gao cắn răng, chờ dịp bất ngôn bọn họ ra tay hỗ trợ. Nhiên, hắn quá coi trọng chính hắn, căn bản liền không ai ra tay giúp hắn. T Phía sau lưng lại gặp bạch cốt một móng đốt, Thượng Hoàng hít hà một hơi, nhìn càng ngày càng nhiều bạch cốt, cuối cùng là nhịn không được. Các người có phải hay không người, thế nhưng không có người ra tay hỗ trợ. Thượng Hoàng một bên công kích tới, một bên phẫn nộ hỏi, đặc biệt là nhìn đến Diệp Bất Nôn cùng thẩm chi hàn hai người cuối đầu dao nhị nói nói cười cười, càng là phẫn nộ rồi. Diệp Bất Nôn, ta chính là ở giúp ngươi bảo quản hổ châu cốt, ngươi nửa điểm không ra tay hỗ trợ, ngươi vẫn là người sao. Ngươi còn có điểm lương tâm sao? Ai biết này đó Bạch Cốt, thế nhưng không ân kịch bạn tới, chết cắn mang theo Hồ Châu Cốt người không bỏ. Thấy hắn nhắc tới chính mình, Diệp Bất Nôn lúc này mới ngẩng đầu, nhìn cao lớn thượng hoàng, bị Bạch Cốt vây quanh, con mi cười nhạt, ngươi đem Hồ Châu Cốt trả ta, những cái đó Bạch Cốt liền không công kích ngươi, nhiều chuyện đơn giản. Rõ ràng chính là tưởng tham nàng Hồ Châu Cốt, còn nói giúp nàng bảo quản, thật là nói thật dễ nghe. Đương nàng ngốc tựa a. Thượng hoàng nắm chặt hổ châu cốt, cảm thụ được nó lạnh lạnh độ ấm, cho dù chỉ là nắm ở lòng bàn tay, nhưng hắn lại là có thể cảm giác được hổ châu cốt vô cùng vô tận lực lượng. Một khi được đến, hắn thật sự không bỏ được buông tay. Như thế do dự trong nháy mắt, lại là một bạch cốt chiếu hắn đánh úp lại, nếu không có hắn lớn lên cao lớn, thấy rõ, kia một móng vuốt tất nhiên dừng ở trên đầu của hắn. Bạch cốt càng ngày càng hung ác. Ra tay tốc độ càng lúc càng nhanh, còn như vậy đi xuống, hắn tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Bắt được hổ châu cốt cũng mất mạng dùng, vậy không thú vị. Ở nguy hiểm trước mặt, thượng hoàng cuối cùng là cắn răng nhịn đau, đem trong tay hổ châu cốt ném hướng về phía Diệp Bất Nôn, "Trả lại ngươi." Hắn ở bên ngoài an bài người, không ngại này một chút, trước còn cấp Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn giơ tay muốn tiếp được hổ châu cốt, lại bị Thẩm Chi Hàn chặn trước một bước. "Ra tới." Diệp bất ngôn lừ nhẹ một tiếng, dù sao bọn họ tuy hai mà một. Hồ Châu cốt rơi xuống ở Thẩm Chi Hàn trong tay, Bạch cốt lập tức rời đi thượng hoàng, ngược lại công kích hắn. Có này một mảnh khắc nghỉ ngơi, hơn nữa nhân số nhiều, Thẩm Chi Hàn bọn họ đối phó Bạch cốt càng là thuận buồm xuôi gió, thực mau liền sát ra một cái đường máu, hướng tới kia đường đi mà đi. Vết thương trùng chất thượng hoàng, thấy vậy không khỏi kéo kéo khóe miệng, biết sớm như vậy, hắn liền không nên vì địa thấp. mà không nhiều lắm mang điểm nhân thủ, còn vì cạnh tranh thiếu điểm, cơ hội nhiều điểm, đem mặt khác hướng về phía Hồ Châu cốt mà đến người đều cấp duyệt. Ngẫm lại, thật là người so người sẽ tức chết, hắn nhân duyên, liền thật sự kém đến mức này sao? Bạch Cốt Đông Đảo, cho dù giết lại thuận buồm xuôi gió, cũng quá phế sức lực, Diệp Bất ngôn nhìn chung quanh một vòng, đem ánh mắt dừng ở ở Bạch Cốt đàn mặt sau, vẫn chưa tham dự công kích Bạch Cốt. Lược một quan sát sau một lúc lâu, Diệp Bất luôn liền đối với tốc độ nhanh nhất thuần trắng nói, "Thuần trắng, ngươi đi công kích cái kia cao vóc dáng." Nếu là nàng không có đoán sai nói, kia hẳn là chính là Bạch Cốt thủ lĩnh. Trước giết nó lại nói. Thuần trắng ngoan kêu một tiếng, nho nhỏ thân hình liền từ Bạch Cốt khe hở trung xuyên qua. Bạch Trạch, đi hỗ trợ. Bạch Trạch đầu tiên là giúp A Ngọc bên người Bạch Cốt cấp đánh bại, tùy theo như tướng quân giống nhau, xắt ra một cái đường máu, cùng Thuần trắng cùng nhau đối phó nó. Ước có non nửa khắc chung thời gian, theo kia cụ bạch cốt thủ lĩnh nga xuống, bạch cốt đàn sôi nổi rừng hình ảnh trụ, tùy theo sát sát tán giá rơi xuống đất. Trưng 1.275 muôn ôm, bạch cốt rơi rụng trên mặt đất, chân đều không chối nhưng lạc, xa xa nhìn lại, toàn là sâm sâm bạch cốt, thật phần đáng sợ. Hình thiên rắc càng là cảm thấy sởn tóc gáy, lời nói cũng không nói nhiều. Thậm chi hàn nhìn phan qua, trực tiếp đem diệp bất ngôn chặn ngang ôm lên, đem hẻm núi bạ cấp đá đến bên cạnh, sau đó hướng cái kia ám đạo đi vào. "Ta hảo hảo, lại không bị thương, ngươi ôm ta làm gì?" Diệp Bất Nôn là bị ôm vẻ mặt ngượng ngứ. Thẩm Tri Hàn vừa đi vừa đem bạch cốt đá đến một bên, muốn ôm. Bạch cốt xông Hàn, hắn không nghĩ nàng lây dính quá nhiều. Diệp Bất Nôn kéo kéo khóe miệng, sau đó đôi tay vòng lấy cổ hắn, "Ta cũng tưởng ngươi ôm." Hình Thiên giác đi theo phía sau, chỉ cảm thấy chất tâm Bọn họ hai người không chỗ không ở Trác Hán Tâm, biết rõ hắn thích nàng, vẫn là không hề cố kỵ như thế ân ái. Đông Phương Lan nhìn có chút bị thương Thẩm Tri Hàn, lại đem ánh mắt dừng ở vòng lấy hắn cổ tinh tế trắng nõn tay, trong lòng khinh thường, diệp bất ngôn quả nhiên là cái ích kỷ người, sở hữu nguy hiểm đều làm Thẩm Tri Hàn gánh vác, hắn bị thương, cũng không biết đau lòng một chút, còn muốn hắn ôm. Như vậy nữ nhân, sau này tất nhiên sẽ giết Thẩm Tri Hàn. Tuyệt đối không thể lưu lại nàng. Ám đạo rất dài, hai sợi đều bập lửa ánh đến, khiến cho ám đạo mờ nhạt, đem người bóng dáng kéo thật dài. Nhưng ám đạo tựa hồ không có cuối giống nhau, bọn họ vẫn luôn đi, vẫn luôn đi, cũng không nhìn đến xuất khẩu. Thẩm Chi Hàn đem ta buông xuống đi. Diệp Bất Ngôn nghe hắn hơi xuyến hơi thở, liền nói, Thẩm Chi Hàn cười một tiếng, đem Diệp Bất Ngôn thả xuống dưới. Không biết còn phải đi bao lâu. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, thậm chi hàn lôi kéo Diệp bất ngôn tay, trực tiếp rửa vách tường ngồi xuống. Vừa rồi tiêu hao quá nhiều thể lực, lúc này còn không biết phải đi bao lâu, trước nghỉ ngơi một chút, bảo tồn thể lực, mới có sức lực đi ra ngoài. Mọi người sôi nổi ngồi xuống nghỉ ngơi, có lẽ là mệt mỏi, ở không hay biết dưới tình huống, sôi nổi nhắm mắt lại, lại là đã ngủ. Diệp bất ngôn ngủ mơ mơ màng màng gian, cảm giác được thẩm chi hàn nhẹ nhàng vỗ nàng mặt. reo tên nàng, nhưng nàng muốn mở mắt ra, lại không mở ra được, muốn trả lời hắn, lại không cách nào mở miệng. Chỉ trong chốc lát, thậm chí Hàn Thanh Âm liền dừng, tùy theo đó là Đông Phương Lan Thanh Âm. Không cần tê, nàng sẽ không tỉnh. Diệp Bất luôn trong lòng không khỏi căng thẳng, Đông Phương Lan nữ nhân này, rốt cuộc làm cái gì? Nàng vô pháp mở mắt ra, nhưng bọn họ nói chuyện thanh âm, lại là từng câu rơi vào rồi nàng lốt hai. Ngươi muốn cùng Bổn vương nói cái gì? Ở chỗ này nói đó là. Thẩm Chi Hàn thầm ầm, lạnh lùng. Mang theo Hồ Châu Cốt, theo ta đi, ta mang ngươi đi ra ngoài, ta cùng ngươi nói cái bí mật. Không được, Bổn vương là tuyệt không sẽ ném xuống non nhì một người. Thẩm Chi Hàn cự tuyệt. A, Thẩm Chi Hàn ngươi cũng đừng trang tình thâm, người khác không biết, ta còn không biết sao. Ngươi cùng Diệp Bất Nôn ở bên nhau, chỉ là bởi vì nàng Thiên Huyền Băng cùng với nàng là người chân mệnh thiên nữ thân phận. Đông Phương Lan trào phúng cười. An Tĩnh, diệp bất luôn không có nghe được phản bác thanh âm, có chút kinh ngạc, này không giống hắn tính tình a. Bị ta nói trúng rồi đi, ngươi căn bản là không yêu nàng, ngươi cùng nàng ở bên nhau, chỉ là vì thiên huyền băng cùng chân mệnh thiên nữ thân phận. Thẩm Chi Hàn hừ lạnh một tiếng, bổn vương chỉ ái ngôn nhi, mới không phải ngươi nói như vậy, ngươi mơ tưởng châm ngoài ly gián. Thẩm Chi Hàn Chúng ta làm giao dịch đi. Đông Phương Lan tựa không muốn nhiều dây dưa hắn hay không ái diệp bất ngôn sự. Chương 1276 muốn làm thê tử của ngươi. Diệp Bất Ngôn không khỏi đề ra tâm, đứng hai lắng nghe bọn họ kế tiếp đối thoại, nhưng nàng không có nghe được Thẩm Chi Hàn nói, mà là Đông Phương Lan nói ra giao dịch. Ta có đi ra ngoài biện pháp, nhưng là. Đông Phương Lan nói còn chưa nói xong, liền nghe Thẩm Chi Hàn thanh âm vang lên, chúng ta đi bên cạnh nói đi. Diệp Bất Nôn nghe Đông Phương Lan tiếng cười, tùy theo hai người tiếng bước chân dần dần đi xa, nàng đều hôn mê, còn có cái gì lời nói, muốn có nàng nói. Nghe càng lúc càng xa thanh âm, Diệp Bất Nôn sốt ruột không thôi, dưới tình thế cấp bách, nàng dùng sức cắn một chút chính mình đầu lưỡi, đau đớn truyền đến, khiến nàng mở hai mắt, nàng nhìn thoáng qua, mọi người đều ở trong lúc hôn mê, trừ bỏ Thẩm Chi Hàn cùng Đông Phương Lan thân ảnh. Ngĩ Đông Phương Lan khả nghi, Diệp Bất Nôn không có nghĩ nhiều. lập tức theo đi lên. Ở đường đi 100m tả hữu, có cái lối rẽ, hướng tả hữu mà đi, Diệp Bất Nôn vừa đến chỗ một chỗ, liền nghe được Thẩm Chi Hàn lạnh lùng thanh âm. Ngươi tưởng cùng bổn vương làm cái gì giao dịch? Nghe được thanh âm, Diệp Bất Nôn hơi tham dò nhìn lại, thấy Thẩm Chi Hàn cùng Đông Phương Lan hai người mặt đối mặt đứng, cũng liền một bước khoảng cách, lúc này Đông Phương Lan ngửa đầu, có vẻ hai người có chút thân mật. Thấy vậy một màn, Diệp Bất Nôn thật sâu nhíu mày. Thẩm Tri Hàn hắn cùng người từ trước đến nay đều bảo trì ba bước khoảng cách, đặc biệt là nữ nhân, như thế nào lúc này cùng Đông Vương Lan, không có bảo trì khoảng cách. Nay cũng thật không giống Thẩm Tri Hàn a. "Cưới ta." Đông Vương Lan ngắn gọn nói ra hai chữ. Diệp Bất Nôn nháy mắt liền trừng lớn hai mắt, ngạc tạo, nữ nhân này thế nhưng nhìn trộm nàng nam nhân, tìm chết a. Nàng tin tưởng, Thẩm Tri Hàn nhất định sẽ trước phiến hai bàn tay qua đi, vô tình cự tuyệt. Nhưng mà, sự tình cũng không có hướng diệp bất nôn suy nghĩ phát triển, nàng còn lại là nghe được thẩm chi hàn lệnh lệnh thanh âm, cưới ngươi có cái gì chỗ tốt? Chỗ tốt còn có thể lớn hơn cưới diệp bất nôn. Nghe được lời này, diệp bất nôn càng là trường lớn hai mắt, không tin lại dò ra đầu, nhìn đến kia mở nhạt ánh nến hạ, thẩm chi hàn lệnh lùng yêu nghiệt mặt, vẫn là không tin dơ tay nhéo nhéo chính mình mặt. Đau! Này không phải mậu! Ngay sau đó... Nàng lại nghe được Đông Phương Lan thanh âm. "Ta là Đông Phương đại tiểu thư, này không thể xò so cái gọi là chân mệnh thiên nữ thân phận muốn thật sự đi. Ngươi muốn Thiên Huyền Băng, ta cũng có, ngươi nếu là còn lo lắng nói, cũng có thể lấy nàng Thiên Huyền Băng để vào thân thể của ta, như vậy không phải giải quyết vấn đề." Diệp Bất Nôn muốn nghe thẩm chi Hàn Tấu chết nàng thanh âm, nhưng nghe được lại là lanh á tiếng cười. "Đây là ngươi nói rất đúng chỗ, lớn hơn Diệp Bất Nôn" Này không tưởng được nói, Lam Diệp bất ngôn nhíu mày, như thế nào đều không ấn nàng tưởng tới, điểm này đều không giống Thẩm Chi Hàn. Nàng không tin. Nói không chừng là Đông Phương Lan lấy cái gì uy hiếp Thẩm Chi Hàn, mới cố ý diễn như thế một vở diễn, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, bọn họ muốn diễn đến cái gì thời điểm? Chẳng lẽ còn không đủ sao? Đông Phương nhất tộc thế lực, gia thiên huyền băng, còn có ta biết huyền lang sa ở đâu, cùng với long hồn ngọc, chỉ cần ngươi cớ ta Chúng ta liền gom đủ tứ đại thần vật, đến lúc đó đừng nói tinh nguyệt đại lục, ngay cả hư không đại lục cũng dễ như trở bàn tay. Diệp Bất Nôn nghe như mẩy, Đông Phương Lan biết mặt khắc hai thần vật rơi xuống. Tính, mặc kệ cái này, vẫn là làm Thẩm Chi Hàn đánh chết Đông Phương Lan đi. Trong không khí, đình trệ sau một lúc lâu, Diệp Bất Nôn nghe được Thẩm Chi Hàn lạnh băng hỏi rõ, ngươi vì cái gì muốn cùng bổn vương làm như vậy giao dịch? Bởi vì ta thích ngươi. Muốn làm thê tử của ngươi? Chuân 1277 Thẩm Chi Hàn, thật muốn lấy ta Thiên Huyền Băng. Nghe được lời này, Diệp Bất Nôn khí nắm tay, thật đúng là thọc gây bánh xe tới a. Thẩm Chi Hàn ngoa cự tuyên nàng, đấu chết nàng. Tấu nàng cha mẹ đều không có biết. Nhiên, Diệp Bất Nôn vẫn chưa nghe được Thẩm Chi Hàn cự tuyệt thanh âm, mà lại an tĩnh, dị thường buồn người an tĩnh. Diệp Bất Nôn cau mày, lại lặng lẽ dò ra non nửa cái đầu đi xem, chỉ thấy Thẩm Tri Hàn lạnh lùng sân mặt, lúc này tựa hồ đang ở suy xét. Ân, hắn còn suy xét. Nàng không nhìn lầm. Thẩm Tri Hàn đây là ăn gan hùm mật gấu, vẫn là diễn kịch cho nàng xem. Không khí đình trệ sau một lúc lâu, Thẩm Tri Hàn mở miệng nói, "Ngươi thật sự biết Huyền Lăng Sa cùng Long Hồn Ngọc ở đâu?" Đó là tự nhiên. Đông Phương Lan cười khẽ nhìn hắn, "Ta biết ngươi còn ở suy xét." Con ở Luyến Tiếc Diệp bất ngôn cái này chân mệnh tiên nữ, chính là Hàn Băng Động, nàng cho ngươi sỉ nhục, ngươi liền thật sự có thể không thèm để ý. Nghe được lời này, Diệp bất ngôn không khỏi giật mình, Đông Phương Lan như thế nào biết Hàn Băng Động sự, chẳng lẽ là Đông Phương Hi cái kia hồ hoa nói? Cái kia hồ hoa nếu là thật dám nói, xem nàng không hủy đi hắn cùng huynh thành, làm hắn làm cả đời độc thân cẩu. Hàn Băng Động sỉ nhục. Năm trước ngươi ở Hàn Băng Động bị cường đoạt thân mình trong sạch, ngươi vẫn luôn tìm nữ tặc, chính là kia Diệp Bất Nôn." Đông Phương Lan lời này vừa ra hạ, Diệp Bất Nôn liền cảm thấy một cổ lạnh leo sát khí hướng bốn phía tán đi, thập phần đáng sợ. "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Diệp Bất Nôn nghe được Thẩm Chi Hàn này không chút do dự trả lời, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, bọn họ đều ở bên nhau, hắn đối Hàn bang động kia một lần, vẫn là vô pháp tiêu tan sao? "Vậy ngươi đi lấy trên người nàng phượng hoàng nước mắt." còn có cướp lấy trên người nàng Thiên Huyền Băng, lúc sau chúng ta rời đi nơi này, những người khác đều ở chỗ này gặp nạn đã chết. Đông Vương lăn nói. Thẩm Chi Hàn thấp ngữ một tiếng, xem như đáp ứng rồi số dưới. Diệp Bất Nôn tâm tình càng thêm phức tạp, nhưng chưa kịp lại tưởng, nghe được tiếng bước chân vang lên, vội xoay người trở lại địa phương ngồi xuống, lại nhắm lại mắt. Nàng không tin Thẩm Chi Hàn là cái dạng này người, không tin Thẩm Chi Hàn sẽ làm như vậy. Khẳng định là Đông Phương Lan tính kế cái gì? Nàng tin tưởng thậm chí Hàn sẽ không, nhất định sẽ không. Diệp Bất Nôn như thế một lần lại một lần nói cho chính mình, rồi lại nỗ lực làm chính mình hô hấp đều đều lên. Chậm trọng tiếng bước chân, càng ngày càng gần, cuối cùng ngừng ở nàng trước mặt, nàng thậm chí có thể cảm nhận được kia tìm tòi nghiên cứu hận cực kỳ ánh mắt dừng ở nàng trên người. Đó là Thẩm Chí Hàn ánh mắt. Diệp Bất Nôn khẽ méo méo mở một tia mắt hùng. thấy chính là Thẩm Tri Hàn quần áo, sau đó chỉ thấy hắn ngồi xổm xuống dưới, rắc nàng tay trái, dừng ở Tử Ngọc nạp dưới, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn đây là muốn lấy vượng hoàng nước mắt. Chỉ thấy sờ soạng sau một lúc lâu, sau đó thu hồi tay, nàng nạp dưới bỏ thêm linh lực, ta hiện tại lấy không được Phượng hoàng nước mắt. Vậy trước lấy nàng Thiên Huyền băng đi. Đông Vương Lan thanh âm lạnh lùng vang lên. Diệp Bất Ngôn hơi mở mắt, nhìn đến Thẩm Tri Hàn gật đầu. Sau đó vươn tay, tay cầm chùy thủ, ở nàng trên bụng nhỏ ngừng một chút, tùy theo cử lên, đó là đi xuống đâm đi xuống. Sắc bén chùy tiêm, đâm vào huyết đục, Đao Diệp bất ngôn nhíu mày, nhanh chóng bắt được Thẩm Chi Hàn thủ đoạn, ngăn cản chùy thủ lại đâm vào đi. Diệp bất ngôn ngước mắt bị thương nhìn hắn, "Thẩm Chi Hàn, ngươi thật muốn lấy ta Thiên Huyền Băng?" Nàng không có trước tiên ngăn cản, chính là muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là diễn kịch, vẫn là thật sự sẽ lấy nàng Thiên Huyền Băng. chương 1278 tín nhiệm. Chính là nàng không nghĩ tới, hắn giơ lên chùy thủ, không chút do dự đâm xuống, dưới là thật tổn lấy nàng thiên huyền băng ý tưởng. Thẩm Chi Hàn nhìn đến nàng tỉnh lại, lăng hạ, theo sau lệnh a một tiếng, đúng vậy. Dứt lời, thủ đoạn lón léo, thoát ly tay nàng, lại nhanh chóng hướng nàng đụng thứ, kia tốc độ, mau chuẩn tan nhẫn, là quyết tâm muốn nàng mệnh, không có nửa điểm do dự. Diệp bất luôn một cái xoay người, Tránh đi truy thủ, nhưng hắn lại đâm lại đây, nàng liên tục quay cuồng, hắn từng bước ép sát, cuối cùng nàng một chân đá đi lên, đại hắn nghẽ tránh là lúc, nhanh chóng đứng dậy, trong tay cũng thỉnh lỉnh nhiều ra một fan truy thủ tới. Thẩm Chi Hàn, có phải hay không nàng uy hiếp ngươi, cho nên ngươi mới như vậy đối ta? Diệp Bất Muôn lạnh lùng hai trong mắt, còn mang theo hy vọng hỏi Thẩm Chi Hàn. Nếu là phía trước, bổn vương chắc chắn trả lời là, nhưng hiện tại ngươi với bổn vương đã không có tác dụng, tất nhiên là không cần phải nói giả, lựa gạt ngươi. Thẩm tri hàn lạnh lùng đánh giá nàng, thanh âm thanh lãnh mà vô tình, ngươi nếu là thứ thời, chính mình giao ra phượng hoàng nước mắt, ta còn có thể làm ngươi người tồn tại, ngươi nếu là không nói, vậy đừng trách bổn vương đuổi tận giết tuyệt. Diệp bất luôn trong mắt hy vọng, hoàn toàn tắt, nàng thanh thủy thanh âm, mang theo chua xót cùng thương tâm, kia trước kia lời nói đều là gạt ta. La Bổn vương như thế nào khả năng thích người như vậy, như thế không biết dụ rẻ, không biết xấu hổ nữ tử, huống chi Hàn Bang động sĩ nhục, ta đã biết là ngươi, càng sẽ không lưu ngươi." Đông Vương Lan đứng ở Thẩm Chi Hàn bên cạnh người, lạnh giọng nói, "Cùng nàng vô nghĩa như thế nhiều làm cái gì? Giết đó là." Thẩm Chi Hàn hừ lạnh một tiếng, "Hôm nay liền đem ngươi thiên đao vào quả, tức thành lát thịt, bá thịt cấp kia tiểu hồ ly ăn." Dứt lời, kiếm phong hiện lên hàn mang, đâm thẳng diệp bất ngôn. Diệp Bất Nôn tay cầm chùy thủ, lập tức đối thượng, nhà ta thậm chí Hàn mới liên tiếp đối với ta như vậy, ngươi cái này hằng giả, vẫn là Đừng Trang. Đừng lừa mình rối người. Hai người chùy thủ tương đối, quất lên hỏa hoa, hắn túi đầu Miệt thị nhìn nàng. Diệp Bất Nôn lạnh lùng nước mắt, cùng hắn nhìn thẳng, cười khẽ, ngươi căn bản là không phải Thẩm Chi Hàn, thật khi ta hảo lừa, vẫn là khi ta cùng hắn tín nhiệm quá kém. Buồn cười. Hắn tăng mạnh lực đạo, Một chút đem trùy thủ tới gần Diệp bất ngôn. Diệp bất ngôn cười khe đem trùy thủ phản đè ép trở về, ngước mắt cười nhìn hắn, tuy rằng các ngươi diễn thực hảo, nhưng là có một chút, ta tín nhậm hắn, còn có chính là tử ngọc nạp dưới hắn đánh đến khai, đây là ngươi sơ hở. Phạm anh. Diệp bất ngôn đem hắn cấp bước lui hai ba bước, nhìn hắn sắc mặt có biến hóa, hơi trọn mày, không cần trăng, vẫn là lộ ra các ngươi gương mặt thật đến đây đi, nhà ta nam nhân là cái dạng gì người. Ta còn là tin được. Nàng tư lúc bắt đầu liền không hoài nghi quá Thẩm Tri Hàn là người đối nàng cảm tình, chẳng qua ngay từ đầu cho rằng là hắn bị Đông Phương Lan hiếp bức, cố ý diễn này ra diễn, sau lại hắn chạm vào tử ngọc nặng, giới mới phát hiện trước mắt người này là giả mạo. Diễn thật đúng là không tồi, thiếu chút nữa liền nàng đều cấp lửa, này nếu là không đủ tín nhiệm, nàng cùng Thẩm Tri Hàn khẳng định phải có hiểu lầm. Trước mắt hai người, nhìn diệp bất ngôn trong chốc lát, chỉ lắc mình biến hóa, hai chỉ nhất hồng nhất bạch đáng yêu lông xù xù, cả người phiếm bạch quang tiểu mao cẩu, trường tinh tế tay chân, còn có hai chỉ nhỏ nhỏ lốt hai. Sám vai thẩm tri Hàn tiểu bạch mao cẩu, hướng Diệp bất ngôn gật gật đầu, hướng nàng chúc mừng, chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm. Chương 1279 đi vào giấc mộng hồn. Đây là khảo nghiệm, thông qua có cái gì chỗ tốt? Diệp bất ngôn nhìn như thế hai chỉ vật nhỏ đáng yêu, hơi nhướng mày. Tồn tại. Nghe nải hai đơn giản tự, Diệp Bất Nôn kéo kéo khóe miệng, thật đúng là chỗ tốt. Vậy các ngươi là ai? Bạch Mao cẩu mở miệng, nhọn nhọn lỗ thai, vừa động vừa động. Chúng ta là đi vào giấc mộng hồn, phụ trách thủ vệ hồ sa thành xuất khẩu, chỉ cần thông qua khảo nghiệm, liền có thể tồn tại, thuận lợi ra khỏi thành. Diệp Bất Nôn nhìn kia vừa động vừa động nhọn nhọn lỗ thai, có chút tay ngứa tưởng sở, cứ như vậy. Bạch Mao cẩu trầm mặc, Hôm mao cầu nhưng thật ra sảng khoái, không ngừng như vậy, còn muốn lấy ra trung tỉnh có nghĩa người, mở ra cửa thành, như vậy mới có thể đi ra ngoài. Như thế nào chọn lựa? Diệp Bất luôn hỏi, nghe này hỏi chuyện, cái nào cũng được cái mao cầu, toàn lắc đầu, trầm mặc xuống dưới, tỏ vẻ không thể nói. Diệp Bất luôn nhìn này tiểu hài chỉ, liền hỏi, kia nơi này tất cả mọi người phải bị khảo nghiệm. Lại lại như thế nào khảo nghiệm? Từ các ngươi đánh bại Bạch Cốt Tiến vào nơi này, cũng đã vào chúng ta đi vào giấc ngộng hồn thế giới, một khi đi vào giấc ngủ, liền có hồn, vì hắn lượng thân chế tạo cảnh trong mơ, liền như ngươi vừa rồi như vậy, ngươi nhất để ý chính là Thẩm Chi Hàn. Diệp Bất Luân nga một tiếng, kia như thế nào xem như thất bại. Tiến nhiệm là cơ sở, nếu ngươi vừa rồi không tin Thẩm Chi Hàn, thương tâm muốn chết, vậy ngươi linh hồn, đem linh viện vây ở cảnh trong mơ, người khác cũng là như thế. Bạch Mao cầu nói, Nghe được lời này, Diệp Bất Nôn bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn nàng đối Thẩm Tri Hàn có cũng đủ tín nhiệm. Nàng cũng tin tưởng Thẩm Tri Hàn sẽ tín nhiệm nàng, chính là không biết hắn trải qua sẽ là như thế nào cảnh trong mơ. Cảnh trong mơ cùng hiện thực giống nhau, sẽ bị thương, sẽ đau. Diệp Bất Nôn tối đầu nhìn nhìn chính mình bụng miệng vết thương, chính là bởi vì sẽ đau, nàng mới không có ở ngay từ đầu liền cảm thấy đây là cảnh trong mơ, mà là cảm thấy diễn kịch. Bạch Mao Cẩu gật đầu, "Là đi vào giúp ngậm hồn cấp thương, đều là chân thật, người bình thường vô pháp phát hiện là ngậm." Diệp Bất Nôn thật dài nga một tiếng, sau đó híp lại mắt, thẳng nhìn trước mắt hai chỉ lông xù xù tiểu Mao Cẩu. Bạch Mao Cẩu bị Diệp Bất Nôn nhìn chằm chằm đều tạt bao, nó cảm nhận được một tia nguy hiểm. "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Nó phảng phất thấy chính mình trở thành đồ ăn trong mâm. "Vì đi vào giúp ngậm hồn, một khi bị xem thấu, thực lực cũng liền yếu bớt. Diệp Bất Nôn nâng lên chính mình tay phải, lộ ra mu bàn tay băng hoàng đồ đằng, ha ha cười gian, "Ta tiểu khả ái, còn thiếu hai chỉ hồn bạn." Vừa thấy Diệp Bất Nôn như vậy cười gian, hai chỉ tiểu mao cẩu sợ hai ôm ở cùng nhau, thằng lắc đầu cự tuyệt, "Cấp thượng cổ hồn băng hoàng bạn, ngại chúng nó sống lâu lắm sao?" "Nho nhỏ đáng yêu." Diệp Bất Nôn cười hướng hai tiểu mao cẩu ngoắc ngón tay, "Các ngươi là hồn, như vậy hồn nữ vương Các ngươi biết đến đi." Hai tiểu mao cầu thẳng gật đầu, sau đó đặc biệt kiêu ngạo, "Hồn nữ vương, đương nhiên biết a. Chúng nó chính là nữ vương thần tử ba cánh, chẳng qua chúng nó là đặc tiểu, đặc đệ tiện, bị khinh thường hồn, nữ vương không có khả năng biết chúng nó. Vậy các ngươi có biết hay không? Lần này người có các ngươi nữ vương." Diệp Bất Luân cười tủm tỉm hỏi tiểu hai chỉ, "Nữ vương cũng ở." Bạch mao cầu đặc biệt manh hỏi, Diệp Bất Luân thẳng gật đầu. Đương nhiên, còn có một con bạch trạch hồn, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hai tiểu chỉ nghe trong gió hỗn độn, một cái nữ vương, còn có thượng cổ hồn bạch trạch, cùng với trước mắt người này, cũng có một con thượng cổ hồn, chúng nó lần này là đã đến ván sát sao? Chương 1280 lại là Lan Nhi. Diệp Bất Nôn nhìn run bần bật tiểu hài chỉ, lại cười nheo lại hai mắt, tiểu mao cẩu, hiện tại làm ta ra cảnh trong mơ, còn kịp cứu lại Bằng không các ngươi trên người hồng ma bạch mao trong chốc lát đã có thể đến chọc, phải kêu chọc quả bóng nhỏ. Có thể cho người ta bệnh cảnh trong mơ, ở trong mộng giết người, đây chính là thứ tốt, hảo bà bối, nàng đương nhiên sẽ không sai qua. Hai tiểu mao cẩu lúc này xem diệp bất ngôn, chỉ cảm thấy nàng đặc giống cái người xấu, vẫn là giống quả người. Sợ tuy sợ, nhưng bạch mao cẩu vẫn là nói, chính là cảnh trong mơ là một canh giờ, chúng ta không có biện pháp làm ngươi ra cảnh trong mơ. Trượt qua bao lâu? Diệp Bất Nôn nhíu mày, nàng cũng không biết những người khác như thế nào, thậm chí hẳn nàng là tin tưởng, nhưng bạn nhất bọn họ cảnh trong mơ không giống nhau đâu. Còn có 15 phút thời gian. Diệp Bất Nôn nghe càng là mày thâm nhăn, liền không có biện pháp ra cảnh trong mơ sao? Bạch Mao cầu lắc đầu, không có, chúng ta là bị cưỡng chế nhốt ở nơi này, chế tạo cảnh trong mơ, một khi chúng ta đã chết, này hồ sa thành liền luôn hãm. Ở chỗ này người Liên Vĩnh Viễn vô pháp đi ra ngoài, bị cưỡng chế nhốt ở nơi này. Diệp Bất Nôn nhíu mày nhìn tiểu hai chỉ sôi nổi gật đầu, còn có là ai? Hai Mao Cẩu nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ ở suy xét muốn hay không nói. Hừ Mao Cẩu nhất sàng khoái, chúng ta không biết hay, chỉ biết là cái nữ, trên người nàng có nhàn nhạt hoa nhài hương, còn có chính là nàng nói, nếu có người tới, liền nói cho nàng. Hồ Châu cuối cùng để ý người, cần thiết tuyển một loại Diệp Bất Nôn nghe được hoa nhài hương, liền tâm thần chấn động, trên người nàng thật sự có hoa nhài hương sao? Đây là cái gì thời điểm sự? Là cái kia Lan nhị sao? Hai tiểu chỉ đầu tiên là gật đầu, lại la lắc đầu, thời gian thật lâu, đã nhớ không rõ là cái gì lúc. Diệp Bất Nôn có chút thất vọng, còn là tăng cường hỏi, kia nếu các ngươi tái kiến nàng, có thể hay không nhận ra tới? Hai tiểu chỉ mau cầu do dự một chút, vẫn là lắc đầu, không biết Nhưng chúng ta nhớ rõ trên người nàng hoa nhài hương. Có thể nhớ rõ hoa nhài hương, vẫn là bởi vì ở chỗ này, chúng nó không có lại người qua khác hương vị, hơn nữa vẫn là bị cưỡng chế nhốt ở nơi này, khẳng định nhớ rõ khắc sâu. Một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết, làm Diệp Bất ngôn nhột chí không ít, nhưng trước sau là một cái đột phá, này hai tiểu chỉ mao cầu, càng muốn mang đi. Về sau nếu là gặp được, còn có thể làm này tiểu hai chỉ nhận một chút. Diệp bất ngôn vẫn là quyết định trước giải quyết hiện tại khốn cảnh, hiện tại thật sự không có cách nào ra cảnh trong mơ sao. Hai tiểu mau cầu, thực kiên định lắc đầu, không thể, trừ phi canh giờ tới rồi, nếu là ngươi muốn giết chúng ta, mạnh mẽ ra cảnh trong mơ, kêu chỉ biết làm hại tất cả mọi người chết, chỉ cần chờ đại đến đến giờ, đều khảo nghiệm xong rồi, là có thể đi ra ngoài. Hồng mau cầu xem Diệp bất ngôn đầy mặt dáng vẻ lo lắng, liền nói, ngươi hiện tại ra cảnh trong mơ cũng vô dụng, Jun không đến bọn họ, bởi vì mạnh mẽ đánh thức đi vào giấc ngủ của người, cũng chỉ là giết bọn họ. Diệp Bất Nôn đối này thực vô ngữ, này đi vào giấc ngủ hồn tuy nhỏ, khá vậy quá khó chơi. Nếu không, đừng mang theo, chờ ra cảnh trong mơ, đem tiểu hai chỉ nướng cấp thuần trắng ăn. Hai tiểu chỉ mao cầu, bị Diệp Bất Nôn xem lại lần nữa tạt mao, lại lần nữa run bần bật ôm ở cùng nhau. Này, kỳ thật cũng không phải không có biện pháp. Chúng nó bị nàng xem Tổng như là ở hỏa thượng nướng giống nhau, liền không thể thấy bọn nó manh manh đát, ánh mắt ôn nhu điểm sao? Nghe chúng nó này vừa nói, diệp bất luôn nguy hiểm nheo lại con ngươi, trầm giọng uốn, hù dọa chúng nó, nói: "Chương 1281 nhận chủ." Hai tiểu mao cầu ôm càng thẩn, buột miệng tốt ra, đi vào rúc ngụm. Lao cha nói rất đúng, xinh đẹp nữ nhân loại, càng xinh đẹp, càng hung tàn, trước mắt cái này so với kia cái mang hoa nhài hương còn muốn hung. Nhân loại thế giới quá đáng sợ, chúng nó tưởng hồi hồn linh giới. Diệp Bất Luân nhướng mày, nói rõ ràng điểm, chính là ngươi nhập bọn họ ngậm, làm cho bọn họ biết trải qua chính là ngậm, không phải thật sự. Bạch Mao Cầu nói, cứ như vậy. Diệp Bất Luân híp hai mắt, không quá tin tưởng ở hai Mao Cầu trên người đánh giá. Hai Mao Cầu tức khắc liền cảm thấy ánh mắt kia có thể nhổ sạch chúng nó mao, đội gật đầu, cứ như vậy, chúng ta nhận ngài là chủ. là có thể làm ngài nhập người khác ngậm. Không có hồn so chúng nó càng đáng thương, bị uy hiếp, còn phải chủ động nhận chủ nhi, quá đáng thương. Nhận chủ cái này, làm Diệp Bất Nôn tương đương rồi lòng, thấy bọn nó ánh mắt cũng ôn nhu rất nhiều, còn có đâu. Nhưng đi vào giấc ngậm là có nguy hiểm, nếu là nằm mơ người không tin ngài nói, như vậy ngài sẽ chết. Hâm Mao Cẩu nhìn Diệp Bất Nôn, đây chính là tương đương nguy hiểm sự, ngài có thể tưởng tượng hảo. Diệp Bất Nôn không chút do dự gật đầu, "Nghe kỹ rồi, ta liền trước nhập ôm ta nam nhân kia ngục." Nàng còn không biết thẩm tri Hàn hiện tại cảnh trong mơ là cái dạng gì, đối hắn đâu, nàng là đặc biệt tin tưởng, nhưng tin tưởng là một chuyện, lo lắng là mặt khác một chuyện. Hai mao cầu tách ra, bạch mao cầu tụm thay nhọn, liền nói nói, "Hồng Nhi, ngươi mang nàng đi vào giấc mộng đi." Như thế đáng sợ nhân loại, nó tưởng rời xa Điềm Nhi. Vừa nghe lời này, Hồng mau cầu tức khắc liền phát hỏa, vươn tinh tế tay, nắm bạch mau cầu thai nhọn, ninh một vòng, liền hướng nó gào thét, có phải hay không nam tử hán, làm tức phụ nhi đi mạo hiểm. Bởi vì nữ nhân này rất nguy hiểm, khiến cho nó đi theo như thế đáng sợ nữ nhân, này tướng công có phải hay không không thể muốn. Bạch mau cầu đau tạc mau, nhưng không dám phản kháng, chỉ phải cười hì hì nói, kia không phải xinh đẹp nữ nhân, quá nguy hiểm, vạn nhất ngươi anh tuấn tướng công. bị câu dẫn đi rồi, không đúng, là bị coi trọng, vậy ngươi không phải phải bị hạ đường, muốn thành người vợ bị bỏ rơi sao? Tướng công ta đây là vì ngươi suy nghĩ. Diệp bất ngôn. Không nghĩ tới bị một đôi tiểu hồn cấp vi cậu lương, hơn nữa này Bạch Mao Cầu Nhi, cấp thuần trắng đương cầu đá cũng không tệ lắm. Nó từ đâu ra tự luyện, nàng sẽ coi trọng nó a. Tức phụ nhi mạo hiểm, tướng công cũng không thể ngoại lệ, ngươi đi giúp nàng lại giải một người ngậm, ngươi tự mình đi. Hồ Mao Cầu lúc này mới tùng nó ngẩng bướt, ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, ngươi tưởng giúp ai? Cái này, chấp nhận chủ đi. Diệp Bất Nôn nhìn hai Mao Cầu đi vào giấc mộng hồn, chính là tâm ngứa thực, thoạt nhìn năng lực tiểu, nhưng nếu là sẽ dùng, kia chính là đáng sợ tồn tại, tỉ như trong ngậm giết người. Hai Mao Cầu nhi, chúng nó nói nhận chủ là nói chơi, có thể hay không không lo thật. Ân. Diệp Bất Nôn mày trợn càng cao, ta có một con tiểu hồ ly Nó tính nết cùng Miêu Nhi không sai biệt lắm, thích nhất chơi lông sù sù quả bóng nhỏ, tỉ như các ngươi như vậy. Tiểu hồ Ly An Thịt, hôn thú cũng là đáng sợ động vật. Hai mèo cẩu nhi tức khắc lại sợ ôm ở cùng nhau, tắc khởi mao tới, thằng gật đầu, nhận chủ, nhận chủ, hiện tại liền nhận. Lại là uy hiếp, dám không nhận sao? Diệp Bất luôn lúc này mới vừa lòng vươn tay, chính là sao, ngươi xem, đi theo ta. Mỗi ngày có thể thấy các ngươi a ngọc nữ vương, còn có hai chỉ thượng cổ hồn, đó là mấy đời tạo hóa, các ngươi nên đối ta cảm ơn đạo đức, ngàn ân vạn tạ mới là. Chương 1282 hoặc ăn, hoặc bị ăn. Hai Mao Cẩu Nhi nghe Diệp bất ngôn lời này, liền ba chữ tưởng đưa cho nàng, không biết xấu hổ. Chúng nó rõ ràng chính là bị uy hiếp, còn muốn cho mang ơn đội nghĩa, này không biết xấu hổ, thật là đủ đủ. đi vào giấc mộng hồn ở hồn linh giới là nhỏ bé tiểu sinh vật, nhận chủ là phi thường chuyện đơn giản, đem trên đỉnh đầu, duy nhất một cây nhất thô dài nhất mao nhi nhỏ xuống tới, đưa cho Diệp Bất Nôn, liền hoàn thành nhận chủ. Diệp Bất Nôn nhìn hai hồng bạch mao cầu nhi nhỏ xuống mao, chớp mắt, nghi hoặc nhìn chúng nó, rũ hai mao, làm ta dễ táo lông đâu. Vẫn là thổi chơi đâu. Hừ mao cầu nhi tức giận nói, đây là đi vào giấc mộng hồn nhận chủ nghi thức. Này cũng đều không hiểu, quả thực quá vũ nhục đi vào giấc mộng hồn. Diệp Bất Nôn sả hạ khóe miệng, sau đó cũng duỗi tay rút cùng tóc, đau nàng đều nhe răng, đưa cho nó hai, hai. Sau này à, ta chính là hai người chủ nhân. Hai hồng bạch quả bóng nhỏ, nhìn kia không biết có thể đem chúng nó chói vài vòng đầu tóc tí, nghi hoặc nhìn nhìn Diệp Bất Nôn, cuối cùng hơi sợ thu lên. Nhân loại quá phức tạp, không nghĩ ra không nghĩ ra. Sau này đâu? Các ngươi nghe lời liền có ăn." Diệp Bất Nôn từ nạp giới lấy ra hai viên hồn đan, phân biệt đưa cho hai Mao Cẩu Nhi. Nhìn đến tán ra dược hương hồn đan, hai Mao Cẩu Nhi mắt to đều sáng lên, tiếu tinh tê tay, ôm đồn quá hồn đan, liền nhét vào miệng. Diệp Bất Nôn nhìn bọn họ gấp gáp bộ dáng, từ từ nói, "Nếu là không nghe lời đâu, cũng chỉ có thể bị ăn." Khụ khụ. Hai Mao Cẩu Nhi bị nàng lời này cấp dọa, nhanh liệt cụ lên. Tựa còn chưa tan dã đang dược, tập chủ giống nhau. Diệp Bất Luân thực hảo tâm nhắc tới hai bao cầu nhi, từ trên xuống dưới quanh bảy tám hạ, kia mảnh liệt ho khan mới ngừng lại được. Chủ cũng nhận, đan dược cung ăn, bắt đầu làm việc đi. Diệp Bất Luân khoanh tay trước ngực, nhìn bởi vì bảy ném tám ném, một thân mao đều rối loạn hai bao cầu nhi. Nàng phát hiện này hai bao cầu chất lượng không tồi, về sau hẳn là có thể đương quả cầu đá, nếu không đương quả bóng nhỏ đá. hẳn là cũng đính hảo ngoạn. Bạch Mao Cẩu Nhi bị xem tầm mao, như vậy, Hồng Nhi mang ngươi đi vào giấc ngủ, ta đi giúp ngươi đánh thức một cái, ngươi cảm thấy như thế nào? Một cái? Diệp Bất Nôn hí mắt, một cái quá ít. Bạch Mao Cẩu Nhi gật đầu, liền một cái, không thể lại nhiều. Hồng Mao Cẩu Nhi, thật sự chỉ có thể một cái. Diệp Bất Nôn hí mắt, nguy hiểm nhìn Hồng Mao Cẩu Nhi, nàng cảm thấy kia Bạch Mao Cẩu Nhi là cái thể quan nghiêm. Có việc tìm Hồng Mao Cầu Nhi, khẳng định có thể chế phục nó. Hồng Mao Cầu Nhi cảm thấy bị xem tiếp theo nháy mắt là có thể bị đưa cầu đá, dì cũng chưa tưởng, liền đem chính mình tướng công cấp bán. Hai cái, nó so với ta lợi hại, có thể hai cái. Diệp bất ngôn lúc này mới vừa lòng gật đầu, nhìn về phía Tạc Mao mà không dám luôn bạch Mao Cầu Nhi, Bạch Mao Cầu Nhi, ngươi đi cứu cái tia xuyên lục la sắc quần áo thiếu nữ. cùng với bên người nàng ăn mặc ám màu xám nam tử. Đó là Y Y là cùng A Khôn. A Ngọc cùng Bạch Trạch chính mình là hồn, căn bản là không cần lo lắng. Đến nỗi những người khác, xem bọn họ tạo hóa đi, trước cứu người một nhà. Thực lực đều bị bán đứng, Bạch Mao Cầu Nhi tưởng cự tuyệt cũng không dám, chỉ phải gắt đầu, hành, còn có về sau kêu ta Bạch Nhi, ta chính là có tên hồn. Mới không gọi Bạch Mao Cầu Nhi, bởi vì nó là hồn. cũng không phải là quả bóng nhỏ. Trước làm việc, đến nỗi bạch không bạch, xong việc lại nói. Diệp bất ngôn nóng nội nói. Lại trì hoan đi xuống, thời gian đều mau đi qua, đã xảy ra chuyện đã có thể không còn kịp rồi. Trước một nghìn hai trăm mươi ba ta là con nhan. Bạch mau cầu nhi bắt lấy hồng mau cầu nhi tinh tế móng nuốt, hai mắt nước mắt lương trọng, một bộ sinh ly tử biệt biểu tình, tức phụ nhi, ngươi nhưng phải cẩn thận à, nếu là ta chết ở trong ngộng, Ngươi nhưng ngàn vạn phải vì ta thủ ba năm quả, lại còn chưa có nói xong, Bạch Mao Cầu Nhi đã bị một quyền cấp huy thật xa đi, á đều không kịp a một tiếng. Ôn Nào, Diệp Bất Nôn vặn vẹo mới vừa huy xong nắm tay, sau đó nhìn về phía giữa miệng, còn không kịp tha hồng Mao Cầu Nhi, ngươi còn có chuyện muốn nói. Hồng Mao Cầu Nhi liên tục lắc đầu, đầu tiên là nhảy vào Diệp Bất Nôn lòng bàn tay, sau đó vươn hai tinh tế ngón ngút, ôm lấy nàng ngón trỏ. Nhắm mắt lại, khởi công làm việc. Thẩm Tri Hàn ôm lấy Diệp Bất Ngôn ngồi xuống, nhắm mắt lại chỉ chốc lát sau, liền nghe được tinh tế tiếng vang. Đầu tiên là nàng lấy ra hắn đặt ở nàng trên eo tay, theo sau thật cẩn thận rời đi. Hắn tưởng mở mắt ra, muốn hỏi một chút nàng đi chỗ nào, nhưng lại đuối mủ, cũng không mở miệng được. Cái này làm cho thậm chí Hàn đệ nhất lo lắng Diệp Bất Ngôn an nguy, cũng trước tiên cảm thấy nơi này không thích hợp. Một trọng một nhẹ tiếng bước chân, có chút đi xa. Thậm chí hàn không ngủng sức lực liền mở hai mắt, vội hướng tới vừa rồi tiếng bước chân phương hướng mà đi, nôn nhi. Hán hành sự bằng phẳng, lại lo lắng diệp bất ngôn an nguy, không có chút nào che giấu, chỉ lớn tiếng kê ơ. Đó là thật dài tầu đạo, hán bước nhanh hướng tới thanh âm mà đi, vừa chạy vừa kê ơ, chạy đến phân nhánh khẩu, liền ngừng lại, nôn nhi. Hai bên trái phải, nàng đi đâu nhi. Á hàn, ta ở chỗ này. Bên trái vang lên diệp bất ngôn thanh âm. Thẩm Tri Hàn lập tức triệu bên trái chạy tới, chính là hắn mới vừa bước ra đi, một phen lợi kiếm, lập tức đâm vào hắn tâm hoa, làm hắn trừng lớn hai mắt, bị thương mà không thể tin tưởng nhìn trước mắt người. Nôn Nhi, trước mắt thiếu nữ, ăn mặc một bộ hồng y li sam, lao đỏ tươi son môi, biểu diện mỹ lệ như kia mang thứ hoa hồng. Thiếu nữ khẽ mở môi đỏ, "Là ta." Thẩm Tri Hàn tối đầu nhìn đâm vào trái tim lợi kiếm, máu tươi từng giọt rơi xuống. Ngay mắt liền nhiễm hồng hắn bạch đi đi, đau đớn một trận lại một trận, lạ như vậy chân thật, không giống như là giả. Nôn nhi như thế nào khả năng giết hắn đâu? Hắn là không tin, nay hổ sa thành vốn là cổ quái, hắn là không tin. Thậm chí hàng tay nắm lấy thân kiếm, sắc bén kiếm, đem hắn tay cấp hoa bị thương, máu tươi càng là từng giọt rơi xuống, nhưng hắn hoàn toàn không màng, chỉ ngẩng đầu nhìn trước mắt thiếu nữ. Một bộ váy đỏ, đỏ tươi son môi, Lùng Diễm yêu mị trang dung, chẳng sợ lúc này hai tròng mắt là lạnh lẽo mà mang theo hận ý, nhưng vẫn như cũ thay đổi không được nàng mỹ diễm khuynh thành dung mạo, mị hoặc mê người hơi thở. Điểm này đều không giống Diệp Bất Ngôn. Cái này phát hiện, làm Thẩm Chi Hàn bị thương tâm, tức khắc liền dễ chịu lên, hắn nhìn tiểu nữ, kiên định nói, "Ngươi không phải Nôn Nhi. Ta là Thẩm Chi Hàn, ta là." Thiếu nữ trả lời, so với hắn còn muốn kiên định, "Ngươi không phải Nôn Nhi nàng không thích như vậy màu đỏ, nàng cũng không thích hóa đùng chàng, còn có, nàng căn bản là sẽ không giết bổn vương. Thẩm Tri Hàn nắm thân kiếm, dùng sức rút ra tới, tùy theo quay người dùng chùy thủ tới gần thiếu nữ, để ở nàng trên cổ. Hắn lạnh giọng chất vấn, nói, "Ngươi là ai?" Nôn Nhi đâu? Nôn Nhi đại hẳn cảm tình, hắn lại rõ ràng bất quá, bọn họ lại đều là vào sinh ra tử quá người, Nôn Nhi lại như thế nào khả năng giết hắn? Thiếu nữ nhìn kiên định Sốt Duật Thẩm Chi Hàn, cười khẽ, "Ta là con nhan." Chương 1284 ta là con nhan, cũng là Diệp Bất Ngôn. Thẩm Chi Hàn chủ thủ, càng la tới gần thiếu nữ cổ, đỏ tươi như hoa huyết, tràn ra tới, nhưng hắn đối này là không chút nào quan tâm. "Bổn vương không quan tâm ngươi là ai, ngôn nhi đâu? Ngươi đem nàng như thế nào?" Nữ nhân này, thế nhưng đỉnh ngôn nhi diện mạo, tới lừa gạt hắn, thật sự đáng giận. Quân Nhan nhìn hắn như thế sốt ruột thần sắc, tra phúng cười khẽ, "A Hàn, ta chính là Nôn Nhi a." Lại không nói, bổn vương liền giết ngươi. Nói, Thẩm Chi Hàn truy thủ liền càng la tới gần một phân, tia máu tươi càng là lưu càng nhiều, dưng ở Thẩm Chi Hàn trong mắt có chút chói mắt. Hắn vẫn chưa cảm giác được nàng hơi thở là xa lạ, ngược lại cùng Nôn Nhi có chút tương tự, nhưng hắn tin tưởng nàng không phải Nôn Nhi. "Giết ta, cũng chẳng khác nào giết diệp bất ôn." ngươi bỏ được sao?" Quân Nhan giơ tay, nhẹ vô về chính mình mặt, con ngươi lại là mang cười nhìn Thẩm Trì Hàn, ngươi cảm thấy ta là giả, không bằng liền sờ sờ ta này mặt, xem lạ thật sự, vẫn là da người mà nạ. Thẩm Trì Hàn lạnh lùng căm tức nhìn nàng, suy tư sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là vươn tay, ở nàng sườn mặt tế sờ soạn một chút, cũng không có sở đến dị thường, chỉ có thể nói, gương mặt này là thật sự. Hán kinh ngạc nhìn trước mắt cùng diệp bất ngôn giống nhau như lúc mặt, không tin lắc đầu, ngươi không phải ngôn nhi, nàng rốt cuộc ở đâu? Ngươi lại là ai? Mặt là giống nhau, nhưng khí chất thượng lại là không giống nhau, thực hảo phân biệt. Chẳng lẽ ngôn nhi có song sinh tỉ mội? Ta là con nhan, là diệp bất ngôn kiếp trước, mà nàng con nhan cười chỉ chỉ chính mình, liền ở chỗ này à, ta cùng nàng vốn chính là cùng cá nhân. Thậm chí hàn mắt lạnh nhìn con nhan, ngươi không phải. Nàng như thế nào có thể là Ngôn Nhi, tuyệt đối không phải." Quân Nhan nhẹ a một tiếng, giơ tay nhẹ nhàng đẩy ra để ở trên cổ truy thủ, "Ta là, ngươi đã tin, cho nên quả quyết ngươi, không có đối ta hạ sát thủ." Lên ken một tiếng, truy thủ rơi xuống đất. Thẩm Tri Hàn tối đầu nhìn sắc bén truy thủ dính máu tươi, tâm tình phức tạp không thôi, hắn là có chút tin, bởi vì nhìn đến nàng, hắn cũng không chán ghét, ngược lại cảm thấy quen thuộc. Nhưng rồi lại cảm thấy có chút không giống nhau. Những này liền đủ rồi, hắn hiện tại là sẽ không giết nàng. Nôn Nhi nàng sẽ không giết ta. Thẩm Chi Hàn đối này là vô cùng tin tưởng vững chắc. Cho nên, Quân Nhan là Quân Nhan, Nôn Nhi là Nôn Nhi. Quân Nhan. Tên này làm Thẩm Chi Hàn đột nhiên vang lên diệp bất ngôn bản thân nên có tên, không khỏi đánh cái giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Quân Nhan, này rốt cuộc là kiếp trước, vẫn là tương lai? Quân Nhan giơ lên trong tay mang huyết kiếm, ngước mắt nhìn mãn nhãn khiếp sợ Thẩm Chi Hàn, "Như thế nào, ngươi nghĩ tới?" Thẩm Chi Hàn nhìn trước mắt xa lạ lại quen thuộc người, lại lần nữa kiên quyết nói, "Ngươi không phải ngôn nhi, nàng sẽ không giết ta." Không thể tưởng những cái đó, hắn hiện tại chỉ cần kiên định trước mắt người này không phải ngôn nhi là được. Nàng hiện tại là sẽ không giết ngươi, nhưng nàng một khi nhớ tới kiếp trước, liền biết, mà ta chính là nàng kiếp trước, ta sẽ giết ngươi. Quân Nhan lạnh giọng nói, về phía trước đi rồi một bước, tới gần Thẩm Chi Hàn, ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, từng câu từng chữ nói, chẳng lẽ ngươi đã quên, tiếp trước ta ghét ngươi phía trước, cùng ngươi đã nói nói sao? Bổn vương không muốn biết, ngươi lập tức đem non nhi còn cho Bổn vương. Thẩm Chi Hàn lạnh giọng nói, tiếp trước sự, cùng hắn không quan hệ. Quân Nhan con ngươi lại lánh lại hận, lạnh giọng hỏi, tiếp trước ta đã hối hận yêu ngươi, ngươi muốn ta kiếp này cũng hối hận sao? Chương 1285 hiện tại liền giết ta. Lời này làm Thẩm Tri Hàn nhíu mày, một viên lửa nóng tâm, không biết vì sao, đột nhiên lạnh băng lên, càng là từng đợt đau đớn, bên tai tựa hồ vang lên quen thuộc thanh âm. Hối hận sao? Hối hận yêu ta sao? Chính là, ta hối hận, ta hối hận bị ngươi cứu, hối hận cùng ngươi ở bên nhau, càng hối hận yêu ngươi. Tiếng tràn ngập lạnh băng cùng hận ý thanh âm, như là ma âm, quấn quanh ở Thẩm Tri Hàn bên tai. Hắn hai mắt bắt đầu mê ly, bắt đầu thống khổ lên. Hối hận. Nàng nói hối hận. Quân Nhan nhìn dần dần mất ý thức, chỉ còn mê ly thầm chi hàn, lại lần nữa túy người gián khẩn, để sát vào hắn bên hai, thanh thúy thanh âm, mang theo nhẹ nhẹ mê hoặc chi ý. Ta hối hận, hối hận yêu ngươi, hối hận kiếp này cùng ngươi quen biết, hối hận sở hữu hết thảy cùng ngươi có quan hệ sự, bởi vì hối hận, bởi vì hận ngươi, cho nên, đời này không cần là yêu ta. Đừng làm ta càng hối hận, cũng càng thêm hận ngươi, thẳng đến cuối cùng, ta thân thủ giết ngươi. Tự, một đám tiến vào thẩm chi hàn lộ hai, chui vào hắn trái tim, như là một fan đêm đau nhọn giống nhau, một chút lại một chút phân cách hắn trái tim, làm hắn đau đớn muốn chết. Hắn như vậy hái người, hắn như vậy lấy mệnh hái người, thế nhưng nói hối hận yêu hắn, thế nhưng nói hận hắn, hận đến tưởng thân thủ giết hắn. Nàng, như thế nào sẽ hận hắn đâu? Nàng Vì cái gì muốn hận hắn đâu? Từ bỏ đi, không cần lại yêu ta, như vậy ta liền không hận ngươi, cũng liền sẽ không hối hận, đây mới là chúng ta hảo kết cục. Từ bỏ đi, không cần lại yêu ta, không cần lại yêu ta. Những lời này như là một câu lại một câu hồi âm, không ngừng ở thẩm chi hàn bên thai tuần hoàn, mê hoặc, cắn nuốt hắn ý chí. Muốn từ bỏ sao? Từ bỏ ái nàng, như vậy nàng liền sẽ không hối hận, liền sẽ không hận hắn. Như vậy chính là tốt kết cục. Chính là hai mắt Mê Ly Thẩm Chi Hàn có chút dãy rủa. Chính là hắn không muốn từ bỏ, chẳng sợ nàng lại hơn hắn, lại hối hận, hắn cũng không muốn từ bỏ, đó là hắn dấu vết trong tim thượng người trong lòng, muốn từ bỏ, tương đương đào chính mình trái tim, tương đương muốn hắn chết. Hắn tuyệt không từ bỏ. Bổn vương tuyệt không từ bỏ. Thẩm Chi Hàn đột nhiên mở hai mắt, dọa quân nhan nhảy dựng, sau này lui hai bước, ngước mắt nhìn hắn. chỉ thấy hắn thập phần kiên định nói, cho dù là hận, cho dù là hối hận, chẳng sợ nàng không yêu, kia bổn vương cũng muốn đem nàng giam cầm tại bên người, tuyệt không từ bỏ. Ngụy Quân Nhan ổn định có chút hoảng cảm xúc, chỉ vào hắn ngực miệng vết thương, nàng sẽ thân thủ giết ngươi, thân thủ giết ngươi. Như vậy, hắn còn muốn hay sao? Vẫn là quyết định không buông tay sao? Nàng sẽ không. Thẩm Chi Hàn mê ly hai mắt, đã khôi phục thanh minh, lại xem trước mắt Quân Nhan, nói càng là chém đinh chà sát. Nàng sẽ. Quân Nhan lớn tiếng phản bác trở về. Nàng sẽ không. Ta sẽ, nàng cũng sẽ. Hai người cố gắng, ai cũng không thoái nhượng. Thẩm Tri Hàn tức giận khom lưng nhặt lên truy thủ, nhét vào quân nhan trong tay, sau đó bắt lấy cổ tay của nàng, thẳng chỉ còn chảy huyết miệng vết thương, gân xanh bạo khởi, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn nàng, "Vậy ngươi hiện tại liền động thủ giết ta, làm ta không yêu nàng, làm ta từ bỏ nàng?" Hiện tại liền giết ta. Truy thủ lạnh lẽo, thủ đoạn độ ấm, làm quân nhan đình chỉ tranh luận, chỉ trợn to hai mắt nhìn Thẩm Tri Hàn. Hắn, làm nàng giết hắn. Hắn đây là điên rồi sao? Chương 1286 ta là ngươi. Thẩm Tri Hàn đã là phẫn nộ tới rồi một cái cực hạn, bắt lấy quân nhan tay, hướng nàng gào thét, "Sa da, ngươi nhưng thật ra giết ta a, ngươi nhưng thật ra giết ta a." Từ bỏ, hắn là tuyệt đối không thể từ bỏ. Ngươi đừng cho là ta không dám, ta hận thấu ngươi, ta là sẽ giết ngươi." Quân Nhan run rẩy xuống tay, nước mắt tràn ngập oán hận nhìn Thẩm Tri Hàn, hắn nếu lại bước nàng, kia nàng tuyệt đối sẽ giết hắn. Tuyệt đối sẽ. Ngươi dám?" Thẩm Tri Hàn nhìn nàng, lại là cười, "Nhưng là ngươi liên tiếp, chẳng sợ ngươi hối hận, ngươi cũng yêu ta, bởi vì ái, cho nên hận, cái thâm, hận." Phụt. Truy tiêm nhập thịt, đau đớn làm hắn chật đứt thanh âm. Hắn trợn to mắt, không thể tin tưởng nhìn nàng. Lúc này, Diệp Bất Nôn xâm nhập cảnh trong mơ, vừa vặn thấy khuôn nhan Trụy Thủ đâm vào thẩm chi hàn trái tim một màn, cả người cũng lóc lăn trên mặt đất. Đó là nàng. Khuôn nhan run rẩy tinh tế trắng nõn tay, một đôi mắt đẹp tràn ngập hận ý, ta sẽ giết ngươi, tuyệt đối sẽ giết ngươi. Thẩm Chi Hàn nhìn nàng, lại là cười, nếu là như thế này giải hận, vậy thứ lại thêm một chút, xuyên tim mà quá hảo. Hàn cảm giáp đến, đây là nàng, là ngôn nhi cảm giác. Nàng muốn giết hắn, kia hắn khiến cho nàng sát. Có lẽ, như vậy liền vĩnh viễn lưu tại nàng trong lòng. Có lẽ là thậm chí hàng cười, Đâm Quân nhăn mắt, nàng đột nhiên rút ra chủy thủ, cao cao giơ lên, chủy thủ phản quang hàn mang, Đâm Diệp bất ngôn mắt, làm nàng từ ngốc lăng trùng, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nàng vội chạy qua đi, "A Hàn, mau tránh ra." Đột nhiên vang lên thanh âm Lam Thẩm Chi Hàn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nàng, kinh ngạc không thôi, Nôn Nhi, Diệp Bất Nôn chạy như bay lại đây, mắt thấy tia lóe Hàn mang truy tiêm, muốn đâm vào Thẩm Chi Hàn cổ, đột nhiên túy người, một cái phi pháp, đem Thẩm Chi Hàn pháp gục trên mặt đất. Nhưng quân nhan truy thủ chưa từng dừng lại, hướng tới Diệp Bất Nôn đâm đi xuống, Thẩm Chi Hàn nhìn đến, lập tức ôm nàng, "Lan Lan, quân nhan manh truy không bỏ, ra tay càng ngày càng hung ác." Diệp Bất ngôn dư quang quét đến Hồng Mao Cẩu Nhi, lập tức gào thét: "Hồng Mao Cẩu, phát cái gì lăng, mao hô trợ à?" Hồng Mao Cẩu Nhi nhìn kia lóe hàn mang truy thủ, theo quân nhăn tay, đâm tới lăm tới, thứ nó đầu đều hôn mê. "Ta giúp không được gì, nàng không phải đi vào giấc mộng hồn, huống hồ ta một cái quả bóng nhỏ, không ở ta bệnh cảnh trong mơ, ta căn bản không nửa điểm sức chiến đấu a." Diệp Bất ngôn nghe kéo kéo khẽ miệng, cảm giác thu hai chỉ phế quả bóng nhỏ. Thẩm tri Hàn phản ứng thật mau, lúc này ôm người của hắn, là thật sự ngôn nhi, kia đối với cử truy thủ quân nhàn, hắn liền không hề khách khí, thừa dịp quay cuồng, quân nhàn đâm mạnh thời điểm, nhấc chân đem nàng đá lui lại mấy bước, lại nhanh chóng đứng lên, kéo Diệp Bất Nôn. Bốn manh truy quân nhàn, lúc này dương mắt nhìn Diệp Bất Nôn, ánh mắt đánh giá nàng, Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn thở phì phò, nhìn kia trủy tiêm thượng máu tươi, ngươi ai a, dám giả mạo ta, giết ta nam nhân? Ngươi chán sống a. Vừa rồi nàng đều bị ám sát kia một màn cấp doạn đốc, nếu không phải biết đây là cảnh trong mơ, nàng phòng trưng muốn nói, sau này khả năng liền chịu ảnh hưởng, ly thẩm chi hàn càng ngày càng xa. Ta là ngươi. Quân nha ngước mắt nhìn hai người, cuối cùng dừng ở Diệp Bất Nôn trên người, hôm nay liền trước buông tha hắn, nhưng là ngày sau, tin tưởng ngươi sẽ giữ hắn. Dứt lời, trước mắt quân nha chớp mắt liền biến mất ở trước mắt. Lúc này, Hư không đại lục, nở khắp hoa nhài sân, cửa sổ nhắm chặt phong nhỏ, ngồi một cái bé nhỏ nhân nhi, trong tay cầm hai cái rối gỗ. "Chưn 1287 nếu ngươi muốn giết ta, ta thế ngươi ma hảo đạo." Một người mặc bạch y, cho dù chỉ là rối gỗ, kia điêu khắc khuôn mặt tuấn tú, cũng giống như thiên nhân giống nhau, mà một cái khác rối gỗ, một bộ váy đỏ, đem kia điêu khắc mặt, sớn đến khuynh thành thiên hạ. Chỉ là gỗ đỏ ngẫu nhiên lúc này trong tay cầm một kiếm. dính đầy máu tươi, mà bạch rối gỗ ngực, bị đâm bị thương. Ngươi nhỏ nhi, trong tay thao tác rối gỗ, nhìn đến một mảnh bạch quang chui vào gỗ đỏ ngẫu nhiên trong tay, hơi hơi cau mày, không nghĩ tới, cô nương, ngươi thế nhưng liên tiếp giết hắn, cũng đúng, hắn còn muốn tồn tại, ta cũng không cho ngươi giết hắn. Bởi vì chân thật này nhất kiếm, yêu cầu diệp bất ngôn cấp thẩm chi hàn, như vậy hắn mới có thể hoàn toàn hết hy vọng. Tin tưởng Lúc này đây hổ xa thành chi lữ, đủ nhắc nhở diệp bất ngôn, nàng đem cấp thẩm chi hàn mang đến như thế nào bất hạnh. Nay liền vậy là đủ rồi. Bên kia thẩm chi hàn nhìn đến mánh truy không bỏ con nhan, thế nhưng cứ như vậy biến mất, đều có chút không tin. Cảnh giác phòng bị nhìn quanh bốn phía, thẳng đến xác định cảm thụ không đến hơi thở, lúc này mới thật sự yên tâm xuống dưới. Diệp bất ngôn nhìn thẩm chi hàn ngược thương, ngước mắt căm tức nhìn hắn, ngươi ngốc à, liền ta đều phân biệt không ra sao. Mạch Nang đều nhận ra nàng trải qua cảnh trong mơ Thẩm Tri Hàn là giả, không nghĩ tới cái này ngu ngốc, thế nhưng không nhận ra tới. Thẩm Tri Hàn nhìn trước mắt Diệp Bất Ôn, trầm giọng nói, nàng không phải giả. Cái gì? Diệp Bất Ôn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Trên người nàng có khí tức của ngươi, nàng không phải giả. Thẩm Tri Hàn cương điệu trầm giọng nói, hắn có thể cảm giác được, vừa rồi người nhỏ là luôn nhi trên người một bộ phận. Hơn nữa, không biết vì sao Đối với vừa rồi con nhàn, hắn đánh đấy lòng vô pháp thương tổn nàng. Diệp Bất Luân bình tĩnh nhìn Thẩm Tri Hàn một hồi lâu, thấy hắn nói nghiêm túc, càng tức giận, không phải giả. Vậy ngươi cũng trốn à, chẳng lẽ là ta giết ngươi, ngươi liền không lẽ ngoan ngoãn chịu chết sao? Ân. Diệp Bất Luân ngẩng đầu. Nàng vừa rồi không nghe lầm đi, hắn thế nhưng ngừ một tiếng. Không lẽ. Thẩm Tri Hàn kéo qua Diệp Bất ngón tay, nếu ngươi muốn giết ta, Ta đây thế ngươi ma hảo đao." Diệp bất luôn hết trồ nói rồi một chút, sau đó giơ tay sờ soạn một chút thẩm chi hàn cái trán, "Buồn bực không thôi, không thiếu à, hơn nữa này thứ cũng là trái tim, không phải đầu óc gà, như thế nào liền choáng váng đâu? Nào có biết rõ phải bị sát, còn chính mình ma hảo đao, hắn này khẳng định là giết. Ta nói thật, cho nên ngươi ngàn vạn không cần bởi vì thấy vừa rồi một màn, liền sợ như vậy sự, ly ta rất xa." Này so giết ta càng khó chịu. Thẩm Tri Hàn bẻ chính diệp bất ngôn thân mình, nhìn nàng, từng câu từng chữ nghiêm túc nói. Đông Phương Lan cùng nàng nói qua, tương lai nàng sẽ giết chuyện của hắn, mà vừa rồi kia một màn, sợ nàng để ở trong lòng, bởi vậy rời xa hắn, cho nên hắn đến cùng nàng nói tốt. Diệp bất ngôn bình tĩnh nhìn Thẩm Tri Hàn, một chốc lại là không biết nói cái gì, cuối cùng giơ tay, tinh bột quyền liền đánh qua đi. Ân Hự Thẩm Tri Hàn thống khổ che lại miệng vết thương, "Ngươi mưu sát thân phụ a?" Diệp Bất Ngôn lập tức liền luống cuống, vội giơ tay đỡ hắn, "Ta không phải cố ý." Nàng mới vừa giơ tay, Thẩm Tri Hàn liền bàn tay to giơ ra, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cằm nhẹ nhàng để ở mái tóc của nàng thượng, cười khẽ, "Ta tin tưởng Lôn Nhi cũng luyến tiếc giết ta." Hồ Mao Cẩu Nhi lẳng lặng nhìn một màn này, "Chủ nhân có thể a, như thế nhân vật lợi hại, thu thập như thế dễ bảo." Nó phải hảo hảo học tập, tuyệt không có thể ném chủ nhân mặt. Chương 1288 phế quả bóng nhỏ. Quay đầu lại, nó phải hảo hảo huấn luyện Bạch Nhi, làm nó nhiều cùng cái này đại nhân vật học tập, như thế nào thảo tức phụ nhi vui vẻ. Diệp Bất Nôn nhớ thương thậm chí hàn miệng vết thương, không dám ôm thật chặt, cũng không dám dùng sức đẩy, chỉ phóng nhu thanh âm, ngươi trước buông ra, chúng ta còn có đứng đắn sự, hiện tại không phải tú ân ái, giải cẩu lương thời điểm. Thẩm Tri Hàn nghe lời ừ một tiếng, sau đó thả tay. "Ngươi biết, đây là cảnh trong mơ sao?" Diệp Bất Luân nhìn Thẩm Tri Hàn trong lòng miệng vết thương, đang nghĩ người tới này ở trong mộng, yêu cầu chữa thương sao? Quả cầu đỏ nhi tựa nghe hiểu Diệp Bất Luân nói, cảnh trong mơ chữa thương vô dụng, này đến ra cảnh trong mơ lại chữa thương. "Ở đi vào giấc mộng hồn nhận lấy cái chết người, chân thật nhân thể cũng là bị thương, cho nên cái này lợi hại đại nhân vật cũng là thật sự bị thương." Kia nhanh lên ra cảnh trong mơ a. Diệp Bất Luân vội đối quả cầu đỏ nhi nói, "Này đều giải quyết, thậm chí hẳn cũng tin tưởng nàng, xong việc nhi, có thể đi ra ngoài." Quả cầu đỏ nhi xem xét tinh tế móng bướt, "Này không phải ta cảnh trong mơ, hơn nữa cũng giống nhau hồn biểu đặt cảnh trong mơ không giống nhau, ta giải không được." Nghe được lời này, Diệp Bất Luân nhịn không được đem trong lòng lời nói cấp nói ra, "Phế quả bóng nhỏ, ngươi đừng khi dễ ta là cái quả bóng nhỏ a." Ta nói cho ngươi, ta không phát là quả bóng nhỏ, khởi sướng tới. Quả câu đỏ nhi nhìn đến Diệp Bất ngôn nguy hiểm nheo lại con ngươi, cùng với bên người nàng đại nhân vật, nguy hiểm hơi thở càng cùng bố, phẫn nộ lửa khói, tức khắc liền dập tắt, tướng tạc khởi Mao Nhi, cũng phục tùng, yếu yếu hỏi, cũng vẫn là quả bóng nhỏ. Làm ngươi khế đất hồn, vẫn là ngoan ngoãn điểm đi, ai làm nó là cái kẻ yếu, lại nhận chủ đâu. Thẩm tri hẳn vốn là cảm thấy này hết thệ đều không thích hợp. Lúc này nghe xong bọn họ nói, liền đã hiểu, đây là cảnh trong mơ. Hồn linh rối sinh vật, ngang ngàn vạn vạn, các loại bản lĩnh nhiều đến không xuể, cho nên hắn đối đi vào giấc mộng hồn, không, có nửa điểm hiểu biết. Diệp Bất Ngôn lừ nhẹ một tiếng, này cảnh trong mơ cùng thật sự giống nhau. Nàng đem chính mình trải qua cảnh trong mơ cấp nói một lần, sau đó Tranh Công Thảo Thưởng ngẩng đầu nhìn hắn, nguyên bản cho rằng ngươi là Trụ Đông Phương Lan hiệp bức, các ngươi cố ý diễn kịch cho ta xem. Sau lại bị ta xuyên qua hai mao cầu nhi cảnh trong mơ, lại thu phục nó hai, như thế nào? Cơ trí đi, lợi hại đi. Thẩm tri Hàn chịu đựng chột dạ, cười gật đầu, cũng tràn đầy kiêu ngạo, kia đương nhiên, cũng không nhìn xem là nhà ai tiểu nữ tử. Khụ khụ, hắn muốn bình tĩnh, ngàn vạn đừng làm cho nàng biết, hắn là thật sự chịu Đông Phương Lan hiệp bức. Diệp Bắc luôn hắc hắc cười, nhà ngươi. Quả cầu đỏ nhi nhìn này hai người tại đây nỉ nị oai oai, Lo lắng khởi nhà mình bạch quả bóng nhỏ, xem thời gian không sai biệt lắm, liền nói, "Chủ nhân, đừng nị oai, thời gian không sai biệt lắm, hai người các ngươi nên tỉnh." Lại nị oai đi xuống, nàng liền ăn no căng, phía trước ăn hồn đan, sợ là cũng muốn nổ ra. Nay liền có thể tỉnh. Diệp Bất Nôn chớp chớp mắt. Quả cầu đỏ nhi nhìn hai người, "Chủ nhân, trước đắc tội a." Diệp Bất Nôn còn không có trả lời đâu. Quả cầu đỏ nhi liền vươn nó kia len sợi thô chấn nhi, đã hướng về phía cái trán của nàng. Hung Diệp bất ngôn đỗng nhiên mở mắt ra, đập vào mắt Liển Đông Phương Lan tràn đầy sát khí hai mắt, trong tay liền giơ sắc bén chủy thủ, cái này làm cho nàng nheo lại hai mắt, Đông Phương Lan, ngươi đây là làm cái gì a? Nay quả cầu đỏ nhi thật đúng là làm nàng tỉnh kịp thời, nếu là lại tối nay nhi, này Đông Phương Lan chủy thủ đã có thể đâm tới. Chương 1289 người mới đọc Ngươi cả nhà đều độc. Đông Phương Lan cầm chùy thủ, hơi lăng hạ, lập tức hoàn hồn, đột nhiên đem chùy thủ đâm. Cơ hội chỉ có một lần, tuyệt không có thể sai thất. Dù sao ở không có linh lực dưới tình huống, Diệp Bất Nôn tuyệt không phải nàng đối thủ. Nhìn tới gần Đông Phương Lan, Diệp Bất Nôn không né, đột nhiên giơ tay, bắt được cổ tay của nàng, dùng sức lôi kéo, ngay sau đó cả người xoay người, cưỡi ở nàng trên người. Đông Phương Lan không nghĩ tới Diệp Bất Nôn phản ứng sẽ như thế mau, thủ đoạn nhanh chuyển, tránh thoát mở ra, lại đâm đi lên, hai người xích thủ không quyền đánh lên. Quả Cầu Đỏ Nhi xem lăng, lập tức hoàn hồn, duỗi tê móng đuốt chính là đi hỗ trợ, dùng sức bắt được Đông Phương Lan trên vai quần áo, nhưng mà Diệp Bất Nôn nhìn đến Quả Cầu Đỏ Nhi kia so trước đũa còn tê tứ chi, còn như thế nỗ lực hỗ trợ giữ chặt Đông Phương Lan, thật là dở khóc dở cười. Tuy rằng nhỏ điểm Nhưng tốt xấu hỗ trợ tâm rất lớn. Diệp Bất Nôn không cùng Đông Phương Lan dây dưa lâu lắm, tìm đến một sơ hở, một chân đá hướng về phía Đông Phương Lan bụng, đem nàng cất đá bay đi ra ngoài, ở nàng lên phía trước, nhanh chóng tiến lên, một chân đá bay chủy thủ, rồi sau đó giẫm lên nàng ngực, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. "Hay nga, còn làm đánh lén." Đông Phương Lan thở hổn hển, không nghĩ tới vẫn là coi thường ngươi. "Con tưởng rằng Diệp Bất Nôn chỉ là cái sẽ linh lực" Không nghĩ tới quyền cước công phu cũng như vậy hảo. Diệp Bất Nôn nhướng nhướng mày, Quả Câu Đỏ Nhi, đi đem chủy thủ lấy lại đây. Quả Câu Đỏ Nhi vừa nghe, lập tức bước hai điều tiểu tế chân, chiều truy thủ mà đi, sau đó dùng kia tế tay, ôm chủy thủ, dùng lăn mãi sức lực, cũng chưa đem chủy thủ động cái mảy may. Diệp Bất Nôn xem thẳng đôi môi, thật đúng là cái phế quả bóng nhỏ. Quả Câu Đỏ Nhi cùng quán tinh tế tay, thứ vị khuất lại thực bất đắc dĩ. đi vào giấc mộng hồn, chính là như vậy. Cấp Thẩm Tri Hàn mở hai mắt, thấy vậy một màn, nhặt lên dừng ở bên cạnh truy thủ, đó là đợi tới. Xem hắn như thế, Đông Vương Lan khí mặt đều đỏ, Thẩm Tri Hàn chẳng lẽ đã quên hai người chi gian hiệp nhỉ sao? Thế nhưng như thế giúp đỡ Diệp Bất Nôn. Thẩm Tri Hàn lý cũng chưa lý nàng, mà là nhìn Diệp Bất Nôn, có mệt hay không, nếu không để cho ta tới Diệp Bất Luân tối đầu liếc liếc mắt một cái Đông Phương Lan Lực, nhướng mày nhìn Thẩm Tri Hàn, ngươi phải dùng chân dẫm năng lực. Ân. Thẩm Tri Hàn vừa nghe, cảm thấy không đúng, lập tức nói, kia vẫn là Lôn Nhi đến đây đi, miễn cho ô uế ta đế dạy. Lôn Nhi này ghen thủ pháp có điểm tiến bộ a, đối hắn có như thế cường chiếm hữu dục, làm hắn chân dẫm một chút nữa nhân khác, nàng đều ghen tị. Ân, nay không tồi, cái này dẫm ăn không tồi, an hắn vui vẻ. Đông Phương Lan chỉ cảm thấy này hai người căn bản chính là ở Vũ nhục nàng, khẽ thẳng thóa khẩu nước miếng, quá khi dễ người. Diệp Bất Nôn thưởng thức Truy thủ, loan hạ lưng đến, lạnh lẽo Truy thủ, vỗ nhẹ Đông Phương Lan mặt, ngươi sấn ta hôn mê chi gian, muốn làm sao? Đương nhiên là bảo hộ Vương phi, ai ngờ Vương phi tỉnh, thất bại. Diệp Bất Nôn nhẹ a một tiếng, Truy thủ chụp mặt lực đạo trọng một ít, ngươi cho ta ngốc gà, tên ngươi này chuyện ma quỷ Ngươi căn bản chính là muốn giết ta. Đông Phương Lan bị giẫm lên ngực, chỉ cảm thấy thập phần vũ nhục, nhịn không được rối trở về, biết ngươi còn hỏi, có phải hay không ngốc? Ngươi mới ngốc, ngươi cả nhà đều ngốc. Thẩm Tri Hàn tức giận đạp đá Đông Phương Lan mặt. Vừa nhớ tới, kia đi vào giấc mộng hồn cấp luôn nhi bịa đặt mộng cùng Đông Phương Lan có quan hệ, hắn liền hận không thể hiện tại liền giết nàng, xong hết mọi chuyện, không như vậy nhiều phiền toái. trên 1290 trước thu điểm lợi tức. Diệp Bất Nôn hơi hơi nghiêng đầu, nhướng mày nhìn Thẩm Tri Hàn, "Này tiểu vương gia không tồi, học được như vậy mắng chửi người." Quả Cầu Đỏ Nhi, Diệp Bất Nôn hướng gục xuống mao, vẻ mặt héo héo hủy quất quả cầu đỏ nhi vây vây tay. Nghe được kêu gọi, Quả Cầu Đỏ Nhi lập tức thuần mao, sau đó bay tới Diệp Bất Nôn trước mặt, "Chủ nhân." Nó đến hướng chủ nhân chứng minh, nó không phải phế quả bóng nhỏ. Xem có phải hay không nàng. Diệp Bắc luôn ý bảo một chút Đông Vương Lan. Quả cầu đỏ Nhi lập tức liền nghe minh bạch, bay xuống ở Đông Vương Lan trên trán, thấy nàng muốn ném xuống ra, hai chi tinh tế móng vuốt liền bắt được nàng tóc, thật sâu lùi người, cuối cùng còn nắm một dúm đầu tóc ra tới, đau Đông Vương Lan nước mắt đều ra tới. Chủ nhân, không phải nàng. Quả cầu đỏ Nhi giương lên bắt được tới kia một dúm tóc. Tuy rằng nó thực lực Nhưng nó cũng là có thể giúp chủ nhân hết giận, cho nên nó không phải phế quả bóng nhỏ. Diệp bất ngôn nhìn kia một chọc đen tuyền tóc đẹp, vẻ mặt chán ghét, lấy ra đi, cũng không biết bao lâu không giặt sạch. Xú. Ở sa mạc, thủy chính là tương đương thiếu, nàng liền không gặp Đông Phương Lan tẩy quá vài lần đầu, không giống nàng, nạp giới chính là thật nhiều thủy, thậm chí Hàn còn sợ không đủ nàng dùng, cũng chứa đựng thật nhiều. Quả câu đỏ nhi vừa nghe, Cũng chán ghét vội vàng đem kêu một rốn tóc cấp ném, còn nâng lên tinh tế móng bước, nghe thấy một chút, liền đánh một bên, nôn khăn lên. Thậm chí hẳn nhìn hai người như thế sẽ nháo, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Đông Phương Lan, ta xem ngươi thật sự thật khó chịu, bất quá ngươi còn hữu dụng, liền trước lưu trữ, nhưng là... Diệp bất nôn hai tròng mắt đột nhiên lạnh lùng, dơ lên trùy thủ, hướng tới nàng bả vai, hung hăng đâm đi xuống, máu tươi phun tung tué mà ra. Đông Vương Lan đau kêu lên tiếng. Diệp Bất Nôn nhìn đỏ tươi huyết, từ miệng vết thương bừng lên, rút ra chủy thủ, vướng lòng ra chân, sâu kín nói, trước thu điểm lời tức. Nàng này vẫn là xem ở Đông Phương Hi trên mặt, còn có cái cái gì Đông Phương nhất tộc, tốt xấu cùng thẩm chi hàn còn có điểm liên hệ. Đông Phương Lan sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, cắn chặt hàm răng quan, oán hận nhìn Diệp Bất Nôn. Hiện tại buông lời hung ác, không thể nghi ngờ là cho chính mình chiêu phiền toái. trước chịu đựng, đái ngày sau lại tìm nàng tính sổ. Thẩm Tri Hàn từ diệp bất ngôn trong tay lấy quá truy thủ, nhẹ liếc liếc mắt một cái Đông Vương Lan, theo sau cũng không lường, hướng tới nàng bên kia bả vai đâm đi xuống, kia miệng vết thương ly trí mạng điểm chỉ kém một tấc khoảng cách. Loại này tử vong tới gần, làm Đông Vương Lan trừng lớn hai mắt, đã quên miệng vết thương mang đến đau đớn, chỉ là sợ hãi nhìn Thẩm Tri Hàn. Nàng thấy được hắn trong mắt đối nàng sắc ý, không hề che giấu sắc ý. cũng là một loại không màng hậu quả sát ý. Dám lại động ngôn nhi, bổn vương tuyệt không khách khí. Thẩm Chi Hàn lãnh coi nàng, từ từ thu hồi tay, sau đó duỗi tay đem diệp bất ngôn chân lấy ra, ôn nhu nói, "Đừng giẫm, miễn cho mọi người." Diệp bất ngôn lừ nhẹ một tiếng, giơ tay chính là vãn trụ thẩm chi Hàn cánh tay, dương mắt nhìn còn ở ở cảnh trong mơ mấy người, một đám sắc mặt thống khổ thực, hiển nhiên bọn họ cảnh trong mơ cũng không phải cái gì dễ chịu. Ngộng ngoại 15 phút, cùng trong ngộng 15 phút là kém quá nhiều, cho nên lúc này, người khác đều còn chưa tỉnh lại. Diệp Bất Nôn nhớ thương thậm chí hàn ở cảnh trong mơ trịu thương, cẩn thận giúp hắn nhìn hạ, tuy nhìn không tới miệng vết thương, nhưng lại sẽ mang đến đau đớn, đây là cảnh trong mơ kỳ quái quá chỗ. Diệp Bất Nôn liếc mắt hiên lặng chính mình rút truy thủ, thượng dược Đông Vương Lan, thiện nhướng mày, hỏi quả câu Đỏ Nhi, không phải muốn 15 phút sao? Như thế nào nàng tỉnh so với ta sớm? Chương 1291 mở ra vô cảm thấy thẹn sinh hoạt. Nếu không phải nàng tỉnh kịp thời, Đông Phương Lan kia chủ thủ liền trực tiếp đem nàng cấp thứ đã chết. Quả cầu đỏ nhi quán tê mông mướt, không hiểu, đại khái cho nàng địa đặt hồn, so với ta nhục đi. Diệp Bất Nôn ha hả hai tiếng, này quả cầu đỏ nhi thật đúng là sẽ cho chính mình trên mặt tiếp vàng. Quả cầu đỏ nhi có điểm nhằn trán, nghĩ nó A Ngọc nữ vương cũng ở, liền tìm tòi một vòng. Cuối cùng dừng ở A Ngọc trên người, dù chưa gặp qua, nhưng hồn nữ vương cái loại này khí trạng, nó chính là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nữ vương? Quả câu đỏ Nhi lập tức liền hai mắt sáng lên, bay tới A Ngọc trước mặt, thẳng lăng lăng nhìn, ánh mắt kia phảng phất xem chính mình thần tượng. Diệp bất ngôn nhìn thoáng qua, cười khẽ lắc đầu, A Ngọc thật đúng là cái chịu con dân kinh yêu nữ vương a. Bạch Mao Cẩu Nhi vừa ra tới, Liên nhìn đến nhà mình tức phụ thế, nhưng hai mắt sáng lên nhìn người khác, tức khắc ghen tuông quá độ, tinh tế móng nuốt một trống lạnh, tạt vào, liền khai hẩu, hồng mao cầu nhi. Ân. Quả cầu đỏ nhi xoay người nhìn bạch quả bóng nhỏ, lá gan lớn a, dám hướng nó giống lên a. Mới vừa giống ra tiếng bạch quả bóng nhỏ, lập tức liền túng, nho nhỏ lút hai, gục xuống, sau đó cười hì hì thấu tiến lên, tức phụ nhi, ngươi là phụ nữ có chồng quả bóng nhỏ, không đúng. La hồn, liền tính ngươi phải dùng ái mộ ánh mắt xem người khác, kia có thể hay không cho ngươi tướng công chửa chút mặt mũi? Công tướng công ta xem. Cái gì ái mộ, ta đó là tôn kính, sùng bái ánh mắt. Quả cầu đỏ nhi nắm bạch quả bóng nhỏ hai nhọn, đem nó kéo đến trước mặt tới, thấy rõ ràng, này không phải người khác, là chúng ta cao quý nữ vương, là nữ vương điện hạ. Diệp Bất Nôn nhìn hai chỉ mao cẩu nhi thế, nhưng do so nàng cùng Thẩm Tri Hàn còn muốn sẽ ve vãn đánh yêu, bật cười lắc đầu, thật đúng là cho chính mình tìm cái đầu hủy cẩu lương chủ. Thẩm Tri Hàn thấy Diệp Bất Nôn nhìn hai mao cẩu nhi, liền lôi kéo tay nàng, "Hâm mộ không?" "Cái gì?" Diệp Bất Nôn nghi hoặc nhìn hắn, nàng muốn hâm mộ cái gì sao? Nàng cũng là có cẩu lương có thể giải. "Ngươi nhìn xem chúng nó hai, một cái kêu tướng công, một cái kêu tức phụ nhi." Chẳng lẽ không hâm mộ? Diệp Bất Nôn thẳng nhìn Thẩm Tri Hàn, sau đó lắc đầu, giống như hâm mộ chính là hắn đi. Thẩm Tri Hàn chỉ chỉ chính mình Lỗ Thai, "Nôn nhi, ngươi xem mà, đôi ta nếu là thành thân đâu, ta cũng có thể như vậy làm Tức phụ nhi nhéo Lỗ Thai, như thế nào?" Chạy nhanh đáp ứng gạ cho hắn đi, chạy nhanh đi. Anh Diệp Bất Nôn ngơ ngác, sau đó cười khẽ, vì này, mặt đều từ bỏ, Lỗ Thai đều cống hiến ra tới. Có Tức phụ nhi Liên có hạnh phúc nhân sinh là mở ra vô cảm thấy thẹn sinh hoạt, còn muốn cái gì mà ta, như thế nào? Thẩm Chi Hàn một bộ sói xám lửa mũ đỏ biểu tình, mở ra vô cảm thấy thẹn sinh hoạt. Diệp bất ngôn ánh mắt quáy quáy từ Thẩm Chi Hàn trên mặt, một đường đi xuống xem, nhìn đến nơi nào đó, hơi chút ngừng lại, sợ bị nhìn ra tới, lại vội vàng rời xuống đến chân. Khụ khụ, nàng phải bị Thẩm Chi Hàn cấp dạy hư. Đang muốn lảng tránh vấn đề này khi Hình Thiên giác quan tâm lo lắng thay Nghiêm vang lên tới, "Bất luôn, ngươi không sao chứ?" Diệp Bất Luân vội nghiêng đầu nhìn lại, "Không có việc gì, ta thực hảo, ngươi như thế nào?" Thẩm Tri Hàn giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hình Thiên giác, thật là hư hấn chuyện tốt. Bất quá luôn Nhi vẫn là ở lảng tránh này vấn đề, làm hắn cũng thực bất đắc dĩ.